Nghe Khang Hy như vậy vừa nói, Thiên Thủy chạy nhanh đứng lên cảm ơn, sau đó cười nói chỉ Nữ Nhi cảm thấy, Nữ Nhi thân là Cố Luân công chúa, lại gả ở kinh thành, còn đâu hoàng a mã bên người, đã bị bọn nô tài khinh đến trên đầu đi, những cái đó xa gả các công chúa còn không biết là như thế nào một loại tình hình đâu, chúng ta đại thanh các công chúa từ trước đến nay đoàn thọ, Nữ Nhi cảm thấy nhưng không riêng gì thân thể yếu yếu, sợ cùng này của hồi môn ma ma chế độ cũng có quan hệ. Lời này nói, Khang Hy trong lòng như thế nào sẽ không rõ đâu. Hắn nhíu một chút mày, nhìn về phía thiên thủy kia chiếu ngươi ý tứ. Thiên thủy túi đầu cười nhạt nữ nhi nghĩ đến, cũng không phải không có biện pháp. Nga! Khang Hy kinh hỏi cái gì biện pháp? Hoàng A Mã chỉ lo hạ chỉ thay đổi công chúa phủ quy củ là được, dù sao lấy hiện tại đại thanh cùng mông cổ tình huống, cũng không cần công chúa hòa thân, tự nhiên này quy củ cũng không có tác dụng. Thiên thủy nhàn nhạt nói ra một phen lời nói. Khang Hy trước mắt sáng ngời, cũng đúng vậy, hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Trước kia đại thanh công chúa đều là hỏa thân tái ngoại, này đã thành quy định, hắn cũng liền theo tưởng, lại không có suy nghĩ hiện tại mông cổ tình hình, bởi vì kẻ xưa còn có lông dê linh tinh thương nghiệp hành vi, đã đem mông cổ hoàn toàn biến thành đại thanh phụ thuộc, căn bản đã không cần công chúa lại đi hỏa thân gì đó. Như vậy, này phá quy củ cũng không có tồn tại đi xuống tất yếu, khang Hy cũng không phải nhiều cổ hủ người, tự nhiên sẽ không nhất thành bất biến chấp hành tổ tông quy củ, hắn cười cười ngươi lời này nói cũng là, chờ ta cùng thái hậu thương lượng. Lại ban hạ chỉ tới. Thấy Khang Hy đồng ý, Thiên Thụy tức khắc vui mừng khôn xiết, chạy nhanh hướng Khang Hy hành lễ nữ nhi đại bọn tỉ mọi trước cảm tạ Hoàng A Mã. Thiên Thụy vốn dĩ cho rằng muốn thuyết phục Khang Hy sẽ rất khó. Không nghĩ tới, Khang Hy nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng xuống dưới, xác thật có chút vui mừng khôn xiết, vui sướng hài lòng bồi Khang Hy hàn huyên một hồi lâu lúc này mới ra cung. Quả nhiên Khang Hy làm việc hiệu suất vẫn là không tồi, ngày thứ hai liền tìm cái cớ, đem công chúa phụ sự tình toàn thọc đi ra ngoài đem đại thanh công chúa đoàn thọ tội danh tất cả đều đẩy đến của hồi môn ma ma trên đầu, cho rằng là những người này đẩy tớ ức hiếp chủ nhân, ngăn cản công chúa cùng ngạch phụ gặp nhau, cho nên mới dẫn tới công chúa buồn bực không vui, bởi vậy mất sớm. Lúc sau, Khang Hy lại sấm rền gió cuốn hạ chỉ, đem các công chúa trong phủ loại này nô tài tất cả đều kê biên tài sản ra tới, nên trị tội trị tội, nên đánh giết đánh giết. Thánh ý là như thế này giảng không sai. Nhưng này trong kinh thành công chúa phủ thật là thực thưa thớt có thể nói Cũng chỉ có thiên thủy này một tòa công chúa phủ, mặt khác các công chúa, không phải sớm đã chết, chính là sa gả mông cổ, chính là muốn đánh giết tịch thu tài sản chém hết cả nhà những cái đó nô tài, cũng muốn chờ một đoạn thời gian, bởi vậy thượng, thiên thủy trong phủ bọn nô tài một đám như chim sợ cảnh cong giống nhau. Tất cả đều cấp sợ hãi. Vài vị nội vụ phủ chọn lựa ra tới của hồi môn mama, ma, đều từ các nàng nơi đó sao ra rất nhiều ngự tứ chi vật, hoặc là vi chế đồ vật, đương nhiên nay cũng có các nàng phía trước từ nơi khác cấp đảo đổi lấy, cũng có thiên thủy phía trước dung túng. Chờ đem mấy thứ này đặt tới khang hy trên bàn thượng, chính là biết này đó của hồi môn ma ma không ra thể thống gì khang hy cũng cấp tức điên. Thiên thủy công chúa, đại thanh cố luân công chúa, tâm kế thủ đoạn không giới nam nhi, lại mới thành thân không có bao lâu. Chính là như vậy, còn bị này đó cẩu nô tài nhóm cấp trộm nhiều như vậy đồ vật, khác công chúa lại có thể thế nào đâu. Các nàng nhưng không có thiên thủy hảo thủ đoạn, cũng không có thiên thủy kêu cương liệt tính tình, ly kinh thành lại xa, nhiều năm như vậy còn không biết bị nhiều ít chắc chờ đâu. Tuy rằng Khang Hy không thấy được có bao nhiêu quan tâm những cái đó công chúa, nhưng rốt cuộc cũng là hoàng gia người, các nàng bị như thế khi dễ, cũng tương đương là ở đánh Khang Hy mặt, Khang Hy cái dạng gì người, tự nhiên chịu đựng không được. Bởi vậy, Khang Hy dưới sự giận dữ hạ chỉ, chuyển tới tái ngoại, làm hòa thân các công chúa có hoan tố hoan, có kêu khổ khổ, càng nói cho các nàng đều có đại thanh làm các nàng hậu thuẫn. Làm các nàng không cần nương tay, những cái đó dám khi dễ đến chủ tử trên đầu nô tài, nên như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt. Trong lúc nhất thời, bởi vì công chúa phủ sự tình, trong kinh thành đảo khó được an tĩnh lên. Mỗi người đều ở quan vọng A, không rõ Khang Hy lại ở đánh cái gì chủ ý, những cái đó các đại thần cũng khó được không dám gây chuyện sinh sự, con em bất kỳ nhóm hành vi cũng thu liệm thật nhiều. Mấy ngày qua đi, chờ hết thể sự tình làm tốt, Khang Hy Thánh chỉ chuyển xuống tới. Vì phòng ngừa các ma ma lần thứ hai tắc loạn, làm công chúa cùng ngạch phụ cùng nhau sinh hoạt, nguyện ý ở tại công chúa phủ cũng đúng, nguyện ý ở tại ngạch phụ trong nhà cũng có thể. Đương nhiên, nếu là công chúa không muốn thấy ngạch phụ, cũng có thể cự tuyệt gặp nhau. Hơn nữa, ngạch phụ thấy công chúa còn phải chấp quân thần chi lễ, ngạch phụ người nhà cũng muốn ấn quy củ hành sự linh tinh. Tuy rằng ý chỉ vẫn là có chút hà khắc, so với trước kia đã tiến bộ khá hơn nhiều. Thiên thủy nhận được thánh chỉ sau trong lòng cười thầm, Khang Hy cũng là tặc tinh tặc tinh. Này hoàn toàn chính là vì đại thành công chúa ích lợi mà xuống thánh chỉ sao, Nga, công chúa vui trụ nào liền trụ nào, ngạch phụ không có một chút lên tiếng quyền, công chúa tưởng ngạch phụ liền có thể trông thấy, cùng ngạch phụ giận dỗi, trực tiếp đem người đuổi ra ngoài, này hoàn toàn chính là đứng ở công chúa bên này sao. Còn có, công chúa không cần làm bất luận cái gì sự tình, ngạch phụ một nhà đều phải hướng công chúa hành quân thần chi lễ gì đó, không thể nghi ngờ, cũng là vì cấp công chúa nâng vị trí sao, mặc kệ nói như thế nào. Khang Hy vẫn là thực đủ ý tứ, hoàn hoàn toàn toàn ở thế đại thanh các công chúa suy xét. Có Khang Hy ý chỉ, sự tình liền dễ làm nhiều, thiên thủy tiếp chỉ lúc sau liền trang điểm trải chuốt, đi trung tinh hồi phủ. Tuy rằng thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh quen biết nhiều năm, trung tinh hồi phủ nàng vẫn là một lần cũng chưa đi qua đâu, trong lòng đảo thật là có chút không bình tĩnh, chờ vào cửa, liền thấy nơi này mặc kệ là kiến trúc vẫn là bài trí, lại tế đến hoa cỏ cây cối đều có một loại trầm tĩnh đại khí cảm giác cùng công chúa phủ tinh xảo hoa lệ thật sự tương phản rất lớn. Bởi vì dân cư thiếu, trung tính hầu phủ cũng không có bao lớn, Thiên Thụy vào cửa không trong chốc lát, Trần Luân Quýnh liền mang theo Trần Thấm Phương đón ra tới, ba người vào nhà uống lên trà, Thiên Thụy đem chính mình ý tứ nói ra tới, chính là hy vọng Trần Luân Quýnh cùng Trần Thấm Phương cùng nhau dọn đến công chúa phủ đi trụ, toàn ra vô cùng náo nhiệt ở bên nhau. Trần Luân Quýnh đương nhiên là nguyện ý, bất quá, Trần Thấm Phương nhưng thật ra có chút suy xét, Nàng chính mình cảm thấy vào công chúa phủ không bằng ở trung tĩnh hầu phủ tự tại, nơi đó đều là trong cung ban thưởng lại đây hạ nhân, nếu một cái không tốt, sẽ bị người niết sai cười nhạo. Đối với Trần Thấm Phương băn khoăn, Thiên Thụy chỉ cười kéo nàng ngồi vào bên người, ôn hòa khuyên nàng, nói cho nàng căn bản không cần lo lắng, những cái đó dám can đảm chọn thứ tìm tha, nàng đều đã đuổi rồi, giữ lại những cái đó muốn có ngọn, nàng cũng đều khắc bọn họ tiêm. Còn nữa, Thiên Thụy thực khó xử nói cho Trần Thấm Phương. Nếu là Trần Thấm Phương không đi, đem nàng một nữ hải tử đơn độc lưu tại Trung Tĩnh hồi Phủ, nàng cùng Trần Luân Quýnh đều không yên tâm, hơn nữa, Trần Luân Quýnh mặt mũi thượng cũng khó coi. Lời này đảo nói vào Trần Thấm Phương Tâm, trong lòng nàng, ca ca là quan trọng nhất, làm ca ca xuống đài không được sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Thiên Thụy xem nàng thần sắc buông lỏng, liền lại cười nói lại quá hai năm Trần Thấm Phương cũng nên gả chồng, trong phủ không có trưởng bối dạy dỗ cũng không được, nàng tuy rằng không lâu làm bối. Cũng không có bao lớn, có thể vì, nhưng tự nhận muốn dạy Trần Thấm Phương quy củ lễ nghi, còn có quản gia quản lý bản lĩnh vẫn là có thể. Lúc sau, Thiên Thụy càng nghiêm túc nói cho Trần Thấm Phương, nếu là nàng dọn qua đi, liền đem công chúa phủ sự tình giao cho nàng xử lý, lúc này mới tiêu Trần Thấm Phương nghi ngờ, đáp ứng cùng Trần Luân Quýnh một khối dọn qua đi. Làm tốt Trần Thấm Phương công tác, Thiên Thụy cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chọn cái nhật tử cùng Trần Luân Quýnh tiến cung cảm tạ ơn liền người bắt đầu đem trùng tinh hồi phủ đồ vật dọn đến công chúa cho phủ Chuyện nhà công tác rằng co vài thiên cuối cùng sở hữu sự tình đều lộng xong, thiên thụy lại mang theo trong phủ bọn hạ nhân đem toàn bộ công chúa phủ hoàn toàn dọn dẹp một lần lúc sau trần luân quyến cùng trần thấm vương liền tính là dọn tiến vào ở công chúa phủ rất lớn chỉ thiên thụy phu thêm lại thêm một cái trần thấm vương này ba cái chủ tử cũng là điền bất mãn hiện thực trống vắng bất quá thiên thụy là cái rất có sinh hoạt tình thú người Trần Luân Quýnh cũng coi như kiến thức rộng rãi, Trần Thấm Phương ngoan ngoãn lênh lợi, ba người ở bên nhau đảo cũng sung sướng tự tại. Thiên Thụy thừa dịp thời tiết hảo, người nổ trồng hảo chút hoa cỏ cây cối vào phủ, lại ở hậu hoa viên khai ra một miếng đất tới, đơn loại thượng một ít rau dưa, này khối đất trồng rau tới gần phòng bếp, kết mới mẻ rau dưa trực tiếp liền có thể bắt được phòng bếp nấu ăn, nhưng thật ra so trên đường mua tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, Thiên Thụy sinh hoạt mới xem như Trần Chính Yên ổn nhẹ nhàng xuống dưới. Ba ngày Trần Luân Quyến đi nhà môn công tác, nàng cùng Trần Thấm Phương mang theo mưa xuân mấy cái câu cá trích hoa, hoặc là uống trà chơi đùa, lại hoặc là Thiên Thụy liền cấp mấy người này bức họa, giao Trần Thấm Phương hảo chút thi họa chi thức. Trần Thấm Phương vốn dĩ ở chuyển nhà thời điểm trong lòng vẫn là thẳng buồn trồn, nàng cho rằng Thiên Thụy quý vì cố luân công chúa, người lớn lên như vậy hảo, năng lực thủ đoạn lại lợi hại, khẳng định là cái cao ngạo khó ở chung. Ai biết ở Trung quá một đoạn thời gian, lúc sau Trần Thấm Phương mới chân chính ở trong lòng vụ đơn nói Thiên Thụy làm việc lưu loát sức mạnh, còn có kia đầy bụng tài hoa, liền đủ làm Trần Thấm Phương bội phục. Hơn nữa bên người nàng kia bốn cái nha đầu một cái so một cái lợi hại, làm Trần Thấm Phương xem thế là đủ rồi. Cái này cũng chưa tính, Thiên Thụy đối bọn hạ nhân khoan nghiêm tương tế, nên nghiêm thời điểm mặc cho ai cầu tình đều không được, nên khoan thời điểm lại rất cho ngươi ướt nước, đem toàn bộ công chúa phủ hạ nhân trị dễ bảo. Trần Thấm Phương ở tiếp nhận trong phủ sự vụ lúc sau, không có ba lượng thiên liền hoàn toàn thượng thủ, hơn nữa. Không ai dám đối với nàng chọn thứ, nói nàng không tốt. Cứ như vậy còn chưa tính, để cho Trần Thấm Phương cảm giác gấm áp chính là thiên thủy đối nàng thật sự thực hảo. Mỗi ngày đều phải lôi kéo nàng đảm tiếu ngọt nhạc, đối nàng cuộc sống hàng ngày ẩm thực thiên thủy thật là quan tâm săn sóc. Hơi một có cái gì liền hỏi hàn ân cần cái không ngừng, làm không có hưởng thụ quá tình thương của mẹ Trần Thấm Phương đánh đáy lòng cảm động, không bao lâu thời gian liền thiệt tình cùng thiên Thụy thân cận lên. Trần Luân Quýnh đem những việc này xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Tự nhiên nội tâm cũng là thực cảm kích thiên thụy, lại thường nghe trần thấm phương khích lệ thiên thụy, càng ở trước mặt hắn giảng thiên thụy chỗ tốt, một lòng càng là nóng bỏng nóng bỏng, đối thiên thụy càng là ái đến không được, hận không thể đem nàng cấp cung lên. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký địa ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 311 Nhàn Nôn Toái Ngữ Công Chúa Mưa Xuân có chút khó xử nhìn thiên thụy Từ trang hộp lấy ra một kiện ngọc bích trang sức, cấp thiên thủy mang ở trên đầu, liền lặng lẽ rũ xuống khỏe mắt hỏi ngài xem như vậy còn thành sao. Thiên thủy đối với thủy ngân kinh chiếu trong chốc lát, gật gật đầu cũng không tệ lắm, mưa xuân tay nghề càng thêm tinh tiến. Khen xong mưa xuân, thiên thụy loát loát bên mái sợi tóc, quay đầu hỏi ngươi vừa rồi có phải hay không có nói cái gì muốn nói, có lời nói liền nói ra tới, không cần ấp há ớp úng. Công chúa, Ylieno tì ý tứ, tam công chúa trong phủ vẫn là đường đi nữa bằng không lại muốn Mưa Xuân cẩn thận nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, trong lòng là thẳng buồn trồn. Thiên Thụy nhướng mày đầu đi, vì cái gì không đi. Mưa Xuân vừa nghe lời này, bùng một tiếng quỳ đến trên mặt đất công chúa, tam công chúa tính tình công chúa cũng là biết đến, không có sự tỉnh còn muốn rảo ra ba phần sự tới, huống chi, hiện giờ nàng chính Xuân phong đắc ý, công chúa đi, còn không biết nàng muốn nói chút cái gì khó nghe nói, công chúa lại muốn kiếm một bộ khí, này làm sao khổ đầu. Mưa Xuân là thực vì Thiên Thụy suy xét, Nàng nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Hiện giờ đã là Khang Hy 36 năm, Thiên Thụy ở Khang Hy 33 năm gả chồng, cho tới bây giờ đã có 3 năm thời gian, Thiên Thụy cùng Trần Luân Quý cảm tình thức hảo, hai vợ chồng son ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào ngào, cũng không biết tiện sát bao nhiêu người. Nhưng chỉ giống nhau, này 3 năm bên chồng, Thiên Thụy không có con, quan điểm này cũng đã thực bị người cấu bị bệnh. Mà Lục công chúa gả chồng lúc sau, năm thứ 2 liền cấp ô nhị cổn sinh đứa con trai, cách một năm lại thêm cái nữ nhi. Đã nhi nữ xong toàn, Tam A-ca, Tứ A-ca, Ngũ A-ca thành thân lúc sau, cũng đều có nhi nữ, liền năm nay sơ mới thành thân bát A-ca, kia đích phúc tấn cũng đã có thai, cho tới bây giờ đĩnh bụng to khắp nơi khoe khoang đầu. Mà Tam công chúa xuất giá gần ấy năm, nàng cái kia ngạch phụ là cái lợi hại, trong phòng thông phòng tiểu thiếp không ngừng. Cùng Tam công chúa cảm tình cũng không tốt, nhưng chính là như vậy, nhiều năm xuống dưới, cũng làm Tam công chúa cấp mong tới rồi hy vọng. Năm trước đã hoài thai. Một trần đoán chính xác lúc sau liền vội vàng thu thập đồ vật chạy về kinh thành, nói là muốn dương thai. Tới rồi năm nay thu, tam công chúa thuận lợi sinh hạ một nam hài tử, hôm nay là nàng nhi tử tiệc đầy tháng. Tự nhiên là thỉnh thật nhiều người đi, thiên thủy cũng thu được thiệp mời, này trang điểm trải chuốt, chính là vì dự tiệc. Mưa xuân biết thiên thủy cùng tam công chúa chi gian đơn đoán, cho nên, sợ thiên thủy đi tam công chúa nơi đó, lấy tam công chúa khắc nghiệt tính tình, lại đối thiên thủy nói ra cái gì không tốt lời nói. Đảo bằng bạch chính mình tìm khí chịu, bởi vậy thượng, lúc này mới khuyên thiên thủy đừng đi nữa. Thiên Thụy xem mưa xuân vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, thở dài, thân thủ đem nàng đỡ lên, đặng cười nói ta biết ngươi một lòng vì ta hảo, nhưng ngươi cũng không nghĩ, ta nếu là không đi, chẳng phải là sợ nàng, này mãn kinh thành các quý phụ, chờ coi ta chê cười có bao nhiêu, ta không đi. Những người đó còn không biết muốn như thế nào loạn nói bậy đâu, ta đó là như thế nào đều không chiếm lý. Chính là... Mưa xuân còn cần nói cái gì đó, thiên thụy gật đầu cái chán của nàng cười ngươi chỉ yên tâm đi, nhà ngươi chủ tử còn không có như vậy mảnh mai đâu. Các nàng chỉ nói mấy câu khiến cho ta sinh khí, muốn thật là như vậy, năm đó ta sớm chết ở trên chiến trường, nơi nào còn có hôm nay. Thiên thụy nói tuy rằng không tuổi, nhưng mưa xuân vẫn là có chút lo lắng. Một lát sau, mưa xuân miễn cưỡng cười cười công chúa tức là quyết định chủ ý muốn đi. Không bằng làm tiểu thư cùng ngài cùng đi, tiểu thư tuổi cũng không nhỏ. Phải làm là tìm nhân ra lúc, cũng làm nàng cùng ngài đi nhìn một cái, trông thấy việc đời, cũng làm cho những người đó nhìn xem nhà ta tiểu thư bộ dáng tính tình Lời này đảo cũng có lý, thiên thủy gật gật đầu nói như này, ngươi đi cùng thấm phương nói một tiếng, ta mang nàng cùng đi. Thiên thủy mang thấm phương tham dự cái gì quý tộc tụ hội cũng không phải một lần hai lần, nàng cũng biết mưa xuân lần này là bởi vì lo lắng nàng, cho nên mới đề nghị làm thấm phương cùng đi, cũng có cảm với mưa xuân này phân chúng tâm, liền đồng ý xuống dưới. Thiên Thụy đợi không trong chốc lát, Trần Thấm Phương liền ăn mặc một kiện màu xanh tao áo gấm, cổ áo cùng cổ tay áo chốt đều nạm bạch hồ ma biên, lại khoác thâm lục áo choảng vội vàng đuổi lại đây. Thiên Thụy xem nàng tới, cười nói hai câu lời nói, đứng lên, ăn mặc kia kiện xanh ngọc áo choảng, bên ngoài lại bộ một kiện trồn tía làm thành một ngụm trung áo choảng, canh chừng mũ mang hảo lúc sau, dắt Trần Thấm Phương tay ra cửa. Trần Thấm Phương đại khái cũng nghe mưa xuân nói đến hôm Khát thủy cùng tam công chúa Chi Gian dọc theo đường đi cẩn thận nhìn Thiên Thụy rất nhiều lần, nhưng thật ra làm Thiên Thụy buồn cười lên. Vô vỗ thấm phương tay, Thiên Thụy cười nói các ngươi đều không cần lo lắng, ta cũng không phải cái loại này một hai câu lời nói liền khóc sức mướt tầm thường nữ tử, loại chuyện này ở người khác xem ra là rất nghiêm trọng, ở ta coi tới, đảo cũng không có gì. Kỳ thật, Thiên Thụy cũng buồn giàu quá chuyện này, nàng thành thân ba năm, cùng Trần Luân Quính từ trước đến nay phu thê hòa thuận, như thế nào sẽ vẫn luôn không có tin tức đâu. Thiên Thụy thực thích hài tử cũng hy vọng có một cái chính mình hài tử, nhưng chính là như vậy, ngàn mong vạn mong, đến nay cũng không có một chút tin, Khang hy cũng sốt ruột, phái trong cung thái y lặng lẽ cho nàng cùng Trần Luân Quýn đều khá mạnh, mạch tượng xem ra, hai người thân thể đều thực khỏe mạnh, cũng không có không ổn, nhưng lại cứ là vẫn luôn không dự. Mong tới mong đi luôn là không có, Thiên Thụy cũng liền đã thấy ra, nàng cũng cũng chỉ lo lắng Trần Luân Quýn trong lòng có cái gì ý tưởng, nào biết, người này lại sợ nàng thương tâm khổ sở, thường thường an ủi nàng. Còn nói cái gì không có hài tử tốt nhất, hảo có thể nhiều hơn hưởng thụ hai người thế giới gì đó. Hai vợ chồng đạt thành nhất trí, cũng liền không hề tại đây chuyện thượng rồi dám. Nào biết, hôm nay bởi vì tam công chúa trong phủ làm tiệc đầy thắng, mọi người lại đem chuyện này cấp sách ra tới. Ta cũng biết tẩu tử là anh thư, khó được nhân vật, tất là không có gì, bất quá bạch bạch lo lắng thôi. Tẩu tử cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ lãnh ta này một phen tâm ý là được. Trần Thấm Phương cũng thành đại cô nương, nói chuyện làm việc rất có đúng mực. Nói giỡn một câu, liền không hề nhắc tới. Nàng chỉ nói như vậy, trong lòng lại trong lúc lơ đáng nhớ tới Trần Luân Quýnh cùng nàng rằng nói, Trần Luân Quýnh vì để người vãn nhất, nếu là hắn cùng thiên thủy hai cái vĩnh viễn không có hài tử, dù sao hắn là sẽ không nạp tiếp, càng sẽ không xin lỗi thiên thủy, liền cùng thấm phương thương lượng, trở về sau thấm phương thành thân, Sinh hài tử nói, không câu nệ nhì nữ, quá kế cho bọn hắn một cái là được. Trần thấm phương nhớ tới chuyện này, nhưng thật ra rất có gánh nặng, nàng trong lòng sợ hãi. Vạn nhất tương lai nàng nếu là cũng sinh không ra hải tử tới nên thế nào, hoặc là, chỉ sinh một cái hải tử lại nên thế nào, nàng dù sao là không có trông cậy vào có thể gả cho ca ca như vậy si tình người, nàng chính mình không sinh dục nói, trưởng phu nạp tiếp gì đó. Nàng cũng sẽ không ngăn trở, chỉ là sợ cô phụ huynh tẩu một phen tâm ý. Chuyện này Trần Thấm Phương tâm minh bạch, lại là không dám cùng thiên thủy nhắc tới, sợ vạn nhất nói ra, làm thiên thủy thương tâm. Như thế, chị dâu em chồng hai người cắt co tâm tư, Liền như vậy tới rồi Tam công chúa phủ cửa. Sớm có tiểu thái dám nhảy xuống xe ngựa, quỳ trên mặt đất làm bằng ghế, tiểu cung nữ đỡ Thiên Thủy cùng Trần Thấm Phương xuống xe. Thiên Thủy vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến Tam công chúa trong phủ quản gia vẻ mặt xuân phong đáp ý, xuyên mới tinh ra áo choàng đứng ở cửa đón khách. Nhìn đến Thiên Thủy lại đây, kia quản gia chạy nhanh cười tiến lên hành lễ, trong miệng hô to Thiên tuế, Thiên Thủy nâng giơ tay làm hắn lên, đi theo đồng dạng ở bên ngoài đón khách tiểu nha đầu vào nội viện. Chờ thiên thủy vào tam công chúa nhà ở lúc sau, liền thấy tam công chúa vẻ mặt tươi cười ôm một cái tiểu nha nhi, đang ở hướng ngồi ở hạ thủ vị trí tam phúc tấn ố lạp na Lạp thị, tứ phúc tấn hắn hắn kéo thị từ từ đang nói đùa cái gì. Cố luân công chúa đến đánh mảnh tiểu nha đầu sửng sốt một chút, mới nhớ tới hô một tiếng. Mỗi ngày thủy vào nhà, vài vị phúc tấn chạy nhanh đứng lên hành lễ, tam công chúa cũng ôm hải tử đứng lên, đối thiên thủy cười nói ngũ muội tới à, chạy nhanh ngồi đi, trời giá rét này, nhưng thật ra làm phiền Thiên thủy gật đầu cười khẽ, làm mưa xuân dâng lên quả tặng, lại đi qua đi xem Tam công chúa ôm kia hài tử, đừng nói, Tam công chúa hai vợ chồng lớn lên đều không tồi. Đứa nhỏ này lớn lên tự nhiên cũng là tốt, xem hài tử trắng trẻo ngập mạ, lại hiện tinh thần bộ dáng, Thiên thủy liền cười trêu đùa hai hạ. Lại đối Tam công chúa cười nói cái gì làm phiền không làm phiền, nhà mình tỉ muội. Nói này đó khách khí lời nói, nhưng thật ra khách khí. Mặc kệ phía trước như thế nào tranh, như thế nào xảo, trường hợp lời nói đảo vẫn là đến nói. Hoàng tộc chính là bộ dáng này, chính là ngầm đấu hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Bên ngoài thượng còn phải đầy mặt tươi cười, hiện ra thân cận phi thường bộ dáng. Tam công chúa cười, đem hải tử giao cho vũ em trên tay ngũ nội mau ngồi. Đoàn người đã chờ ngươi coi trong chốc lát tử, cũng biết ngươi nhiều bận rộn thoát không khai thân. Nói chuyện, Tam công chúa tiến lên kéo thấm phương tay cười nói đây là thấm phương cô nương đi, vừa thấy chính là cái tốt. Biên nói, nàng biên đem trên tay vòng tay hái được xuống dưới, thân thiết mang ở thấm phương trên tay. Cười kêu kêu một cái đẹp ngươi ta lần đầu tiên gặp nhau, đây là lễ gặp mặt, ta chỉ không biết nói hôm nay ngươi một tới, bị giản mỏng chút, ngươi cũng không nên trách móc a thâm phương liền nói không dám, lại nhìn bầu trời thụy liếc mắt một cái, mỗi ngày thụy ngầm ngật đầu, nàng cũng liền cẩn thận nhận lấy. Tam công chúa thấy thâm phương thu lễ vật, liền thân thiết kéo nàng ngồi vào một bên, cười nói hôm nay là cao hứng nhật tử, các ngươi cũng đừng câu thúc, nên thế nào liền thế nào, hôm nay tham gia ta trong phủ tiệc đầy thắng. Chờ đổi minh chúng ta cùng nhau tham gia ngũ muội trong phủ tiệc đầy tháng, đoàn người lại cùng nhau náo nhiệt. Thiên thủy đầy mặt tươi cười, thần sắc bất biến, một bộ sự không liên quan đã bộ dáng, chỉ bưng trà nhẹ suýt một ngụn, cũng không tỏ vẻ cái gì. Nhưng thấm phương rốt cuộc lòng dạ không đủ thâm, tâm kế cũng là không đủ, này trên tay một run run, liền có chút kinh hoàng lên. Thấm phương tuy rằng là cái thông minh hài tử, nhưng trong hoàng cung mọi người tranh đấu nàng lại nơi nào gặp qua, nghe tam công chúa câu này câu mang thứ nói. Tự nhiên là sợ hai hoảng loạn, nàng liền sợ thiên thủy trong lòng khó chịu, trộm nhìn thiên thủy liếc mắt một cái. Thấm phương này thiên biểu hiện, con làm tam công chúa càng thêm đắc ý, nhìn thiên thủy hỏi ngũ mội không phải là không chào đón chúng ta đi. Ngồi ở thiên thủy bên cạnh chính là tam phúc tấn kia kéo thị, nàng là cái hỏa khí nhân nhi, làm người là ổn thỏa nhất bất quá, bởi vì tam AK không có mẫu phi, thiên thủy đối nàng chiếu cố là rất nhiều, nàng cùng thiên thủy quan hệ cũng không thể so tầm thường, tự nhiên là hướng về thiên thủy. Liền nhẹ nhàng kéo một chút thiên thủy tay, nói nhỏ công chúa đừng để ý tới nàng, nàng hôm nay bộ dáng này có chút quá khinh quẩn, chỉ thấy người liền tìm thứ, có thể thấy được đến phía trước ở mông cổ. Bị khổ sở, nghẹn họng rồi, một hồi kinh thành liền bắt đầu bừa bãi lên. Này tam công chúa vẫn là tam A ca thân tỷ đâu, kia kéo thị đều có thể nói ra lời này tới, có thể thấy được là thiệt tình hướng về thiên thủy. Hôm nay loại này nhật tử, thiên thủy tự nhiên là sẽ không cùng tam công chúa so đo. Cũng chỉ cười nói loại chuyện này chính là không chuẩn, tam tỷ ở kinh thành cũng ngốc không được nhiều thời gian dài, ta chỉ sợ tới rồi cái kia nhật tử, thỉnh không đến tam tỷ người. Đến, thiên Thụy ngầm lại đem lời nói cấp tam công chúa đẩy trở về, nói nàng là hòa thần công chúa, xa gả tái ngoại, mặc kệ thế nào đều là đến hồi mông cổ chịu khổ chịu nhọc, tự nhiên là so không được nàng ở kinh thành tiêu giao tự tại. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử. Vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 312 suốt ruột sự. Thiên thủy một câu làm không khí có chút lạnh, tam công chúa sắc mặt rất khó xem, muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem ở đây nhiều thế này cá nhân, liền lại từ bỏ. Mà ngồi ở tam công chúa đối diện chính là 8 phút tấn quách lạc lá thị, đây là nổi danh miệng lợi hại lại sẽ xem người sắc mặt nữ nhân, nàng xuất giá phía trước liền rất hâm mộ thiên thủy, cho rằng nữ nhân nên giống thiên thủy như vậy có chút không thua cấp nam nhi khí khái, càng phải cầm giữ trụ hậu viện. Tuyệt đối không cho nam nhân nhà mình nạp thiếp. Nào biết, Khang Hi lại thiên đem cái này có đại chí hướng Quách Lạc La thị chỉ cho Bát Gia Ca, bởi vậy, Quách Lạc La thị thanh danh liền có chút không hảo. Nếu là gả đến người bình thường ra, dựa vào thân phận của nàng địa vị, chính là không cho trượng phu nạp thiếp cũng không có gì, nhưng cố tình nàng gả chính là hoàng tử A Ca, nàng như vậy bá chiếm Bát Gia Ca, chính là mang thai cũng không cho Bát Gia Ca an bài thông phòng tiểu thiếp, này liền thực tao lời nói là nhạt. Cho nên Quách lạc La thị đối Thiên thủy vẫn là có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, liền cười cười, đứng lên nói ai nha, ngươi nhìn một cái chúng ta những người này, chỉ lo xem Tam công chúa ra bảo bối cực cưng, nhưng thật ra mất thể thống, cũng không thông cảm Tam công chúa lúc này mới trăng trọn, liền lôi kéo nàng tự không xong nói, chiếu ta nói à, phía trước cũng nên bày từ mặt, chúng ta à, này liền qua đi đi, dù sao ta tặng như vậy hậu lễ, luôn là muốn ăn trở về. Nàng một phen lời nói, làm không khí lần thứ hai sinh động lên. Tứ phúc tấn hắn hắn kéo thị dối tay một ninh nàng miệng ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi này há mồm là như thế nào lớn lên, liền ngươi đưa kia lễ, còn dám xưng hậu lễ, cũng không sợ chuyển ra đi cười rất người răng hàm còn chỉ lo ăn, lại như vậy đi xuống, nhưng thật ra cùng thập đệ giống nhau. Quách lạc la thị cười ta nhưng thật ra tưởng đâu, nhưng vừa vặn ta không cái kia ăn phúc khí. Nơi này hai người nói giỡn, mọi người đều đứng lên hướng tam công chúa cáo tử, thiên thủy cũng không muốn nhiều ngốc, liền mang theo thấm phương đi ra ngoài êu vài vị phúc tấn cùng đi tiểu hoa trong phòng, chờ đến bàn tiệc đi lên, tam phúc tấn mặt mày hớn hở tiếp đón mọi người, nàng kia một trương miệng biết tám nói, không ngừng nói dỡn, đảo cũng làm nhân tâm dễ chịu vài phần, này bữa cơm ăn xong tới cũng không đến mức quá bị đè nén. Tam công chúa hàng năm ở Mông cổ, đây là lần đầu hồi kinh, mọi người cùng nàng cũng không rất quen thuộc, bất quá bởi vì vừa rồi nàng nói kia một phen lời nói, tự nhiên trong lòng cũng minh bạch nàng là cái có chút tranh chua người, bởi vậy. Chờ ăn xong rồi cơm, đoàn người liền rất mau cáo từ ra công chúa phủ, từng người về nhà. Thiên thủy mang theo thấm phương trở lại công chúa bên trong phủ, còn không có vào nhà đâu, liền nghe được một trận cười đùa thanh, tiểu nha đầu đánh lên mạnh tới, nàng trong chiều biên vừa thấy, nguyên lai giữ nhà mấy cái nha đầu chính vây quanh một cái bàn, cũng không biết đang nói đùa cái gì. Vào nhà cởi ra áo choàng, thiên thủy cười hỏi đây đều là như thế nào? Ta một không ở nhà. Các người liền phạm thượng tác loạn. Nàng lời nói mới nói xong. Liền thấy đông mặt đứng lên, trên mặt mang theo tươi đẹp tươi cười cũng không phải là như thế nào. Hôm nay chúng ta mấy cái nha đầu cũng có chỗ dựa, tự nhiên dám làm càn. Nga! Thiên thủy nhướng mày vừa hỏi ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, các ngươi chỗ dựa là cái nào? Chính khi nói chuyện, liền thấy ở ma ma từ bùng trong ra tới, khi trước quỳ trên mặt đất cấp thiên thủy hành lễ nốt thì cấp công chúa Thịnh an. Nhìn thấy với ma ma, thiên thủy trong lòng nóng lên, chạy nhanh đỡ nàng lên ta đều nói qua vài lần. Mama ma vẫn là nhiều như vậy lễ. Chạy nhanh đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, ngài cũng thường tuổi, đừng liên lụy thân thể. Với ma ma cười đứng lên. Rất là cẩn thận trên giới đánh giá thiên thụy một phen, nếu máu nói công chúa như thế nào càng thêm mảnh khảnh. Nay cơm canh thượng ngài cần phải đa dụ chút, rốt cuộc vẫn là lớn lên mượt mà tốt hơn xem. Thiên thụy chỉ gật đầu, kéo với ma ma tay ngồi vào một bên, đối đông mặt mấy cái xua tay cười nói hôm nay các ngươi chỗ rửa tới, ta thả tha các ngươi nửa ngày giả. Nguyện ý đi nơi nào chơi liền đi nơi nào chơi đi người khác đảo cũng thế chỉ đông mặt khi trước hoan hô liền chạy đi ra ngoài với mama lắc đầu thở dài công chúa cũng quá súng các nàng thiên thủy túi đầu đều là cùng quán ta lão nhân ta cũng không yêu quá câu các nàng có thể nhiều chiếu ứng liền nhiều chiếu ứng một chút nói chuyện nàng lại đánh giá với mama một phen kéo với mama tay thân thiết hỏi Hàn hỏi nàng quá còn hảo trong nhà bọn nhỏ nhưng đều hảo còn nói có chuyện gì khó xử chỉ lo nói có thể làm nàng nhất định cấp làm mỗi ngày thủy như vậy lại nhảy hỏi chuyện với mama ma một cái kính cười ứng hảo nói nửa ngày nói với mama ma vô thiên thủy tay trong mắt có chút lệ quang công chúa là nô tỷ nhìn lớn lên nói câu vượt rào nói đó là so nô tỷ thân nhi tử còn muốn thân nô tỷ cũng một lòng nóng trong công chúa có thể hảo hôm nay nô tỷ cũng nói câu công chúa không thích nghe nói tục ngữ nói bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại công chúa cũng nên cấp ngạch phụ thu xếp cái hầu hạ người vốn dĩ với mama ma lại đây. Thiên thủy là thật cao hứng, nhưng nghe nàng nói như vậy một phen lời nói, thiên thủy liền có chút hụt hứng, nàng cũng không thể nói cái gì lời nói cấp với ma ma khó coi, cũng chỉ cúi đầu không nói lời nào. Với ma ma cầm thiên thủy tay nô tì biết công chúa không thích nghe, nhưng nô tì còn phải nói, ngài cùng ngạch phụ phu thê ân ái, chính là có cá nhân, kia cũng không vượt qua được ngài đi, đến lúc đó, làm kêu nha đầu sinh hải tử, còn không được ôm đến ngài này dưỡng, khoảng ngài kêu ngạch đường, không phải nô tì phải cho công chúa một ngạc. Thật sự là... Ai? Nói chuyện, với ma ma thở dài một tiếng công chúa cũng biết này trong kinh thành lắm mồm người có rất nhiều, những người này chính sự không làm, tình ái bàn lộng thị phi, vừa vặn hoàng thượng nhân tử, cũng không quá cấm ngôn luận, bọn họ liền nói bậy nói bậy, nói cái gì chính là hoàng gia cũng không thể lấy quyền thế áp người a nói công chúa độc bá ngạch phụ này đảo không quan trọng, ngài là hoàng gia nữ nhi, kim chi ngọc diệp, ai cũng không thể nói cái cái gì, khá vậy không thể không cho. Nhân gia trần gia lưu 6A với mama ma nói chuyện lau một phen nước mắt trong cung thái hậu nương nương cũng sốt ruột đâu sợ công chúa bực mình tiêu nô tỷ lại đây khuyên giải điểm công chúa nếu là không dễ chịu thái hậu nương nương làm chủ cấp ngạch phụ chọn cái người thành thật lời nói còn chưa nói xong thiên thủy thật sự nghe không nổi nữa giơ tay đánh gậy với mama ma nói mama ma ý tứ ta minh bạch ngài cũng không cần nói cái gì nữa thái hậu nơi đó ta cũng đều có giao đái mama hôm nay có thể tới ta thật cao hứng chúng ta nương hai cái nói nói cười cười chẳng phải là hảo Làm gì nói này đó nháo tâm nói Đem nước mắt mặn sạch sẽ Với ma ma mỗi ngày thụy có chút tức giận bộ dáng Cũng không dám nói cái gì nữa Cường cười cười nói nô tỷ nói cũng nói xong Công chúa thích nghe không thích nghe Nô tỷ cũng quản không được Hôm nay tới Nô tỷ cấp công chúa mang theo chút bình thường Không có việc gì thời điểm làm tiểu đồ vật Công chúa nhìn một cái thích chứ Với ma cũng không phải ngốc tử Không có khả năng một con đường đi tới cuối Liên chạy nhanh phẫn khai đề tài Tịnh chọn thiên thủy yêu thích nói Hai người nói đùa một hồi, mắt nhìn trời sắp tối rồi, thiên thủy lưu với ma ma ăn cơm. Với ma ma nhớ thương trong nhà, nói cái gì đều không lưu lại, thiên thủy vô pháp, đành phải làm người đem nàng tặng đi ra ngoài. Thương đương ma ma vừa đi, thiên thủy mặt liền kéo xuống dưới. Đem mưa xuân mấy cái đều đuổi ra nhà ở, nàng chính mình nằm ở trên giường, cái thảm một mình khổ sở. Bất quá chính là kết hôn ba năm không có hài tử, nay ở hiện đại cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, nhưng đặt ở cổ đại. Đó chính là thiên đại sự tình, huống chi nàng cùng Trần Luân Quýnh thân phận bãi tại nơi đó đâu, nàng là công chúa không giả, khang hy đau nàng, tự nhiên cũng nguyện ý Trần Luân Quýnh toàn tâm toàn ý đai nàng, làm cho bọn họ hai vợ chồng ân ái. Nhưng Trần Gia truyền tới Trần Luân Quýnh nơi này, chỉ một cây độc đinh, hoàng gia chính là lại bá đạo, cũng không thể làm nhân ra không có cái nối roi tông đường người đi, còn nữa, Trần Ngẩn vẫn là vì cứu bảo thành mà chết đâu, Trần Gia đối hoàng gia là có ơn đức, luôn là không thể làm nhân ra tuyệt tự. Khang Hy cùng Thái Hậu trong lòng cũng là có băn quăn, hai người lại không thể cùng Thiên Thụy đi nói cái gì, đành phải kêu cùng Thiên Thụy thân cận nhất với ma ma trước tới thăm thăm khẩu phong. Điểm này, Thiên Thụy vẫn là trong lòng đều minh bạch. Chỉ nay đạo lý nàng đều biết, cần phải làm nàng đi làm, đó là trăm triệu không thể. Nói nàng bá đạo cũng hảo, nói nàng ghen tị cũng thế, Trần Luân Quỳnh muốn nạp tiếp, nàng này một quan trước liền quá không được. Phía trước Thiên Thụy thấy nàng những cái đó các minh đệ, một đám tiểu thê mỹ tiếp cái nào hậu viện đều là một đoàn nữ nhân. Đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy cái gì, dù sao hoàng tử á ca sao, này đó đều là phải làm. Nhưng sự tình đến phiên nàng trên đầu thời điểm, nàng trước liền chịu không nổi. Thiên thủy chỉ cho rằng nàng tái thế là người, đã xem quen rồi thế gian tình yêu, nhưng lúc này đau đớn tâm vẫn là nói cho nàng, nàng vẫn là quá không được cái kia khảm a. mấy năm sinh hoạt ở bên nhau, nàng đối trần luân quính cảm tình càng thêm thâm, sâu đến lại không muốn bọn họ trung gian cắm vào một người. Thiên thủy ở phòng trong vượng vượng trầm trầm nghĩ, mấy cái nha đầu ở bên ngoài đảo có chút sốt ruột tới, các nàng cũng không dám vào nhà đi khuyên, đành phải ở bên ngoài nghe động tĩnh. Hảo Phương tiện khi nào đi vào hầu hạ. Mưa Xuân mấy cái chính sốt ruột đâu, Trần Luân Quyến từ nha môn trở về, nhìn đến mấy cái nha đầu, có chút kinh dị, qua đi nhỏ giọng dò hỏi như thế nào đều ở bên ngoài, công chúa đâu? Mưa Xuân chạy nhanh hành lễ hồi ngạch phụ ra lời nói, công chúa ngại bọn nô tỳ xảo hoàng, liền đem bọn nô tỳ đuổi ra tới nói là muốn một người thanh tĩnh thanh tĩnh. Trần Luân Quý ngẩng đầu, vào phòng khách, ở ra bên ngoài áo khoác thường, lại ở lò sưởi trước nướng một lát hỏa, đi trên người hàng khí. Lúc này mới kêu Mưa Xuân tiến vào, thấp giọng dò hỏi hôm nay Công chúa đều đi nơi nào. Nhưng có chuyện gì? Mưa Xuân cắn cắn môi hôm nay Công chúa mang tiểu thư đi Tam công chúa trong phủ chúc mừng, có lẽ là mệt, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Vừa nghe đi Tam công chúa trong phủ, Trần Luân Quý mới hoảng chợt nhớ tới hôm nay là Tam công chúa trong phủ tiệc đầy tháng. Trong lòng liền cái gì đều minh bạch, xua xua tay làm mưa xuân đi xuống, hắn cũng không cần người hầu hạ, chính mình múc nước tẩy sạch tay chân, lúc này mới vén màn lên vào nội phòng. Lúc này sắc trời đã đen xuống dưới, Trần Luân Quýnh tiến phòng, liền thấy trong phòng đen tuyển cũng không có đốt đèn, rất là cẩn thận nhìn trong chốc lát, mới nhìn đến thiên thủy bọc thảm hoa ở giường nệm thượng, cả người đều xúc thành đoàn, liền cùng cái tiểu ma hùng dường như. Con! Hắn khẩn đi vài bước qua đi, ngồi ở một bên liền người mang thảm đem thiên thủy ôm lên Ô nu dò hỏi đây là làm sao vậy? Chính là cái nào chọc ngươi sinh khí, nếu thực sự có người chọc ngươi, muốn đánh muốn chửi tư ngươi, cần gì phải cùng chính mình không qua được đâu. Thiên thủy tưởng sự tình tưởng có chút mơ hồ, bị trần luân quính bế lên tới thời điểm còn có chút không thanh tỉnh, lúc này mở mơ mơ màng màng mắt to, nương một chút ánh sáng nhạt nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, mới chầm rãi lắc lắc đầu ai như vậy luẩn quẩn trong lòng dám va chạm ta à, ta ở kinh thành chính là có tiếng lợi hại, cái nào lại sẽ cùng ta so đo. Nói chuyện. Nàng cười ngồi dậy, thuận thuận tóc hỏi nhưng ăn cơm xong, ta đây liền cứ gọi người bãi cơm. Trần Luân quính chạy nhanh khoát tay trước không đội, ta nhưng thật ra không nhiều đói, ta chỉ nhìn ngươi tựa hồ trong lòng có chuyện, chúng ta là phu thề, tự nhiên là nhất thể, ngươi có cái gì khó xử sự, chẳng lẽ còn không thể cùng ta nói sao. Thiên Thụy trước chính mình xuyên giày xuống dưới, đến một bên thắp đèn, chờ trong phòng sáng lên tới lúc sau, lúc này mới khẽ cắn môi nói hôm nay với ma ma tới, cùng ta nói Thái Hậu nương nương tưởng hướng chúng ta trong phủ chỉ người. Nói là muốn chỉ cho ngươi, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 313 tân phát hiện. Thiên Thụy lời nói còn không có nói xong, Trần Luân Quýnh liền đàng lập tức đứng lên, hắn về phía trước đi rồi vài bước, nhìn chằm chằm Thiên Thụy cắn răng hỏi ngươi chính là ứng. Thiên Thụy lắc đầu, Trần Luân Quýnh am tùng một hơi không đáp ứng liền hảo, lúc trước ngươi đọc thơ từ. Chỉ nói Nạp Lan Dung Nhược câu kia nhất sinh nhất thế nhất song nhân viết hảo, đáng tiếc lại cũng không có làm được, ta liền thế này một đời nhất định phải cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bất luận thế nào, ta chỉ ngươi một người. Nghe Trần Luân Quý nói như vậy, Thiên Thụy vẫn là có chút tiểu cảm động, bất quá, nàng cũng rất buồn bực, dựa vào cái gì sở hữu sự tình đều tìm được nàng trên đầu, người này lại một chút việc đều không có. Như vậy nghĩ, Thiên Thụy nhịn không được có chút nạo kiều, nhẹ phiết Trần Luân Quý liếc mắt một cái, ngươi chỉ nói thật dễ nghe. Nói những lời này đó hống ta đâu, lại có chuyện gì khiến cho ta che ở phía trước, mọi người lại nói tiếp, cũng là ta cái này công chúa không nói đạo lý, đệ nặng ngươi không cho ngươi nạc tiếp. Trần Luân Quỳnh có chút sốt ruột, một bước tiến lên kéo thiên thủy tay ngươi cam tâm khí ta còn là chú ta, ta nếu thực sự có cái kia tâm tư, liền tiêu ta thiên đánh năm. Thiên thủy vội vàng dối tay ấn ở hắn trên môi, nhỏ giọng nói ngươi phát này đó lời thề làm cái gì, ta tin ngươi là được, chỉ thái hậu nơi đó muốn như thế nào đi nói. Thiên Thụy có chút khó khăn, Trần Luân Quỳnh trong lòng thầm thở dài một tiếng, kéo nàng ngồi xuống, hai người trầm mặc trong chốc lát, Trần Luân Quỳnh mới cười cười nói ngươi cũng không cần phí cái này tâm tư, Hoàng thượng cùng Thái Hậu nơi đó đều có ta đi nói, ta chính mình chính là không cần những người khác, bọn họ cũng không thể như không uống thủy cường ngấn đầu. Lời này nói, Thiên Thụy nhịn không được nở nụ cười, thầm nghĩ Trần Luân Quỳnh nếu tình ý chân thành, một lòng đối đãi chính mình, cần gì phải vì những cái đó không liên quan nhân khí buồn đâu. Tưởng khai Thiên Thụy liền cảm thấy đói bụng, đứng dậy kêu mưa xuân mấy cái bãi cơm, nàng cùng Trần Luân Quýn tương đối mà ngồi ăn xong rồi cơm, Trần Luân Quýn đi thư phòng xem từ trong nha môn lấy tới hồ sơ chờ đổ vận, mà Thiên Thụy cũng đi theo hắn đi thư phòng. Trần Luân Quýn ngồi ở án sau, nghiêm túc nhìn những cái đó hồ sơ gì đó. Thiên Thụy tắc đứng ở kệ sách trước chậm rãi tìm nàng chính mình thích thư đi xem. Từ những cái đó tác phẩm vĩ đại các loại sách sử lại đến các màu dân gian tiểu thuyết, thoại bản, Thiên Thụy ngón tay chậm rãi phất quá từ bên trong rút ra một quyển sách tới lật xem trong chốc lát, nhìn không có gì ý tứ, liền phải thả lại đi. liền ở ngay lúc này, thiên thủy khỏe mắt dư quang lại nhìn đến kia rút ra sách vở sau lưng thả một cái rất tiểu xảo hộ, to mò dưới buông thư đi, cầm lấy kia hộp tới nhìn trong chốc lát, liền thấy này hộp tạo hình thực cổ xưa, thoạt nhìn là có chút năm đầu đồ cổ, mặt trên tuy rằng không có nạm vàng nạm ngọc, nhưng sờ lên có một loại ôn nhuận cảm giác, liền biết tạo hộp bó tuổi nhất định là cực hảo. thiên thụi càng xem kia hộp càng là thích liền không khỏi muốn sốc lên nắp hộp, nhìn xem bên trong trang thứ gì. Đáng tiếc chính là, Thiên Thụy thử thử, cái nắp vẫn là không có sốc lên, nàng chưa từ bỏ ý định, lại thử vài lần. kia nắp hộp vẫn là một chút khe hở đều không có. Đây là có chuyện gì? Thiên Thụy có điểm làm không rõ. Thiên Thụy không phải một cái dễ dàng từ bỏ người, nếu sốc không khai, nàng liền đóng đôi mắt, dùng thần thức đi thăm xem hộp đồ vật. Chậm rãi mặc kệ thần thức tiến vào hộp bên trong, mới muốn đi xem kỹ. Lại không ngờ hộp một đoàn ánh sáng hiện lên, tựa hồ gần đây ở thiên thủy trước mắt, kia quang đoàn lượng thực, có điểm bỏng cháy cảm giác. A! Thiên thủy kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh đem thần thức thu trở về. Lúc này nàng nhưng thật ra minh bạch, bên trong đồ vật nhất định bất phàm. Trần Luân Quý nghe được thiên thủy kêu sợ hãi, hoảng loạn gian đứng lên, đem một bản quyển sách đều quét rơi xuống đất cũng không biết. Khẩn đi vài bước đem thiên thủy kéo vào trong lòng ngực, cẩn thận xem kỹ làm sao vậy. Chính là có chỗ nào không thoải mái? Không có. Thiên thủy lắc lắc đầu, đem cái kia cái hộp nhỏ đặt ở trên tay, dơ lên Trần Luân Quỳnh trước mặt ta trong lúc vô tình phát hiện cái này, liền muốn nhìn một chút bên trong trang cái gì, lại không dự đoán được. Bên trong đồ vật thực bất phàm, ta nhưng thật ra khiếp sợ. Trần Luân Quỳnh nhíu mày, nhìn chầm chầm thiên thủy trên tay hộp tế nhìn, nhìn một hồi lâu, lúc này mới lộ ra một chút gương mặt tươi cười ngươi nói cái này à, đây là chúng ta trần ra tổ truyền đồ vật, cũng không biết truyền nhiều ít đại, chỉ nhiều năm như vậy qua đi, không có một người có thể mở ra. Thời gian dài, cũng chỉ một thế hệ một thế hệ chuyển xuống đi, đảo cũng không có lại nhiều hơn lưu ý. Vừa nghe là trần gia tổ tiên truyền xuống tới, thiên thủy liền càng muốn phải biết rằng nơi này biên rốt cuộc là thứ gì, nàng trong tiềm thức đã dự đoán được cái này đồ vật nhất định thực không tầm thường, tựa hô cùng nàng ẩn có liên hệ, giống như hẳn là đối nàng tu luyện có chút trợ rút. Như vậy a, Thiên thủy rôi tay vốt ve cái kia cái hộp nhỏ, nhỏ giọng nói nếu là có thể mở ra thì tốt rồi, đáng tiếc ta cũng lộng không khai. Trần Luân Quynh thấy nàng đối cái này cái hộp nhỏ cảm thấy hứng thú, liền nói ngươi thích liền cầm đi đi, nhiều thử xem luôn là có thể mở ra. Thiên Thụy vừa nghe lời này, rất là kinh hỉ, cũng không hề để ý tới Trần Luân Quynh, một người ngồi vào một bên ghế trên, nghiêm túc đùa nghịch khởi hộp tới. Trần Luân Quynh thấy nàng như vậy, lắc đầu lại trở về tiếp tục công tác. Đôi tay nhanh chóng động, Thiên Thụy thử đủ loại biện pháp, lại vẫn là mở không ra, nàng liền có chút sốt ruột, lại lần nữa nhắm mắt lợi dụng thần thức tìm kiếm đi vào lúc này đây, thiên thụy làm tốt 10 phần chuẩn bị, đảo cũng không có lại kinh hay đến. chờ nàng nhìn đến hộp bên trong tình hình khi, càng thêm kinh hỉ, kia hộp trang một khối thật xinh đẹp ngọc thạch, màu trắng ngọc thạch làm thành giản trạng, phát ra nhàn nhạt thoáng quang tới, làm người xem một cái liền liên tiếp bông ra. này ngọc thạch rốt cuộc là cái gì? thiên thụy nỗ lực suy tư, làm không rõ vì cái gì lần đầu tiên nhìn đến thời điểm ngọc thạch sẽ phát ra như vậy mãnh liệt ánh sáng, càng không rõ trần gia truyền như vậy nhiều năm ngọc thạch có ích lợi gì dù sao cũng là làm không rõ thiên thụy là gan cũng đại liền chính mình thử hiểu biết nàng đem thần thức tập trung lên tất cả đều hướng ngọc thạch bên trong kéo dài Châm rãi một chút thấm vào ngọc thạch bên trong thiên thụy liền cảm giác bên trong không gian rất lớn mới muốn lại nhìn kỹ một chút lại cảm giác đầu góc quanh một trận trước mắt một mảnh bạch quang chợt lóe mà qua tiếp theo cả người tựa hồ là mất đi ý thức giống nhau chỉ là ngơ ngác ngồi này ngọc thạch bên trong thiên thụy trong lòng từng đợt kinh hỉ nguyên lai like. Kiếm Ngọc Thạch lại là cổ đại tu thần giả ngọc Giảng, ký lục đủ loại kiểu dáng tu luyện công pháp. Thiên Thụy hiện tại nhất thiếu chính là cái gì? Đương nhiên là công pháp, nàng không thiếu linh khí, không thiếu các kiểu thần đan diệu dược, nhưng tuy là như vậy, mấy năm qua nửa bước khó tiến, còn còn không phải là bởi vì không có một chút tu luyện công pháp, chẳng sợ nhập môn công pháp đều không có sao. Lần này liền như vậy mơ màng hồ đồ được công pháp, Thiên Thụy vui mừng khôn xiết, đem Trần Luân Quính cũng đặt ở một bên, bắt đầu nghiên cứu nơi đó biên các kiểu công pháp. Trước nhìn mở đầu đoạn ngắn. Thiên Thụy nhớ kỹ mở ra hộp phương pháp, liền đem hộp phóng tới đầu gối, sau đó rảo phà ngón giữa, tích huyết ở hộp mặt trên. Lúc sau đem hộp dơ lên cao đến cái chán chỗ, nhắm mắt lợi dụng thần thức cùng hộp lấy được liên hệ, một chút đem hộp mở ra. Hộp mở ra lúc sau, Thiên Thụy vui sướng đem ngọc ống lấy ra tới, sở nó phóng tới cái chán chỗ. Nhắm mắt nỗ lực hấp thụ bên trong công pháp chi thức. Cũng không biết qua bao lâu, đương Trần Luân Quính kết thúc công tác lúc sau, Liền mỗi ngày Thụy ngồi ở ghế trên cũng không lúc đích, nàng đôi tay khép lại, cũng không biết trong lòng bàn tay biên phong thứ gì. Liền như vậy bình tĩnh đem đôi tay cử ở cái chán chỗ, nhắm mắt lại tinh toạn, tựa hồ là ở cử hành cái gì nghi thức giống nhau. Trần Luân Quýnh đầu tiên là kinh ngạc một chút, lúc sau liền lặng lặng đứng ở một bên nhìn Thiên Thụy, để ngừa nàng có cái gì bất chắc thời điểm hảo quá đi cứu trợ. Nếu là lúc này thay đổi người khác ở có lẽ còn sẽ đi qua kêu trời Thụy gì đó, nhưng Trần Luân Quýnh lại là hiểu biết Thiên Thụy biết thiên thụy như vậy sợ là có chuyện rất trọng yếu ở làm, sợ vạn nhất làm ra động tĩnh tới sẽ kinh đến nàng, cho nên liền lặng lặng chờ. lại qua hồi lâu, thiên thụy mới giật mình, buông tay tới, mở to mắt, trong mắt ánh sáng chợt lóe mà qua. nàng đứng lên xoa xoa y y nếp gấp, cười nói ngươi lộng xong rồi. trần luân quýnh gật đầu, qua đi dắt thiên thụy tay đều lộng xong rồi, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. ân, thiên thụy gật đầu, đi theo trần luân quýnh phía sau ra thư phòng. Hai người lẳng lặng chiều phòng ngủ đi đến. Ban đêm, Thiên Thụy bởi vì được tu luyện công phu, tâm tình quá mức hưng phấn, nằm ở trên giường luôn là ngủ không yên. Một cái kính xoay người, thỉnh thoảng cười khẽ ra tiếng. Trần Luân Quýnh bị nàng nháo cũng ngủ không được, đành phải nghiêng người qua đi, rối tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cười hỏi hôm nay đây là làm sao vậy, sao như vậy cao hứng. Thiên Thụy cười hướng Trần Luân Quýnh trong lòng ngực chui toản, muộn thanh nói ngươi cái kia hộp ta mở ra, bên trong là một khối ngọc giản. Này ngọc giản thực không đơn giản, là từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, cũng không biết sao bị nhà ngươi tổ tiên cấp được đi, nhà ngươi tổ tiên chỉ biết thứ này chân quý, lại không có biện pháp mở ra hộ, cho nên, liền lập di trúc, nhiều thế hệ chuyển đem đi xuống, thế cho nên tới rồi ngươi trên tay, mà ta, lại trời xui đất khiến độc đã hiểu bên. Trong đồ vật, nghe thiên thủy như vậy vừa nói, Trần Luân Quính cũng hăng hái, hướng lên trời thủy thấu thấu, nhẹ dọng hỏi nơi đó biên rốt cuộc là cái gì, đáng giá ngươi như vậy. Thiên thủy cười dối tay ở Trần Luân Quỳnh cái môi thượng điểm một chút, rất đắc ý vừa nhắc đầu ta nói cho ngươi à, có thứ này, ta liền có thể tu thần. Nàng càng nghĩ càng là kích động, nhìn không được ngồi dậy tới, ngẩng đầu nhìn trứng đỉnh, lộ ra một đoạn thon dài cổ tới, thức hào khí nói ta nếu là tu luyện thành công, chúng ta còn sợ cái gì, thật sự không được, ta mang ngươi trên trời dưới đất tùy ý ngao du, chẳng phải tiêu giao tự tại. Trần Luân Quỳnh càng nghe càng là mơ hồ, nhìn bầu trời thủy kia cực có khí khái bộ dáng Lại xem nàng đầy mặt khí phách hăng hái, liền cảm giác giờ khắc này thiên thủy tuổi hồ muốn rời xa nàng giống nhau, trong lòng cả kinh, cũng xoay người ngồi dậy, bắt lấy thiên thủy, gắt gao ôm vào trong ngực cái gì thành tiên thành thần ta đều không thèm để ý, chỉ ngươi đừng rời khỏi ta là được, là người cũng thế, thành tiên cũng thế, ta đều đi theo ngươi. Trần Luân Quýnh là thật sự sợ hãi, liền suy nghĩ, vạn nhất thiên thủy tu luyện thành, nàng thành thần tiên, tất là muốn đi xa, đến lúc đó ném xuống chính mình người cô đơn một cái. Tồn tại lại có ý tứ gì Thiên thủy ở Trần Luân Quýnh trong lòng ngực Cảm giác được trên người hắn căng chặt cơ bắp Cũng biết người này là dọa Chạy nhanh rỗi tay vòng lấy hắn eo Ôn nhu chấn an lên ngươi chỉ yên tâm Kia đổ vật là nhà ngươi Ngươi nếu là không yêu cho ta Ta tất nhiên là sẽ không đi tu luyện Trần Luân Quỳnh muốn nói Chúng ta là một đôi phạm nhân phu thê không hảo sao Làm gì tổng nhớ thương những cái đó thần ác tiên à Chính là lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời Nhớ tới vừa rồi Thiên Thủy nói lên tu luyện thời điểm, kia mãn nhãn hưng phấn, hắn thật đúng là không đành lòng đả kích Thiên Thủy đâu. Suy nghĩ một hồi lâu, Trần Luân Quynh âm thầm nắm chặt nắm tay, túi đầu giúp Thiên Thủy thuận thuận trên trán sợi tóc, ở trên mặt nàng khẽ hôn một cái, "Ta đồ vật còn không đều là của ngươi, ngươi thích cầm đi là được, ta mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi vô cùng cao hứng thì tốt rồi." Nói ra lời này tới, Trần Luân Quynh trong lòng một mảnh chua xót, liền cảm giác hắn cùng Thiên Thủy chi gian khoảng cách càng kéo càng lớn chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẻ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 314 kinh hỉ liên tục. Ngươi chính là nghĩ kỹ? Thái Hậu nhìn Trần Luân Quý, lặng lặng chờ hắn nói chuyện. Trần Luân Quính quỳ trên mặt đất không dậy nổi, lại cắn một cái đầu nói thần đã tưởng rất rõ ràng, thỉnh Thái Hậu nương nương ân chuẩn. Thái Hậu cúi đầu, xem Trần Luân Quý một trương thanh tuấn khuôn mặt thượng tràn đầy kiên nghị, nhìn lên là thật sự hạ quyết tâm. Xem Trần Luân Quýnh như vậy, nghĩ lại Thiên Thụy, Thái Hậu thở dài ngươi đứng lên đi, đây là ngươi nhà mình sự tình, ngươi chỉ hạ quyết tâm định là bất hối, Ai gia không có gì để nói, nếu là tương lai ngươi vì thế mà oán trách, đừng trách Ai gia đã không có nhắc nhở cho ngươi. Trần Luân Quýnh đứng dậy ôm quyền thần một đời duy nguyện cùng công chúa bạc đầu đồng tâm, cầm tay đến lão, tuyệt không sẽ có khác ý tưởng, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Hắn từng câu từng chữ kiên định nói xong, Thái Hậu lại nở nụ cười ngươi nếu nói như vậy, Ai gia cũng liền an tâm rồi. Ngươi thật đúng là đương ai ra là hồ đồ, thượng vội vàng thế chính mình cháu gái ngột nạt đâu. Ai ra bất quá là nghe trong kinh những cái đó nhàn ngôn thoái ngữ, đau lòng thiên thủy nha đầu thôi, loại chuyện này, thiên thủy chính là nói một vạn câu nói, cũng không bằng ngươi đứng ra nói thượng một câu dùng được. Là, Trần Luân Quỳnh túi đầu đáp ứng, trong lòng lại đối Thái Hậu rất chịu phục. nguyên lai, hắn còn tưởng rằng Thái Hậu người lao hồ đồ, lại không có nghĩ đến, Thái Hậu là đang ép hắn đâu. Thái Hậu sống lớn như vậy số tuổi trải qua hai chiều, kinh sự tình nhiều, kiến thức cũng rộng, tự nhiên cùng tầm thường phụ nhân không giống nhau, nàng lại đối Thiên Thụy rất thương yêu, lại như thế nào sẽ làm ra làm Thiên Thụy thương tâm sự tình đâu. Trần Luân Quý cân nhắc thời điểm, Thái hậu đứng lên, tay phải chuyển Phật Châu nói ngươi đứa nhỏ này là cái tốt, cũng không ủng công ai ra coi trọng ngươi, từ hôm nay khởi, ta cũng đi theo Thiên Thụy kêu Ai gia hoàng thái thái đi, ngươi trở về nói cho Thiên Thụy, làm nàng đừng có gấp, Ai gia tự nhiên sẽ thay nàng làm chủ. Trần Luân Quý đáp ứng một tiếng. Thầm nghĩ Thái Hậu cũng càng sống càng tinh a đem khang hy kia đánh cái bàn tay cấp cái ngọt táo chiêu số đều sống học sống dùng. Thật thật Hoàng Cung là bồi giữa người địa phương, nhớ năm đó Thái Hậu tiến cung thời điểm, kia vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài từ đâu, lúc này đảo cũng thành quyền mưu cao thủ. Thái Hậu lại xem Trần Luân Quính liếc mắt một cái, xua tay làm hắn lui ra, chờ hắn đi rồi, Thái Hậu thở dài quả nhiên thiên thủy nha đầu trong lòng tràn đầy tiểu từ này, như vậy khôn khéo một người tâm cũng cấp rối loạn a bằng không Nàng lại như thế nào sẽ như thế thiếu kiên nhẫn đâu. Trần Luân Quýnh ra cùng, đến lý phiên viện hội hợp tiểu tám song xuôi sự tình, ra Nha môn lúc này mới về nhà. Chờ Trần Luân Quýnh về đến nhà thời điểm, lại phát hiện không có thiên thụy bóng dáng, hỏi mưa xuân mấy cái, chỉ nói ở trong phòng đâu, chờ vào nhà nhìn, lại là tìm không thấy người. Bởi vậy, Trần Luân Quýnh càng là hoảng loạn dị thường, tống cổ trong phủ bọn hạ nhân tìm khắp công chúa phủ. Cũng không có tìm thiên thụy người, nhưng thật ra đem hắn cấp cấp nổi giận đùng đùng, trong lúc nhất thời. Công chúa phủ loạn thành một đoàn. Thiên thủy ở nơi nào? Thực hiện nhân sao? Nha đầu này ở Trần Luân Quýnh buổi sáng ra cửa lúc sau liền tránh ở không gian nội. Nàng mới được tân công pháp, tự nhiên là muốn cần thêm tu luyện, vào không gian khoanh chân ngồi song, ngũ tâm triều thiên, nhắm mắt lại liền bắt đầu chiếu công pháp thượng theo như lời bắt đầu tu luyện lên. Trong không gian linh khí sung túc, hơn nữa thiên thủy cần tu 20 năm sau. Đã đánh hạ thâm hậu đáy, lần này có biện pháp, kia tiến bộ thật là bay nhanh a. Chờ nàng từ trong nhập định tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện nơi xa kia phía nàng tiến không gian khi mới tới xuống mạch loại lúc này đã lớn lên rất cao. Tính tính thời gian. Thiên thủy thầm kêu không tốt, đều do nàng nhất thời trầm mê không có chú ý, ở trong không gian biên ngốc thời gian quá dài, cũng không biết Trần Luân Quýnh lúc này trở về không có, nếu là trở về tìm không thấy nàng sẽ thế nào. Thiên thủy bất chấp nghĩ nhiều, lắc mình ra không gian. Tiến nhà ở liền nghe được bên ngoài một mảnh ồn ào thanh, nàng liền biết. Nhất định là Trần Luân Quynh ở làm người khắp nơi tìm nàng đâu." Hít một hơi thật sâu, Thiên Thụy đẩy cửa đi ra ngoài, lớn tiếng nói đều là làm sao vậy? Một đám như thế nào như vậy không có kết cấu. Mưa Xuân vừa nghe đến Thiên Thụy thanh âm, chạy nhanh lau một phen hãn tiến lên nói chủ tử a, ngài nhưng đã trở lại, nếu là lại không xuất hiện, ngạch phụ thế nào cũng phải đem này công chúa phủ cấp hủy đi không thể. Thiên Thụy chỉnh một chút quần áo, nhìn Mưa Xuân liếc mắt một cái làm cho bọn họ đều tan đi, nên làm gì làm gì đi. Ngươi tìm cá nhân cùng ngạch phụ nói một tiếng, làm hắn lại đây. Mưa xuân theo tiếng lúc sau lui ra, thiên thủy vào nhà, thừa dịp không ai thời điểm muốn thử xem tu luyện hiệu quả. Nàng xem trên bàn thả cái nguyên sứ thanh hoa Mai Bình, liền rối tay vừa nhắc, thần thức thả ra một chút, kia Mai Bình liền chậm rãi lên không, chậm rãi bay tới tay nàng thượng. Thiên thủy nhìn cao hứng, vươn tay phải chiều Mai Bình một lóng tay, lại chỉ chỉ cái bàn phương hướng, Mai Bình phản phất có ý thức giống nhau, lại nhanh chóng bay trở về trên bàn. Thoạt nhìn. Quả nhiên này công pháp là tốt, thiên thủy ngầm ngật đầu, chơi xong rồi mai bình, lại dùng thần thức thử nâng cái bàn, thế nhưng đem phòng trong một chương bàn bắt tiên cấp dơ lên nóc nhà thượng. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy thế nào, liền cảm thấy chỉ phân một tiểu lũ thần thức, lại không nghĩ rằng đạt tới loại này hiệu quả. Lập tức, thiên thủy hết sức vui mừng, liền muốn thử xem có thể hay không lợi dụng thần thức làm nàng chính mình cấp bay lên tới. Nàng đem thần thức tán với dưới chân, vừa lúc đem nàng cả người bao bọc lấy, mặc nghiệm một tiếng khởi. Nàng liền như vậy chậm rãi thoát ly sức hút của trái đất phập phình ở không trung. Ha ha thiên thủy cười khẽ ra tiếng, mới muốn thử lại khác, liền nghe được tiếng bước chân chuyển đến, biết người tới, chạy nhanh từ không trung xuống dưới, ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Đẩy cửa tiếng vang lên, ngay sau đó, Trần Luân Quýnh từ bên ngoài tiến vào nhìn đến thiên thủy thời điểm đầu tiên là ngây người một hồi lâu, sau đó khẩn đi vài bước, đột nhiên đem thiên thủy ôm vào trong ngực công chúa, ngươi, ta. Trần Luân Quýnh thật là sợ hãi. Nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm Thiên Thủy lời nói, nói là nàng có thể thành thần, hôm nay chính mình trở về lại không có tìm được người, thật đúng là cho rằng Thiên Thủy thành thần tiên bay đi, lại không cần hắn đâu, trong lúc nhất thời liền chết tâm đều có, chờ nhìn đến Thiên Thủy êm đẹp ngồi ở trong phòng thời điểm, hắn là vừa mừng vừa sợ lại đau lòng, lúc này mới mất đúng mực. Thiên Thủy vô vũ trần luân quấn rối, tâm nói người này như thế nào như vậy không có cảm giác an toàn, chính mình liền thật là cái loại này vô tình vô nghĩa người sao? Đó là lại thế nào? chỉ cần hắn không phụ chính mình, chính mình cũng sẽ không bỏ hắn mà đi. Công chúa, Trần Luân Quyến ôm Thiên Thụy một hồi lâu mới buông ra nàng, tún cái ghế ngồi ở Thiên Thụy đối diện, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm nàng nhìn, giống như tổng xem không đủ dường như. Ngươi này lại là làm sao vậy? Thiên Thụy thực bất đắc dĩ à, luôn bị một người nhìn trầm trầm nhìn là một kiện thực khủng bố sự tình hảo không. Công chúa Trần Luân Quyến lại kêu một tiếng, ngây ngốc nở nụ cười ngươi ở liền hảo. Người này a, Thiên Thụy bất đắc dĩ lắc đầu. Cười nói ta không ở. Ta có thể đi nơi nào, đây là nhà của ta, ta ly nơi này, lại có thể đi nơi nào. Một cái ra tự, làm Trần Luân quý yên tâm, cũng đi theo nở nụ cười là, đây là chúng ta ra, chúng ta ai đều không đi. Nói chuyện, Trần Luân Quýnh lại dắt Thiên Thụy tay, đem ở từ Ninh Cung cùng Thái Hậu lời nói cùng Thiên Thụy nói một lần, nhưng thật ra dẫn Thiên Thụy đỏ mặt. Thiên Thụy trong lòng âm thầm kêu không tốt, nàng đây là làm sao vậy, chỉ với ma, ma một câu khiến cho nàng mất lý trí, thế nhưng tâm hoảng ý luận lên cũng không có cẩn thận suy nghĩ liền tin kết quả thái hậu thế nhưng đánh cái này chủ ý thật đúng là nàng nhìn trần luân quí liếc mắt một cái thế hỏi thái hậu còn nói cái gì còn có hoàng a mã có hay không nói chuyện bọn họ có hay không làm ngươi viết xuống thứ gì hoặc là phát cái gì lời thề trần luân quí gật gật đầu ta đi cản thanh cung khi hoàng thượng đang ở triệu kiến đại thần ta nói còn không có nói xong đâu hoàng thượng liền phải đuổi ta đi ra ngoài ta nhất thời nóng nảy liền ở cản thanh cung đã phát thề nguyện nói là vĩnh Thế không nạp tiếp hoàng thượng nghe xong khiến cho ta tìm thái hậu nói đi trần luân quính đem lời nói nói xong có chút kinh nghi nhìn thiên thụy công chúa cho rằng như thế nào thiên thụy còn có thể nói cái gì người này chính là cái ngốc tử phàm là quan hệ đến chuyện của nàng trần luân quính liền thành lăng đầu thanh đâm vỡ đầu chảy máu cũng muốn đi phía trước hướng bất đắc dĩ thực a thiên thụy duỗi tay ở trần luân quính mu bàn tay thượng tản nhẫn khắp một chút ngươi a ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu ta nhất thời hồ đồ Ngươi thế nhưng cũng hồ đồ, bị Hoàng A Mã cùng Hoàng Thái Hậu dắt cái mũi đi, sợ là lúc này hai người đang đắc ý đâu, rốt cuộc tìm chúng ta nhược điểm. Nghe Thiên Thụy nói như vậy, lại nhìn bầu trời Thụy có chút buồn bực, Trần Luân quính chạy nhanh trước cá nủi dai nhân mặc kệ thế nào, dù sao Thái Hậu là không hướng nhà chúng ta tắt người, đây là chuyện tốt, công chúa cần gì phải bực mình đâu, còn nữa, ta như vậy một giảng, ai cũng không nói được cái gì, không phải công chúa không hiền lương, là ta quá mức kính trọng công chúa người chỉ nói ta là cái ngốc tử kẻ điên, cái nào còn dám nói công chúa cái gì. Lời này nói, một chút thấm tiến Thiên Thụy trong lòng, làm nàng trong lòng ngọt ngào, như ăn mật giống nhau. Thiên Thụy cùng Trần Luân Quính lại nói nói mấy câu, nghĩ đến vừa rồi Trần Luân Quính tìm không thấy nàng khi kinh hoàng, liền nghĩ đem nàng tu luyện sự tình hảo hảo cùng Trần Luân Quính giảng mộng giảng, dù sao kia ngọc giản là Trần ra, cũng không cần phải giấu giếm nữa, chỉ không gian sự tình không bại lộ là được. Như vậy nghĩ, Thiên thủy cười cười nói ngươi ngày khác nếu lại trở về không thấy ta, nhưng không cho lại xuất ruột, ta và ngươi nói, kia ngọc giản thượng đồ vật thật là không tồi, ta đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa cũng có một chút hiệu quả. Nói chuyện, thiên thủy giơ tay, trên bàn ấm trà bay lên, chậm rãi nghiêng, trong ấm trà mớn nước chảy ra, trực tiếp ngã vào trong chén trà biên. Chờ đem chén trà đã mãn, ấm trà tự nhiên mà vậy dừng ở trên bàn, mà chén trà bay lên, chậm rãi rơi xuống trần luân quính trên tay. Này phiên cảnh tượng làm Trần Luân quính càng là giật mình, con đem chén trà bông, vẻ mặt ngạc nhiên nói công chúa quả nhiên là thông minh, chỉ ngắn ngủn một ngày thế nhưng biết như vậy pháp thuật, chỉ này. Cũng có chút quá dọa người rồi. Thiên Thụy bật cười quản nó đâu, dù sao ta chỉ cho ngươi một người nhìn, đi ra ngoài là không dám lung tung nói. Trần Luân quính vội vàng gật đầu, chê cười, loại này dọa người sự tình nào dám nói bậy a, một cái không tốt, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân đâu, thời buổi này, vẫn là điệu thấp điểm hảo a. Điệu thấp mới là vương đạo đầu. Hắn miên man suy nghĩ, thiên thủy đã tiến đến hắn bên thai nói nhỏ ta đã làm minh bạch bên trong bí quyết, ngươi có bằng lòng hay không học, ngươi có công đế, này lại là ngươi ra tổ truyền, tự nhiên cùng ngươi cũng có duyên, muốn học nói, sợ cũng rất đơn giản. Quả thực là kinh hỉ liên tục, thả kinh thả hỉ a. Trần Luân Quýnh đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt không tin nhìn thiên thủy công chúa ý tứ là muốn cùng ta cùng tu luyện. Thiên thủy kiên định gật đầu ta một người luyện lại có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn tưởng trường sinh không lo người cô đơn không thành? Chính là muốn thật biến thành kia lão bất tử, cũng đến lôi kéo ngươi một khối làm bạn A. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 315 trong kinh lời đồn đãi. Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh nói tốt tu luyện sự tình, hai người lại đều không phải kéo dài người, liền lợi dụng mỗi ngày ban đêm thời gian. Thiên Thụy giúp Trần Luân Quyến dùng linh khí trải vớt hảo thân thể, đánh hảo cơ sở, lại bắt đầu dạy hắn những cái đó tu luyện pháp quyết. Trần Luân Quỳnh chi nhớ thực hảo, nhiều khó pháp quyết chỉ cần Thiên Thụy niệm thượng một lần, hắn đều có thể nhớ kỹ. Bất quá hắn không hiểu y y thuật, những cái đó kinh mạch huyệt đạo linh tinh đổ vật không tính thực hiểu biết. Vì không bị Thiên Thụy vứt ra đi qua xa, Trần Luân Quyên hạ khổ tâm, ôm hảo chút chuyên nghiệp thư tịch ngày đêm khổ toán, cuối cùng là minh bạch trong đó đạo lý. Lúc sau hai người gia tăng tu luyện. Chủ yếu vẫn là Thiên Thụy giúp Trần Luân Quýnh đuổi tiến độ, nàng hy sinh chính mình tu luyện thời gian, còn có những cái đó hấp thu đến trong thân thể linh khí, chuyên tâm giúp Trần Luân Quýnh đề cao năng lực. Lại quá 2 cái tháng sau, tới rồi ngày Tết phía dưới, các trong nha môn biên công việc bận rộn, đều vội vàng muốn ở khang hy phong bút phía trước đem công vụ xử lý tốt, Trần Luân Quýnh đi sớm về trễ, mỗi ngày đừng nói đồ ăn Trung Quốc, liền cơm chiều đều không rảnh lo về nhà đi ăn. Mà Thiên Thụy tắc muốn xử lý việc nhà. Cùng thấm phương thương nghị ăn Tết yêu cầu đặt mua đồ vật, còn muốn chuẩn bị cấp các hoàng thân quốc thích vương phủ quà tặng chờ vật, cũng là vội chân không chắm đất, cơm đều chỉ ăn một chút phải. Vội xong rồi này trận, cũng nên quá Tết âm lịch, lại muốn vào cung tạ ơn, cái gì quốc Yến ra Yến cũng muốn tham gia tháng riêng còn phải mang theo thấm phương đi các phủ bái phỏng, thẳng đến qua tháng riêng 15 mới được nhàn. Bởi vì bận quá, thiên thủy cùng Trần Luân kính tu luyện tiến độ cũng chậm trễ một chút, bất quá, thiên thủy vẫn là thực vừa lòng Bởi vì Trần Luân Quýnh sắc thật là cùng kêu ngọc giản có duyên phận, thiên tư cũng là thứ tốt, chỉ hai cái tháng sau liền tu luyện ra thần thức, tuy rằng không giống thiên thụy như vậy biến thái, có thể lợi dụng thần thức ở không trung bay tới bay lui, bất quá cách không thăm vận, lấy vật từ từ thế nhưng đã không nói chơi. Có người chỉ đạo cùng một người hạt luyện trên lệnh sắc thật đại A, xem Trần Luân Quýnh như vậy, thiên thụy không thể không ở trong lòng thầm than một tiếng. Tháng riêng 17, 8 phút tấn sinh sản, từ buổi tối bắt đầu đau từng cơn. Mãi cho đến 18 hừng đông thời điểm sinh hạ một cái A-ca, bắt A-ca cao hứng hỏng rồi, sáng sớm liền thượng thư Khang Hy, Khang Hy đại tháng riêng lại đến một tôn tử. Trong lòng đảo cũng rất vui mừng, trực tiếp ban danh hoàng vượng, trong lúc nhất thời, tám bối lặc trong phủ người đến người đi, đều vội vàng ăn mừng. Bởi vì đây là bát A-ca đệ nhất tử, lại là con vợ cả, này tắm 3 ngày đến đương nhiên là muốn đại làm đặc làm, trong kinh phàm là có điểm quan hệ đều bám lấy đi bắt ra trong phủ tặng lễ. Thiên thủy tự nhiên cũng muốn hảo hảo chuẩn bị một phen, như trường sinh khóa đỡ đầu phù linh tinh đồ vật, ở hoàng vượng sinh ra cùng ngày thiên thủy khiến cho người đưa đến bắt Ca trong phủ, này tắm ba ngày yến còn muốn chuẩn bị hạ lễ, còn có cấp tiểu AK thêm buồn đồ vật, đều phải cẩn thận chấn cửa ải. Kia thêm buồn đồ vật đều là cho đỡ đẻ bà ngoại, tự nhiên muốn một ít vàng bạc đồ vật, quá lịch sự tao nhã. Sợ nhân ra còn không hiểu hành, cho rằng người keo kiệt đâu, nhưng là, hạ lễ lại là muốn lịch sự tao nhã đại khí. Thiên Thụy nhìn trên bàn phóng một cái tiểu kim Phật gật gật đầu, thứ này đến lúc đó thêm buồn thì tốt rồi, nàng từ một bên lấy ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra nhìn nhìn, lại khép lại cái nắp, giao cho Mưa Xuân cầm. Đây là hạ lễ. Thứ này là Thiên Thụy chuyên môn cấp hoàng vượng luyện chế, là dùng một tiểu khối bảy màu thần thạch ở Đan Lô luyện hảo, lại làm thành kim nạm ngọc bình an khấu, bình an khấu đảo không cảm thấy thế nào. Mấu chốt là bên trong Thiên Thụy bỏ thêm một chút nho nhỏ pháp thuật, đó là nàng mới vừa học một cái tránh ma quỷ pháp thuật. Nàng ở bình an khấu trên có khắc hảo phù văn, lại bỏ thêm chính mình tinh thần lực ở bên trong. Nếu là hoàng vượng mang lên thứ này, giống nhau tả vật là rất khó xâm gần. Thiên thủy tuy rằng không biết cái này thời không bên trong có hay không tả vật quỷ vật. Nàng là chưa thấy qua, bất quá, nàng liền nghĩ nếu nàng có thể có không gian, còn có thể học pháp thuật, liền chứng minh quỷ thần sắc thật là tồn tại. Tiểu hai tử thực dễ dàng bị loại đồ vật này va chạm, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Thay đổi một kiện tím nhạt nạm ngân hồ mau biên áo choàng. Thiên thủy nghĩ thẩm chờ có thời gian, cấp nhà mình những cái đó chất nhì một người chế thượng một cái, luôn là lo trước khỏi hòa hảo. Thẩm phương bởi vì tháng chạp cùng tháng riêng vội vàng công chúa phủ sự vụ cấp mệt, lúc này cả người lười nhác, chỉ nghĩ nghỉ ngơi ngủ, thiên Thụy liền không có mang nàng, chỉ làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nàng một người mang theo mưa xuân cùng mặt khác hai cái tiểu nha đầu đi bắt ra trong phủ. Thiên thủy đi thời điểm, tám phúc tấn quách lạc la thị vẻ mặt không khí vui mừng, vội vàng làm vũ em ôm hoàng vượng cấp thiên thủy xem. Thiên Thụy cùng Quách Lạc La thị quan hệ thân cận một chút, tự nhiên cũng nhạc khen thưởng vài câu, thêm vài câu lời hay lúc sau, Quách Lạc La thị rõ ràng càng thêm cao hứng, một cái kính làm người tiếp đón Thiên Thụy. Thiên Thụy nhìn Quách Lạc La thị tuy rằng sắc mặt có chút không tốt, khả nhân lại rất tinh thần, biết nàng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, thêm nhi tử, càng thêm ngồi ổn vị trí, tự nhiên cao hứng, cũng thay nàng vui mừng, lại cùng nàng hàn huyên vài câu, liền đến phòng khách bên trong, cùng vài vị vương phủ phúc tấn nói chuyện hiếm. Tam phúc tấn ở ở cữ, tự nhiên không hảo ra tới tiếp đón khách nhân, tam phúc tấn, tứ phúc tấn mấy cái liền tới hỗ trợ, này vài vị đều là có khả năng, tự nhiên chiêu đại rất là chú đáo. Thiên thủy nhìn kia kéo thị chân không chạm đất vội vàng, chờ đến tiếp đón không sai biệt lắm thời điểm, nàng cười đem kia kéo thị túm lại đây, nhỏ giọng nói ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát, ta nghe nói ngươi hôm kia có chút không tốt, đại tháng riêng ta cũng bội khẩn, liền không có đi nhìn, chính là hảo. Này đại lanh thiên! kia kéo thị cũng vội ra một thân hãn móc ra khăn lau một sát lúc sau đối thiên thụi cười cười ta không có việc gì bất quá là ngày tết vội ngươi cũng biết chúng ta ra đó là vừa thấy đến cái gì mới mẻ chơi nghệ liền sự tình gì đều mặc kệ đem cả gia đình người ném xuống vạn sự không để ý tới ta nếu không nhìn điểm trong phủ còn không được lộn xộn a thiên thụi nhìn kia kéo thị câu chuyện thượng tuy rằng có chút oán giận tam á ca bất quá thần sắc lại vẫn là thật cao hứng biết hai người quá không tuổi lời trong lòng Kia kéo thị thật đúng là nổi danh hiền huệ người, liền tam A ca như vậy, nàng cũng có thể chịu đựng. hơn nữa yên lặng đem tam A ca trong phủ xử lý mọi mặt chú đáo, cũng coi như là cái hảo tính tình. Tam đệ dáng vẻ kia, ta cái này làm tỉ tỉ tự nhiên là biết đến, đảo cũng làm khó ngươi. Thiên thủy vô vô kia kéo thị tay, bưng lên một ly trà phóng tới nàng trong tay ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh uống độc thuộc lòng trà nghỉ một lát nhi, sợ ngốc một lát khách nhân còn muốn nhiều, ta coi này tình hình, muôn nháo đến buổi tối. Kia kéo thị cười nói tạ, mang trà lên tới uống một ngụm, lại nhìn bầu trời thụy liếc mắt một cái, nhưng thật ra có chút do dự chi sắc, thiên thụy buồn bực, không biết kia kéo thị đây là làm sao vậy, bất quá, nàng cũng không có đi hỏi. Hai người chính khi nói chuyện, liền thấy mạng thính người tất cả đều trầm mặt xuống dưới, thiên thụy cùng kia kéo thị đồng thời ngẩng đầu, lại thấy tam công chúa mang theo người đi đến. Tam công chúa ở kinh thành ngây người mấy tháng, cùng các phủ các viện cũng đều quen thuộc, nàng khẩn mượn sức nhân tâm. Cái nào hoàng thân quốc thích trong nhà có sự tình gì nàng đều đưa lên một phần lễ vật, này mấy tháng đảo cũng đỉnh đến nhân tâm. Tam công chúa vào cửa. Những cái đó mệnh phụ nhóm tự nhiên đều phải đứng lên hành lễ, chờ hành xong lễ lúc sau, tam công chúa liền lại hướng một ít lớn tuổi vương phủ phúc tấn nhóm hành lễ, cho nhau nói dỡn trong chốc lát. Chờ tới rồi thiên thủy nơi này, tam công chúa nở nụ cười. Lại đây hướng lên trời thủy vén áo thi lễ, thiên thủy gật gật đầu, duỗi tay vừa đỡ tam tỷ tới, chạy nhanh ngồi đi Tam công chúa cười ngồi vào thiên thủy bên cạnh, lại xem kia kéo thị liếc mắt một cái, gật đầu nói đệ muội còn hảo. Hôm kia ta đưa quá khứ đồ đổ, đổ ngươi nhưng ăn, nếu là cảm thấy hảo, ta làm người lại đưa một ít đi. Mặc kệ thế nào, Tam công chúa cùng Tam A ca đều là thân tỷ đệ, nàng đối cái này đệ đệ vẫn là thực chiếu cố. Đối kia kéo thị cũng hảo, kia kéo thị cũng không có khả năng không lén nàng này một phần tình, liền chạy nhanh cười trả lời lao ngài lo lắng, ta ăn đảo còn hảo. Tam công chúa cười tỏ vẻ đã biết. Lại kéo thiên thủy tay, một bộ thực thân cận bộ dáng, ở thiên thủy bên thai nhỏ giọng nói ngũ mội nhưng thật ra thực nhàn nhã a, ta nếu là ngươi à, sớm sầu đã chết, ngươi nhìn một cái. Chính là chúng ta tiểu tám đều có nhi tử, thiên ngươi còn một chút động tĩnh đều không có, cũng khó trách ngươi kiêng ngạch phụ muốn dưỡng ngoại thất, ai. Cưới cái không để trứng gà mái, lại lợi hại lại xem nghiêm, bằng là ai đều chịu không nổi, muốn đi ra ngoài tìm nữ nhân. Tam công chúa nói rất thấp, bất quá, thiên thủy lại nghe rành mạch. Lập tức có chút say xe, tam công chúa nói gì vậy, lại muốn dùng cái gì tới chửi bới nàng. Nói trần luân quính ở bên ngoài giữa ngoại thất, thiên thủy là một chút đều không tin, nàng cân nhắc, sợ là tam công chúa chuyên môn lấy tới thứ nàng, nếu là nàng xuất ruột, ngược lại ở giữa tam công chúa bây giờ đâu Thiên thủy không thèm để ý cười cười tam tỷ luân phiên muội muội lo lắng, muội muội trước tạng ngài, ta cùng ngạch phụ sự tình, đảo cũng không nhọc ngài quan tâm. Tam công chúa lại che miệng cười khẽ, vô vô thiên thủy tay. Thực đồng tình nhìn thiên thủy liếc mắt một cái, liền rời đi trận địa, tìm người khác nói chuyện phiếm đi. Tam công chúa vừa đi, kia kéo thị có chút ngồi không yên, lời nói mới rồi nàng cũng toàn nghe vào trong thai. Thực bất đắc dĩ nhìn thiên thủy vài mắt, lúc này mới tiến đến thiên thủy bên thai nhỏ giọng nói tam tỷ nói thật cũng không phải tin đồn vô căn cứ, tỷ tỷ tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Tam công chúa nói thiên thủy không tin, nhưng kia kéo thị nói lại không phải do nàng không tin, kia kéo thị là cái thật sự người, nếu là không có như vậy sự tình là sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Thiên Thủy Tâm trầm xuống, có chút không thở nổi cảm giác, khẩn bắt lấy kia kéo thị tay trầm giọng dò hỏi đệ muội lời này có ý tứ gì. Tam công chúa nói chính là thật sự. Kia kéo thị thực vô ngữ, lắc lắc đầu nói ta chỉ cho rằng tỷ tỷ là biết được, nào biết, ngài còn bị chẳng hay biết gì đâu, nếu không phải hôm nay Tam tỷ nói ra, ta cũng không biết. Chuyện này hảo những người này đều là biết đến, nhà ta ra cũng biết, ở trong phủ còn quá độ một hồi tính tình đâu, nếu không phải ta khuyên Nói không chừng chúng ta ra đến đổ ở trên đường cùng trung tinh hầu hảo hảo nói nói đâu. Hảo những người này biết. Thiên thủy đầu góc có chút chóng váng, trái tim bộ vị cũng đau nhất chịu nhất chiều, che che ngực, hít sâu vài khẩu khí mới đứng vững cảm xúc, không có lộ ra sơ hở tới. Ha ha. Thiên thủy nhẹ giọng cười cười đệ muội nói nơi nào lời nói, việc này lòng ta cũng là minh mạch, bất quá lại không dự đoán được tam công chúa thế nhưng cũng biết, có chút ngạc nhiên thôi. Nhìn bầu trời thủy vẻ mặt vân đạm phong khinh. Kia kéo thị trong lòng thực ngạc nhiên, thầm nghĩ đều nói thiên thủy công chúa cùng ngạch phụ cảm tình thực hảo, là một đôi ân ái phu thê, nàng nguyên chỉ nói thiên thủy hiểu được chuyện này lúc sau sẽ nháo đến long trời lở đất, lại không dự đoán được, nhân ra căn bản một chút đều không quan tâm, giống như không phải chính mình sự tình giống nhau, thoạt nhìn, thiên thủy công chúa cùng trùng tinh hầu cũng hoàn toàn không giống đồn đái như vậy thân. Mật. Kia kéo thị trong lòng cân nhắc trong chốc lát, lại thấy khách nhân nhiều lên, nàng cũng nghỉ ngơi một hồi lâu. Liền đứng lên cùng thiên thủy lên tiếng kêu gọi, liền sẽ cùng hắn hắn kéo thị mấy cái cùng nhau tiếp đón khách nhân. Thiên thủy trên mặt thực bình tĩnh, trong lòng lại một chút đều không bình tĩnh, kia quả thực giống như sóng to gió lớn, nàng nắm chặt nắm tay, cắn răng thầm nghĩ mãn kinh thành người đều biết, lại chỉ gạt nàng một cái, thật là rất tốt à, này không rõ ràng ở đánh nàng mà sao. Hơn nữa, Trần Luân Quýnh lúc trước phát ra lời thề lời nói còn vang vẳng bên hay, phản quá thân lại vi phạm lời thề, làm ra loại chuyện này tới quả thực chính là không có đem nàng để vào mắt, sợ trong lòng đã không có nàng vị trí. Nếu là lúc trước Trần Luân Quýnh thật sự muốn nạp tiểu thiếp thông phòng, hoặc là thế nào, nàng thiên thủy cũng sẽ không khóc nháo không đồng ý, nàng chỉ biết đem cảm tình thu hồi tới, cùng hắn tương kính như băng quá cả đời, hoặc là ở tu luyện thành công thời điểm, chính mình tiêu giao trong thiên địa quá vui sướng sinh hoạt. Chính là, người này lại thiên cùng nàng lời ngon tiếng ngọn, quan tâm săn sóc, chờ đến đả động nàng tâm lúc sau, lại làm ra loại chuyện này tới. Này không phải lấy nàng đường chê cười xem sao. Là tưởng chờ nàng biết lúc sau khóc nháo không thôi, vẫn là mất thể thống làm ra tranh giành tình cảm sự tình tới. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trước 316 dùng mình. Thiên thủy là cái thực hiếu thắng người, nghe thế loại sự tình khó tránh khỏi sẽ khổ sở, nhưng hôm nay bắt ra ca trong phủ người quá nhiều. Thiên thủy cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài, nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn đều mang theo nhàn nhạt tươi cười, cử chỉ khéo léo cùng mọi người chu toàn, từ đầu tới đôi đều không có lộ ra chẳng sợ một chút sơ hở tới. Nhưng chờ vừa ra bắt ra ca phủ, ngồi trên xe ngựa lúc sau, thiên thủy liền đối mưa xuân phân phó lên trở về chạy nhanh phái người đi tra ngạch phụ trong khoảng thời gian này đều đang làm cái gì, muốn tra kỹ càng tỉ mỉ chút. Mưa xuân gật đầu, đem chuyện này nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Thiên thủy cảm giác có chút mệt mỏi. Liền dựa ngồi nghỉ ngơi một chút, từ thành thân lúc sau, nàng cho rằng hai vợ chồng người hẳn là lẫn nhau tín nhiệm, càng hẳn là lý giải lẫn nhau ái, nàng ở trong cung sở sử dụng những cái đó thủ đoạn liền tất cả đều thu lên, từng giọt từng giọt đều không có ở Trần Luân Quính trên người dùng. Thiên thủy chưa từng có phái hơn người đi cha Trần Luân Quính sự tình, cũng cơ hồ chưa từng có hỏi đến quá, Trần Luân Quính ở bên ngoài rốt cuộc vội cái gì, chỉ cần hắn không nói, thiên Thụy cũng sẽ không đi truy vấn, nàng vẫn luôn cho rằng như vậy thực hảo, cho dù là phu thê cũng đều hẳn là có từng người không gian. Chính là, liên nàng loại này ý tưởng, cuối cùng mang đến thế nhưng là bị người hung hăng cười nhạo, không khác chính mình đánh chính mình một bật hay, làm thiên thủy có chút không chịu nổi. Xe ngựa ở công chúa phủ trước cửa dừng lại, thiên thủy xuống xe, vội vàng vào nhà, mưa xuân hầu hạ nàng tiến nội thất lúc sau, liền ra tới an bài nhân thủ đối Trần Luân Quýnh sự tỉnh tiến hành bài cha. Đông mặt mấy cái nha đầu mỗi ngày thủy cùng mưa xuân sắc mặt đều có chút không tốt, Còn tưởng rằng là ở Bát Giác trong phủ đã xảy ra sự tình gì đâu, liền phân phó bọn hạ nhân tiểu tâm một ít, đừng va chạm Thiên Thụy, các nàng mấy cái cũng tất cả đều cẩn thận va phần, cẩn thận hầu hạ Thiên Thụy. Thiên Thụy tỉnh tay mặt, lại thay đổi một kiện rộng thùng thình quần áo, nhìn xem sắc trời còn sớm, khiến cho Hạ Liên chuẩn bị giấy mực, nàng luyện trong chốc lát tự, lại thấy trong không gian biên mấy thụ đào hoa khai chính diễm, tùy tay chết mấy chi ra tới. Cầm cái mỹ nhân nhún vai bình trang nước trong, đem đào hoa chi cắm vào bình cẩn thận nhìn một hồi lâu, lúc này mới phóng tới sát cửa sổ án thượng. Thưởng thức trong chốc lát lúc sau, Thiên Thụy xoay người hỏi Đông Mạt ngạch phụ hôm nay còn không có trở về sao? Đông Mạt lắc đầu, hôm nay dậy sớm ngạch phụ đi ra ngoài thời điểm không phải cùng công chúa nói muốn vãn chút trở về sao? Công chúa thế nhưng đã quên. Thiên Thụy lúc này mới cảm giác chính mình lòng có chút rối loạn, vậy vây tay làm Đông Mạt mấy cái đi xuống, nàng bình tâm tĩnh khí ngồi ngay ngắn một hồi lâu. thẳng đến sát trời tối sầm xuống dưới, lúc này mới phục hồi tinh thần. Lại. Ở Bát gia ca trong phủ Thiên Thủy cũng không có ăn cái gì đồ vật, nàng vẫn luôn khổ sở trong lòng, liền cũng không cảm thấy đói. Lúc này tinh thần hảo chút, liền nói có chút khó chịu, đâu mặt mấy cái bóp điểm bày cơm, Thiên Thủy ăn hảo vài thứ, nhưng thật ra dẫn Hạ Liên ở một bên cười nói này tháng riêng việc nhiều con thân, công chúa còn muốn tham gia các loại yến hội. Khó tránh khỏi ăn dầu mỡ chút, đã nhiều ngày thế nhưng đều không có hảo hảo ăn bữa cơm. Thiên hôm nay đã dụng chút, có thể thấy được là hôm nay đồ ăn ngon miệng, nô tỳ thỉnh công chúa bảo cho biết. Ngày mai còn chiếu cái này làm. Nghe Hạ Liên nói như vậy, Thiên Thụy cũng nhìn không được nở nụ cười, dôi tay một lóng tay nàng nói ta chỉ nói ngươi là cái hũ nút, dễ dàng là không nói lời nào, khó được hôm nay thế nhưng đã mở miệng. Cũng thế, ngày mai còn chiếu cái này làm, chỉ thanh đạm một ít liền thành. Nói chuyện, Thiên Thụy lại hỏi thấm phương nhưng dùng quá cơm. Ta coi nàng mấy ngày nay cũng có chút hề hoài, chỉ sợ cũng là ăn nhiều dầu mỡ đồ vật tiêu hóa không tốt. Nàng lại một lòng tay án thượng kêu bình đảo hoa cười cười nói ngươi lấy này hoa đưa qua đi, liền nói là ta nói, hỏi một chút nàng nhưng có cái gì muốn ăn, làm cho trong phòng bếp bị hạ. Hạ liền ngồi sổn ngồi sổn thân đáp ứng rồi, cười cầm cái chai đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói hôm nay như thế cái công việc béo bở, năm nay mùa đông trường, lại khó được thấy cái gì hoa á thảo nô tỷ lấy này hoa cấp tiểu thư đưa đi, khó bảo toàn tiểu thư một cao hứng, liền thưởng nô tỷ tốt hơn đổ vợ. Chỉ nghe thiên thủy mừng rỡ chỉ vào hạ liên đối đông mặt nói các ngươi đều nhìn một cái ta là kia khắc nghiệt người sao ta bạc đãi các ngươi cái nào thiên nàng chỉ làm ra loại này tham tiền bộ dáng tới chính nói dối gian mưa xuân vén rèm vào nhà hướng lên trời thủy hành lễ cẩn thận nói công chúa ngạch phụ hồi phủ nga thiên thủy nhướng mày đối mưa xuân vẫy vẫy tay ngươi đi bên ngoài ngăn cản hắn liền nói ta hôm nay mệt muốn chết rồi đã nghỉ ngơi nàng một câu trừ bỏ mưa xuân ngoại mấy cái nha đầu tất cả đều sửng sốt Công chúa thế nhưng không thấy ngạch phụ, này thật đúng là trên đời này hạng nhất đại sự đâu, mấy cái nha đầu nhẫn không phải ở nó bổ, có phải hay không ngạch phụ làm cái gì xin lỗi công chúa sự tình, làm công chúa sinh khí. Mưa xuân lên tiếng đi ra ngoài, nàng mới ra cửa không đi bao xa, liền đón đầu gặp phải Trần Luân Quính, mưa xuân chạy nhanh hành lễ, trong miệng lưu loát nói cấp ngạch phụ ra chào hỏi, ra cát tường, công chúa làm nột thì tới cùng ra nói một tiếng, hôm nay công chúa mệt mỏi, đã ngủ hạ, còn thỉnh ra đường đi quấy dậy. Trần Luân Quýnh hôm nay nhà môn sự tình không nhiều lắm, sớm liền làm xong công sự, hắn chỉ nhớ Thương Thiên Thủy mấy ngày nay ăn không nhiều lắm, cũng có chút đổ lười, liền thừa dịp sắc trời sớm, đi thư phô đảo tốt hơn xem thoại bản tử tới, ở giữa lại ở đầu đường đụng tới cái bán khắc gỗ thợ thủ công, hắn thấy người nọ dùng tinh xảo dễ cây điều các màu nhân vật phong cảnh, còn có đem chỉnh khối đầu gỗ đào rồng điêu ra tới phòng ốc kiến trúc, mỗi người tinh xảo độc đáo, liền nghĩ đến Thiên Thủy. Từ trước đến nay thực thích này đó tiểu đồ vật, Liền xem ngây người, chọn hảo chút thời điểm, mới tính lấy ra mấy cái thích, làm người bao, tưởng trở về cấp thiên thủy cái kinh hỉ, Lại không nghĩ hắn còn chưa đi vài bước, đụng tới vài vị đồng liêu, chính là bị tốn đi uống lên mấy chén, mắt nhìn trời đã tối rồi, trần luân quính xuất ruột, tìm cái lấy cơ thoát thân ra tới, một đường chạy về trong nhà. Hắn nguyên tưởng đem mấy thứ này cấp thiên thủy, nhất định có thể lống thiên thủy cao hứng một chút, dọc theo đường đi cũng là hưng phấn, nào biết đâu rằng, mới một hồi ra đã bị người đâu đầu bắt một chậu nước lạnh. Thiên thủy thế nhưng không thấy hắn. Trần Luân Quýnh làm không do hắn rốt cuộc làm sai cái gì, trong lòng thấp thỏm khó an, cả người cũng không có tinh khí thần. Sừng sốt trong chốc lát, Trần Luân Quýnh cười cười, đem trong tay đồ vật giao cho mưa xuân tức là công chúa nghỉ ngơi, ta cũng không tiện quấy giày, đây là ta hôm nay ở trên phố mua tới, ngươi giao cho công chúa, nhìn một cái nàng ý tứ, nếu là thích, ta ngày mai ra cửa lại mang một ít tới. Là, nô tỳ hiểu được, mưa xuân tiếp nhận đồ vật tới hành lễ, Gọi cái tiểu nha đầu lại đây, hai người đề ra đổ vật vào nhà, liền lưu Trần Luân Quýnh một người đứng bên ngoài biên, ngốc đứng đã lâu, lúc này mới thở dài vào thư phòng. Nay một đêm, Trần Luân Quính ở thư phòng trên giường trằn trọc, luôn là ngủ không ăn ổn, đơn giản khoác quần áo đứng dậy khêu đèn đọc sách, tuy là như vậy. Trong lòng lại vẫn là không ăn ổn, chỉ ngao ngày thứ hai dậy sớm thời điểm đỉnh hai chỉ quần thâm mắt, một bộ ủ rũ bộ dáng. Nếu là ngày thường, đừng nói hắn như vậy. Chính là hơi có một chút không tốt. Thiên Thụy liền hỏi hàn đơn cần, hảo một hồi quan tâm, nhưng hôm nay sáng sớm thanh thanh lánh lánh, đừng nói Thiên Thụy. Chính là nàng kia bốn cái nha đầu Trần Luân Quýnh cũng chưa thấy. Hàn thực sự không biết Thiên Thụy ở khí cái gì, sợ không được đầu góc giới, đành phải vội vàng lùa cơm hai cái liền đi lý phiên viện. Trần Luân Quýnh không có ngủ hảo, Thiên Thụy lại làm sao hảo quá, cũng là một đêm không ngủ ăn ổn, dậy sớm thời điểm kêu mưa xuân lại đây, tế hỏi nhưng tìm hiểu rõ ràng, trong khoảng thời gian này ngạch phụ ra đều làm cái gì Mưa xuân nhìn thiên thụy, có chút do dự. Một lát sau mới cắn cắn môi nói nô tỳ đều hỏi thăm rõ ràng. Đầu tiên tháng trả phía trước, ngạch phụ ra đúng là mũ nhi ngõ nhỏ mua tòa tiểu tòa nhà, an trí một vị cô nương. Nô tỳ làm người hỏi thăm tòa nhà phụ cận nhân ra, chỉ biết kia trong nhà an bài nhân thủ hầu hạ, lại là không gặp kia cô nương ra tới quá. Bất quá, nghe nói này nữ tử là từ giang nam bên kia lại đây, hình như là người nào đưa lên tới. Công chúa nếu là muốn biết, nô tỳ lại làm người nhiều hơn hỏi thăm cũng có thể làm minh bạch. Giang Nam tiến đi lên. Thiên Thụy trong lòng cân nhắc trong chốc lát, rũ tay ở trên bàn nhẹ gõ hai hạ, lại coi chừng Mưa Xuân ngươi phân phó đi xuống. Làm chúng ta người theo sát ngạch phụ, hắn mỗi ngày bao lâu tiến nha môn, ở trong nha môn đều làm cái gì, cùng người nào nói chuyện, đều nói gì đó lời nói, bao lâu ra nha môn, đều đụng phải người nào, tất cả đều cho ta làm cho rành mạch, không được rơi rớt một chỗ. Đây là muốn giám thị ngạch phụ. Mưa Xuân trong lòng cả kinh, chạy nhanh hứng đi xuống. Sau khi ra ngoài trong lòng còn tàn nhận đoán trách Trần Luân Quỳnh, Ngươi nói công chúa như vậy người tốt, quả thực là hoàn mị cực kỳ, cái nào có thể cưới được công chúa, kia thật là tu mấy đời phúc phận, nhưng lại cứ Trần Luân Quỳnh không biết đủ, thế nhưng còn dám treo chọc người khác, này không, dẫn công chúa tức giận, sợ là hắn ngày lành cũng muốn kết thúc đi. Mưa xuân vẫn hẳn nghĩ, đi xuống làm nàng quản lý nhân thủ nghiêm mật giám thị Trần Luân Quỳnh, yêu cầu đem hắn một ngày ăn một lát cơm, nói nói mấy câu. Thậm chí đi vài lần nhà xí đều lộng cái rõ ràng. Mưa xuân đi xuống lúc sau, thiên thủy không hề hình tượng bò ở trên bàn. Một người suy nghĩ đã lâu, đến bây giờ mới thôi, nàng vẫn là thực không tin Trần Luân Quính sẽ phụ bạc nàng. Cho nên, đã nhiều ngày nàng cũng không hề thấy Trần Luân Quính, liền sợ thấy người này sẽ mất bình tĩnh. Vạn nhất làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình liền hỏng rồi. Nàng chính lung tung nghĩ, lại nghe đông mặt tiến vào bẩm báo nói tam phúc tấn tới chơi, thiên thủy chạy nhanh sửa sang lại hảo quần áo vẻ mặt tươi cười làm người chạy nhanh đem kia kéo thị thỉnh tiến vào kia kéo thị hôm nay xuyên thực một mạc một bộ màu tím nhà táo tròn mặt trên liền thêu điểm điểm bạch mai tóc vẫn cái một chữ búi tóc chỉ điểm xuyết chút toái tiểu tử ngọc tích cốc đồ trang sức liền như vậy cười nhạt tiến vào vừa thấy thiên thủy chạy nhanh liền phải hành lễ thiên thủy tiến lên một bước đem trụ tay nàng nói hôm nay đây là cái gì phòng thế nhưng đem ngươi cấp thổi tới thế nào con chính là có chuyện gì kia kéo thị con môi cười nhìn công chúa lời này Hóa ra không có việc gì ta liền không thể tới ngài trong phủ. Nói chuyện, hai người ngồi xuống, kia kéo thị lúc này mới nói là chúng ta ra để cho ta tới. Ta hôm qua trở về đứng đắn hỏi chúng ta ra là chuyện như thế nào. Chúng ta ra nói, chuyện này công chúa không cần lo lắng. Nếu là công chúa không cao hứng, chúng ta ra tự ra mặt giúp ngài liệu lý. Lúc trước chúng ta ra cùng tứ ra còn có ngũ ra mấy cái đều là biết được. Chỉ sợ ngài thương tâm khổ sở, lúc này mới giấu giếm ngài. Lại nào biết ngày hôm qua tam công chúa thế nhưng xảo ra tới, tức là Dẫu không được, chúng ta ra cùng tứ ra mấy cái cũng liền không hề sợ hãi Chỉ cần công chúa một câu, khẳng định giúp ngài đem chuyện này làm thỏa đáng đương Bảo đảm làm người ta nói không ra một cái không tự tới Thiên thủy nghe kêu kéo thị như vậy vừa nói, chạy nhanh khoát tay nói được Các ngươi ra này phân tâm ý ta lánh, ta nơi nào chính là kêu kinh không được sự người Chuyện này ta đều có tính toán trước, nhưng thật ra làm phiền ngươi chạy này một chuyến Kêu kéo thị chạy nhanh đứng lên nói thanh không dám, lại đem tam A-ca cố ý làm một ít tiểu ngoạn ý lấy ra tới đưa cho thiên thụy, nói là cho nàng giải buồn, thiên thụy đều cười nhất nhất nhận lấy, lại cùng Tiêu kéo thị uống trà hàn huyên một lát thiên, Tiêu kéo thị nhớ thương nàng trong phủ sự tình, cũng không dám ở lâu, liền vội vàng cáo tử. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực chương 167 hoa tâm tiểu tám. Liên tiếp vải thiên đều không có nhìn thấy Thiên Thụy, Trần Luân Quynh thật sự nóng nảy. Hắn trước tư sau tưởng, Tả Hữu cân nhắc, đều vẫn là sở không được đầu óc, bởi vì lo lắng Thiên Thụy, lại hơn nữa thấy không lão bà trong lòng tưởng niệm thần cả người đều hiện gợi thật nhiều, cũng hiện tiểu tụy thật nhiều, hắn vốn di lớn lên tuấn tú phi thường. Lúc này bởi vì mảnh khảnh hơn nữa sắc mặt tái nhợt quan hệ, thế nhưng thành bệnh mỹ nhân, ở trong nha môn bị hảo chút đồng liêu nhìn chằm chằm xem làm Trần Luân Quyến phiền loạn không thôi. hắn là suốt ruột, Thiên Thụy đảo còn trầm ổn, một người nên làm gì làm gì, chỉ lẳng lặng chờ mưa xuân nơi đó có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức, hảo có thể phân tích chuyện này nguyên do. Ngày này sáng sớm Trần Luân Quyến đi lý phiên viện, vừa mới muốn xuất ra ngày hôm qua xem dư lại tông xoắn tới nhìn, liền thấy Tiểu Tám vội vã đã đi tới, một phách bờ vai của hắn cười nói tỷ phu, mấy ngày nữa Siêm La quốc muốn tới triều cống, ngươi nhìn xem năm rồi lưu lại tông quấn chúng ta giống vậy chiếu xử lý. Trần Luân Quýnh gật đầu lên tiếng, xoay người làm người đi cha tìm tông quấn, chính hắn tắc vùi đầu trên bàn để bút viết cái gì. Một lát sau, thấy Tiểu Tám còn không có đi, Trần Luân Quýnh có chút tò mò, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tám liếc mắt một cái bát đệ như thế nào còn chưa đi. Hoàng thượng không phải cho ngươi mấy ngày giả sao, ngươi như thế nào không ở nhà bồi ngươi phúc tấn còn có hai tử, hôm nay thế nhưng đặc biệt tới nha môn làm gì. Tiểu Tám cười, tay phải nhẹ nâng, dầm một chút mở ra cây quạt, tao bao phiến hai hạ ai, đừng nói nữa. Tỷ phu cũng biết nhà ta phúc thấn, nhất không chấp nhận được người, này không, ta hôm nay dậy sớm mới cùng trong phòng tiểu nha đầu nói nói mấy câu, bất quá trêu đùa hai câu thôi, ai biết như thế nào khiến cho nàng cấp nhìn tới rồi, người nói nàng ở cứ cũng không yên phận, thế nhưng tìm cái sai lầm, đem kia tiểu nha đầu đòn hiểm một đốn, ta coi thật sự bị đè nén hoảng, liền ra tới giải sầu. Nói chuyện, tiểu tám ở Trần Luân Quynh trước mặt ngồi xuống lúc trước cũng chỉ vui mừng cưới tức phụ lại có hài tử, hiện tại mới biết được. Này một đám đều không bất lo à, sớm biết rằng như vậy, ta còn không bằng không thành thân đâu, một người nhiều tự tại. Trần Luân Quýnh tiếp tục để bút viết chữ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng ngươi cũng đừng không biết đủ. Ta coi nhà ngươi phúc tấn nhưng thật ra cái tốt, liền ngươi này tính tỉnh, nếu không có cái lợi hại người nhìn. Còn không chừng thế nào đâu, ngươi đều chỉ nói cửu đệ phong lưu, ta coi, ngươi so với hắn còn muốn. Lúc này, tiểu tám coi chút bực, đem cây quạt hợp lại. Ở lòng bàn tay nhẹ gõ hai hạ tỷ phu lời này liền sai rồi, tục ngữ còn nói, người không phong lưu hưởng thiếu niên, còn nữa nói. Từ xưa đến nay nam tử tam thê tứ thiếp là lẽ thường, người bình thường có dư thừa bạc còn tưởng cưỡi phòng mỹ mạo tiểu thiết đâu, chúng chi chúng ta này đó hoàng tử A-ca. Trần Luân Quýnh vô Ngữ lắc đầu, lại viết mấy chữ, khép lại vở phóng tới một bên, chuyển động một chút thủ đoạn, đối tiểu tám khoát tay ngươi lời này nhưng đừng ở trước mặt ta nói, nếu là làm tỷ tỷ ngươi đã biết, ta nhưng không cái hảo, đến. Ngươi này tâm cũng tan, vẫn là chạy nhanh trở về đi, tỉnh nhà ngươi phúc tấn lo lắng, lại sâu hỏng rồi thân mình. Nàng mới sẽ không lo lắng đâu. Tiểu tám điệu môi. Thực không ủng hộ phản bác một tiếng, lại vẫn là đứng lên ninh mày nói ta đây đi trước ca, kia siêm la quốc sự tỉnh tỷ tỉ phu nhưng nhất định phải an bài thỏa đáng. Trần Luân quính vung tay lên ngươi chạy nhanh đi thôi, ta đã biết, định sẽ không đi công tác tử. Tiểu tám lúc này mới thu cây quạt, vung lên ống tay áo, Bước bước chân thư thả ra phòng. Ở giữa đụng tới vài vị quan viên, tiểu tám nhất nhất cười cùng nhân gia chào hỏi, nhân gia cũng đều cười chúc mừng hắn mừng đến quý tử linh tinh. Trần Luân Quýnh nghe xong cười lắc đầu, lại lấy ra một quyển tông quấn nhìn lên. Hắn càng xem trong lòng càng là không đế, đột nhiên nghĩ đến, thiên thủy là đi bát ra trong phủ trở về lúc sau liền cùng hắn dùng mình, chẳng lẽ là ở bát ra trong phủ nghe nói cái gì. Không khỏi, Trần Luân Quýnh bắt đầu nghĩ lại lên, càng muốn trong lòng càng là sợ hãi, này mồ hôi trên chán liền quần quận xuống dưới. Hắn cũng không rảnh lo sát một phen hãn, đang lập tức liền đứng lên, hắn lúc này mới nghĩ đến một kiện rất nghiêm trọng sự tình, hắn chỉ lo băng nhân, trong lòng cho rằng này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, liền không có đi cùng thiên Thụy đi nói, lúc sau liền đem chuyện này cấp quên ở một bên, nào biết. Trần Luân Quýnh suy nghĩ, có lẽ là thiên thủy hiểu lầm đi, bằng không cũng sẽ không như vậy tức giận. Suy nghĩ cẩn thận sự tình nguyên nhân, Trần Luân Quýnh rốt cuộc ngồi không yên, ra nha môn dắt mã liền chiều trong nhà đuổi. Thiên Thụy nơi này sáng sớm lên, liền thấy Mưa Xuân ở một bên hồ. Nàng tẩy sạch tay mặt, lại xuyên quần áo, thu thập lưu loát lúc sau mới kêu lên Mưa Xuân tới hỏi nhưng cha thế nào. Mưa Xuân mặt mày mang theo cười, hiển nhiên là được tin tức tốt, nàng dừng một chút nói nô thì làm người đi theo ngạch phụ ra. Đã nhiều ngày ngạch phụ ra vẫn luôn thực bình thường, dậy sớm đi nha môn. Giữa trưa ở nha môn bên ngoài cách đó không xa nhà hàng nhỏ dùng chút đồ ăn. Đến buổi tối ra nha môn liền hướng trong nhà đuổi, cũng không có cùng đồng liêu uống rượu nghe khúc càng không có đi qua nơi khác. Thiên thủy gật đầu, nói thanh đã biết, lại tiếp tục nghe mưa xuân giảng đi xuống nốt thì chỉ không tin, làm người càng theo sát chút, nào biết đâu rằng, kia mũ nhi ngõi nhỏ ngoại Trạch ngạch phụ ra một lần cũng chưa đi qua, chỉ là, chỉ là, chỉ là như thế nào? Thiên thủy quay đầu nhìn chầm chầm mưa xuân hỏi, chỉ là, kia cha xét người ở kia tòa nhà bên ngoài từng gặp qua bác già tựa hồ bác ra cùng nơi đó biên người quan hệ thực chặt chẽ, này mưa xuân châm trước đem nói cho hết lời. Thì ra là thế. Thiên thủy hiện tại cuối cùng là minh bạch, đối mưa xuân vẫy vây tay ngươi thả trước đi xuống đi, ngạch phụ ra trở về, khiến cho hắn tới gặp ta. Nàng giọng nói mới lạc, liền nghe được đông mặt ở bên ngoài lớn tiếng nói ngạch phụ ra, ngại không thể đi vào, công chúa. Thiên thủy chiều mưa xuân nháy mắt, mưa xuân hiểu ý, vén rèm đi ra ngoài, chẳng được bao lâu, trần luân quính là được sắc vội vàng đi đến. Lúc này, trong phòng Liên can hạm nhân sớm đã rất có ánh mắt lui đi ra ngoài. Trong phòng biên chỉ còn lại có Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh, Trần Luân Quýnh đi đến Thiên Thụy trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay bắt lấy Thiên Thụy tay, vội la lên công chúa, ta có một việc muốn cùng ngươi giảng, ta không phải cô ý giấu dếm, chỉ là cảm thấy cũng không có cái gì, sợ có phụ người gửi gắm liền không có nói ra tới, ta. Thiên Thụy lạnh lùng nhìn chầm chầm Trần Luân Quýnh, rút về tay nói ngươi nói đi, ta Trần Luân Quýnh do dự trong chốc lát mới nói kỳ thật, việc này vẫn là bát đệ tìm tới. Năm trước bác đệ không phải phụng chỉ đi Giang Nam sao, Giang Nam quan viên vì lấy lòng hắn, liền tặng một vị tuổi thanh xuân nữ tử, Bát đệ đối này nữ tử nhưng thật ra thực thích, liền lặng lẽ mang về kinh thành, người cũng biết tám phúc tấn làm người lợi hại, khi đó nàng lại có thai, bát đệ nào dám đem người hướng trong nhà mang A hơn nữa tám phúc tấn sai người cùng bát đệ cùng khẩn, hắn cũng không. Chỗ an trí nàng kia, liền câu ta, ta coi hắn đáng thương, liền ra mặt mua tòa nhà, giúp hắn an trí hảo kia nữ nhân sau lại sợ bọn hạ nhân chiếu cô không tốt, liền đi nhìn hai lần. Ta nhiều năm như vậy, ta chỉ chuyện này không có nói cho ngươi. Hôm nay nghĩ tới, chính là xin lỗi bắt đệ, cũng nên cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn. Trần Luân Quyến một phen nói cho hết lời, ngẩng đầu cẩn thận nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, thấy nàng không phản ứng, trong lòng càng thêm không đế, hắn cũng không dám đường đột Thiên Thụy, chỉ song quyền nắm chặt, trên tay gân xanh bạo khởi, có thể thấy được tâm tình là thực khẩn trương. Qua một hồi lâu, Thiên Thụy mới có động tĩnh. Nàng yên lặng đứng lên, xoay người nhìn ngoài cửa sổ ngươi người này, muốn ta nói như thế nào đâu. Người xưa nay biết bát đệ tâm tư linh hoạt, từ trước đến nay lại năng nôn thiện biện, cũng không biết bao nhiêu người bị hắn lừa qua đi, thế nhưng còn dám cùng hắn thổ lộ tình cảm. Hắn vài câu lời hay liền đem ngươi hống đầu vóc tròn váng, thế nhưng liền loại chuyện này đều thế hắn làm. Thật sự là, ta cùng bát đệ cùng tồn tại lý phiên viện, ngằng đầu không thấy túi đầu thấy, hắn xưa nay lại nhất sẽ là người, cho nên ta trần luân quýnh tự biết đối lý. Lúng ta lung túng có chút nói không ra lời Thiên thủy đột nhiên xoay người cho nên Nhân ra chỉ kêu ngươi vài tiếng tỷ phu Ngươi liền cao hứng không biết họ gì gọi là gì Bị hắn bán còn cho hắn đếm tiền đâu Thiên thủy thật là hận sắc không thành thép Trần Luân Quýnh cũng không phải ngốc tử Như thế nào sẽ làm ra loại này hồ đồ sự đâu Thật đúng là không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào Tiểu tám như vậy không khéo Một nữ tử sẽ trị không được Hắn bất quá là sợ phiền toài thôi Lúc này mới khẩn cầu Trần Luân Quýnh giúp hắn Trần Luân quính lại cũng không đi nghĩ nhiều ngây ngốc liền bang nhân đem việc này làm hạ Nhưng kêu nàng kẹp ở bên trong Có chút trong ngoài không phải người cảm giác Ngươi cũng biết bát đệ muội tính tình Xưa nay là không thể dung người Chính là nàng bên người gần hầu Kia phạm là cùng bát đệ nói giỡn Vài câu nàng đều không thể gặp Càng đừng nói này giang nam quan viên tiến đi lên nữ tử Ngươi giúp hắn an trí hảo Nếu việc này không bị người phát hiện Nhân ra liền đem chậu phân khấu đến ngươi trên đầu Chỉ cho rằng là ngươi giấu giếm ta giữa ngoại trạch Nhưng nếu là bị người phát hiện, bác đệ muội còn không được tìm được nhà của chúng ta khóc náo à. Thiên Thụy nói chuyện nhìn liếc mắt một cái Trần Luân Quính, phát hiện hắn còn chưa tin đâu. Nơi nào sẽ như vậy đâu. Trần Luân Quính cười cười, biện giải lên bác đệ muội chính là lại không biết sự. Việc này cũng nên chỉ cùng bác đệ tính toán sổ sách, nơi nào là có thể tìm được chúng ta đâu. Hừ. Thiên Thụy hư lạnh một tiếng ta thả nói cho ngươi, ngươi chỉ không biết nói nữ nhân tâm tư, nữ nhân này nếu là thật hạ nhận tâm. Chính là so nam nhân muốn tàn nhẫn nhiều, không tin ngươi cũng chỉ quả nhìn, muốn thật là bác đệ muội đã biết chuyện này, nàng khóc nháo vẫn là nhẹ, sợ sẽ tìm được nhà chúng ta, cùng chúng ta tính không xong trướng, ta đảo còn thôi, cùng nàng quan hệ xưa nay hảo, nói vài câu mềm lời nói nàng cũng sẽ không nhiều hơn trách cứ, chỉ ngươi, ta hôm nay đem lời nói ném ở. Chỗ này, nàng nếu không đem ngươi gương mặt này chảo pha tướng, nàng liền không phải quách lạc la thị. Thiên Thụy nói đến nơi đây, cũng không phải do Trần Luân Quýnh không tin. Hắn cả người đều tròn váng, nào bổ bị tám phúc tấn truy đánh trường hợp, nhỏ giọng nói ta một đại nam nhân, nàng một cái phụ nhân, nơi nào sẽ làm ra loại chuyện này, lại nói như thế nào, nàng cũng là đại gia tử dạy dỗ ra tới, này chuyển ra đi nàng thanh danh còn muốn hay không. Phi. Thiên thủy khẽ gắt trần luân quính một ngụm ngươi chỉ đương nàng thanh danh hảo A, vì bắt đệ, nàng sự tình gì làm không tới. Nghĩ đến cái kia thời không tám phúc tấn đều có thể vì bắt A ca cam tâm nghiền xương thành cho, còn có chuyện gì là nàng không thể làm. Trần Luân Quý nơi nào hiểu được cái này a, hắn lúc trước một lòng đi theo Trần Ngẩng đi giang hồ buôn bán, sau lại vào kinh lúc sau lại lòng tràn đầy đều là thiên thủy, trừ bỏ thiên thủy cũng không thực quan tâm quá sự tình gì, đối nữ nhân tâm tư càng là một chút cũng không biết, nghe thiên thủy nói như vậy lợi hại, hắn là thật dọa sợ. Trần Luân Quý tâm nói, đều nói nhà ta công chúa lợi hại, ta lại nhìn nào đều hảo, hôm nay mới biết được, công nhà ta công chúa nơi nào lợi hại, so với 8 phúc tấn kia thật là kém xa lác. Nghĩ đến 8 phúc tấn bộ dáng, Trần Luân Quynh trong lòng sợ hãi thực, khẩn đi vài bước qua đi cùng Thiên Thụy nhỏ giọng nói công chúa: "Lúc trước đều là ta không đúng, ngươi xem ở chúng ta nhiều năm tình cảm thượng, tạm tha ta đi, chuyện này nếu đã làm hạ, cầu công chúa ra mặt cứu cứu ta, ta chỉ cảm nhớ công chúa ân đức." Nha Nha Phi, Thiên Thụy thật là vừa tức giận vừa buồn cười, cũng không biết muốn nói gì mới hảo. Qua một hồi lâu, Thiên Thụy mới nói: "Ngươi xem ngươi dáng vẻ kìa, lúc này biết sợ hãi, lúc trước nghĩ như thế nào đều không nghĩ liền đi làm." Bác đệ muốn tìm người hỗ trợ, cũng không cần thế nào cũng phải tìm ngươi à, tứ đệ cùng hắn quan hệ như vậy gần, hắn như thế nào không tìm hắn hỗ trợ, vừa vặn liền làm ơn đến ngươi trên đầu, ngày xưa ta chỉ xem ngươi không khéo, nào biết cũng là cái hồ đầu người. Thiên Thụy mấy ngày này thật là tức điên, nhìn không được hung hăng cở trách Trần Luân quính một hồi, đến cuối cùng xem Trần Luân quính lộ ra cái loại này đáng thương vô cùng thảm hề hề đôi mắt nhỏ, sáng ngời đôi mắt không chấp mắt nhìn nàng, mãn nhãn cầu xin, thật giống như một con đáng thương thỏ con giống nhau Thiên Thụy lại có chút không đành lòng, khí một dầm chân nói thôi thôi, ta chỉ giúp ngươi lúc này đây, nếu là lại có lần sau, ngươi nhưng đừng lại cầu ta. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 318 càng hơn một chủ. Lời tuy nhiên nói như vậy, bất quá Thiên Thụy vẫn là thực tức giận Trần Luân Quynh thế nhưng bị tiểu tám cấp lừa dối, bị hắn nắm cái mũi đi, cho nên cũng không có cấp Trần Luân Quynh cái gì sắc mặt tốt. Trần Luân Quynh cũng biết chính mình đối lý, lại nghĩ Tám Phúc tấn lợi hại, hắn một cái khiêm khiêm quân tử, tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng luôn là không thể cùng nữ nhân giống nhau so đo. Nếu thật muốn là Tám Phúc tấn biết chuyện này Trần tướng, đến lúc đó tìm hắn tới, tựa như Thiên Thủy nói, thật dám cào hắn nói, tiểu Trần cảm thấy vẫn là man có áp lực. Cho nên thứ này gần mấy ngày đối Thiên Thủy là không bình thường ôn nhu trầm rãi, thậm chí đem nhà hắn muội muội Trần Thấm Phương đều dọn ra tới gắng đạt tới làm thiên thủy cho hắn một cái gương mặt tươi cười, không cần lại lánh ngôn tương đối. Xem Trần Luân Quyến mỗi ngày vắt óc tìm hiểu kế độ nàng vui vẻ, lại là thỉnh gánh hát, lại là từ trên đường tìm tòi một ít tiểu đồ vật cho nàng, thậm chí tự mình động thủ cho nàng điêu một cái rối gỗ chơi. Thiên thủy chính là thiên đại hỏa khí cũng tiêu tán, không mấy ngày liền tha thứ Trần Luân Quyến, hai vợ chồng kết thúc dùng mình, lại hòa hảo như lúc ban đầu. Tha thứ về tha thứ, việc này vẫn là phải làm. Thiên thủy trong lòng khí tiểu tám làm việc không đạo nghĩa. Liền chính mình thân tỷ phu đều dám hố, liền nghĩ thế nào cũng đến cấp tiểu tám một cái giáo hấn, làm hắn về sau làm việc tiểu tâm một chút. Thời gian quá thực mau, vội vội vàng vàng tháng riêng liền đi qua, hai tháng thời tiết, xuân về hoa nở, vạn mục sinh xuân, ngay cả kiêng nên diện thổi tới phong đều mang theo máy sửa. Hoa một đông người đều bắt đầu đi ra ngoài du xuân tìm cảnh, hoặc là ước ba năm cái bạn tốt cùng nhau du ngoạn chơi đùa, thiên thụy bóp ngón tay đếm thời gian, chờ đến bắt ác ca trong phủ một xong xuôi tiệc đầy tháng. Nàng liền gấp không chờ nổi muốn đi cấp tiểu tám một cái giáo hấn Một ngày này vừa vặn đuổi kịp nghỉ tắm gội ngày Trần Luân Quýnh cũng không có đi nha môn Liền ngủ nhiều trong chốc lát Chờ hắn cùng Thiên Thụy rời giường lúc sau Thiên Thụy người mặc bạch tế vải đông trung y Đứng ở nhà ở đường gian chỉ huy mấy cái nha đầu cho nàng tìm quần áo Bởi vì là ngày xuân Thiên Thụy tìm một kiện đào hồng áo choảng Áo choảng cổ áo so bình thường cổ áo cao một ít Góc áo trâu nghiêng hướng lên trên hướng kéo dài theo một chi mai chi điểm điểm hồng nhạt hoa mai điểm xuyết ở giữa lại hướng lên trên tới rồi phần eo véo khẩn bên hông từ mật đến đạm theo điểm điểm đông tuyết nơi xa xem qua đi hào một bộ tuyết mai đồ đổ. đổi hào quần áo thiên thụt tún tún ống tay áo, đem tia nạm hồng nhạt hẹp biên ống tay áo bước thẳng đứng ở gương toàn thân trước nhìn trong chốc lát làm đông mặt cùng mưa xuân cầm trang sức lại đây nàng trực tiếp đem đầu tóc bàn cái hơi cao một chút như ý bối tóc chọn một cái kim chi lạc mai vòng tròn đồ trang sức chỉ hướng kia như ý bối tóc phát hệ dễ vị một vòng lại không cần khác trang sức, liền như vậy tự nhiên hảo phóng đứng lên. Trần Luân Quyến nhìn bầu trời thụy trang điểm trải chuốt quá rất nhiều lần, mỗi một lần đều sẽ bị khiếp sợ đến. Cái loại này kinh diễm tới cực điểm cảm giác lại lần nữa tập để bụng gian, liền này sẽ. Trần Luân Quyến sớm xem ngây người đi, thật là hận không thể đem Thiên Thụy buộc ở nhà, Vĩnh Viễn đều không cho nàng ra cửa. Thiên Thụy thu thập thỏa đáng, nhìn Trần Luân Quyến liếc mắt một cái, thấy hắn còn phát nốc, liền qua đi ở hắn trên chân tàn nhẫn dẫm một chút ngẩng đầu nói ta muốn đi ra ngoài, ngươi cần phải cùng nhau. Trần Luân Quính đâu chịu nói không cần à, chạy nhanh gật đầu ta hôm nay cũng không có việc gì, liền bồi ngươi một khối đi thôi. Khi nói chuyện, Thiên Thụy liền đi ra ngoài, Trần Luân Quính đuổi sát vài bước công chúa. Ăn qua cơm sáng lại ra cửa không muộn a. Thiên Thụy vừa quay đầu lại, nhợt nhạt cười không cần, chúng ta đi bắt đệ trong phủ, nói vậy một bữa cơm hắn vẫn là quản được hởi. Nga! Trần Luân Quính mới phải đáp ứng lại tưởng tượng thế nhưng là đi bắt da ca trong phủ, khiếp sợ, mới muốn kêu thượng một tiếng, liền mỗi ngày thủy đã khẩn đi rồi vài bước, hắn cũng không rảnh lo nghĩ nhiều. Chạy nhanh đuổi theo cùng Thiên Thủy cùng nhau ra cửa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện tiếu, thực mau liền đến Bát gia ca trong phủ, Trần Luân Quỳnh trước xuống xe ngựa, quay đầu lại cẩn thận đỡ Thiên Thụy xuống xe, kia Bát gia ca trong phủ người gác cổng mới mở ra đại môn, liền thấy như vậy nhị vị đứng ở cửa, nhưng thật ra khiếp sợ, không rảnh lo nghĩ nhiều, hoàng loạn gian liền chạy tới Bùng một tiếng cấp thiên thủy cùng Trần Luân Quý quỳ xuống. Thiên Thủy không chờ người gác cổng nói chuyện, giơ tay nói khởi đi, chạy nhanh đi theo các ngươi bắt ra nói một tiếng. Người gác cổng liên tiếp kính gật đầu hẳn là, vô vô nông liền chạy đi vào, chẳng được bao lâu, Tiểu Tám liền đón ra tới. Này sáng tinh mơ tỷ tỷ như thế nào tới? Tiểu Tám phía trước dẫn đường, ba người vào phòng khách, Thiên Thủy đem gắn vào bên ngoài áo choàng cởi ra, giao cho tiểu nha đầu lúc sau, tiểu Tám liền bắt đầu dò hỏi lên. Thiên Thủy ưu nhã ngồi định rồi, Những mày cười hỏi như thế nào, bác đệ không chào đón chúng ta. Nơi nào, nơi nào. Tiểu tám nở nụ cười tỉ tỉ tỉ phu đại giá quang lâm, ta cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ không chào đón. Thiên thủy túi đầu cười nhạt cũng không phải là như thế nào, bác đệ từ trước đến nay là cái thông minh lanh lợi người. Này gặp người nào nói cái gì lời nói, ngươi à, cũng cũng chỉ có thể lấy này đó lời ngon tiếng ngọt tới hống hống ta và ngươi tỷ phu. Thiên chúng ta là kia thành thật không tính toán trước, bị ngươi một hống nhưng không phải chui vào bao đi. Tỷ tỷ sao lại nói như vậy? Tiểu tám sắc mặt có chút khó coi, mới muốn biện giải, Thiên Thủy giơ tay nói đến, ngươi cũng đừng cùng ta nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, ngươi tức phụ nhi đâu, ta trước nhìn một cái nàng đi, ngươi bồi ngươi tỷ phu ngồi trong chốc lát. Nói chuyện, Thiên Thủy đứng lên, tìm cái tiểu nha đầu mang theo nàng thẳng chiều 8 phúc tấn phòng ngủ mà đi. Chờ Thiên Thủy đi không ảnh, tiểu tám lúc này mới chuyển hướng Trần Luân quính Tỷ phu, có phải hay không ngươi có chỗ nào đắc tội tỷ tỷ, nay sáng sớm tinh mơ an tương dược đào tìm ta một hồi không phải. Trần Luân Quynh có chút vô ngữ, thực đồng tình nhìn tiểu 8 sau một lúc lâu, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn bát đệ ngồi đi, ngươi còn không biết tỷ tỷ ngươi tính tình, từ trước đến nay nói chuyện không buông tha người, các ngươi là thân tỷ đệ, tự nhiên nên thông cảm. Trần Luân Quynh lúc này cũng không dám nói cho tiểu 8 ngày thụy rõ ràng chính là tới tìm tha, hơn nữa, lúc này tám phần là tìm Quách Lạc La thị cáo chẳng đi, chờ bọn họ đi rồi, tiểu 8 tuyệt đối sẽ thực thảm thực thảm. Kia gì? Trần Luân Quynh trong lòng thở dài, Hắn báo cho tiểu tám cũng không phải một lần hai lần, làm hắn thu liễm một chút, đừng lộng như vậy một ít phong lưu nợ, nhưng tiểu tám càng không nghe. Nếu là đổi thành người khác phong lưu chút cũng liền thôi, chỉ tiểu tám cưới cái này phúc tấn không bình thường, thân phận thượng tôn quý, làm người lại lợi hại, tâm tư cũng thâm, tiểu tám đó chính là nổi danh tiếu diện hổ, cùng hắn cái này phúc tấn một so, kia cũng chỉ có thể so cái tám lạng nửa cân không phân cao thấp, như vậy hai người đụng phải cùng nhau, tiểu tám còn bộ dáng kia, không có hại mới là lạ đâu nghĩ cái này, trần luân quýnh nâng chén uống một ngụm trà thủy, cười đánh cái ha ha bát đệ trong phủ này trà quả nhiên hảo, uống tinh khiết và thơm vô cùng. tiểu tám chính sợ không được đầu óc đâu, vừa nghe trần luân quýnh khen nhà hắn trà hảo, chạy nhanh thâu tiến lên nói tỷ phu nếu là thích, trước khi đi thời điểm mang lên một ít, cũng không phải cái gì thứ tốt, ngươi chỉ lo lấy là được. sành ngoài, trần luân quýnh lôi kéo tiểu tám nói chuyện, mà hậu viện bên trong, thiên thủy tìm được quách lạc lá thị, thấy nàng vừa mới hống xong rồi hoàng vượng, chính nghỉ ngơi đâu liền cười qua đi nói ta coi ngươi khí sắc còn hảo. Có thể thấy được này ở cứ ngồi không tồi. Nói chuyện, Thiên Thụy lại cẩn thận đánh giá một chút nhưng thật ra so trước đó vài ngày thấy khi thon thả chút, chính là có cái gì biện pháp không thành. Nữ nhân đều là ái mỹ động vật, đều thực quan tâm chính mình dung mạo dáng người. Đương nhiên, nếu muốn nói cái gì lời nói, liêu đề tài gì, từ phương diện này vào tay cũng tương đối phương tiện. Quả nhiên, Tam Phúc Tấn vừa nghe Thiên Thụy nói nàng dáng người hảo liền cười ra vẻ mặt đắc ý tới nơi nào có cái gì tốt biện pháp bất quá lo lắng chút thôi tỷ tỷ chạy nhanh ngồi thiên Thụy ngồi xuống cười xem 8 phút tấn trong chốc lát lúc này mới kéo xuống một chút mặt tới trầm giọng nói ta hôm nay tới là có một việc phải hướng ngươi thỉnh tội chỉ hy vọng ngươi nhìn ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng đại nhân bất kể tiểu nhân quá thả tha ta một lần lời này nói nhưng thật ra làm 8 phút tấn kinh Nghi lên chạy nhanh hỏi tỷ tỷ lời này nói quá lời có chuyện gì chỉ lo nói ta nơi nào là kia không buông tha người. Thiên Thụy thở dài, kéo tay nàng nói quả nhiên ngươi là cái khoan hồng độ lượng, ta cũng không gận ngươi. năm trước tiểu tám không phải đi một lần Giang Nam sao? Ban sai trên đường Giang Nam quan viên tặng nàng một nữ tử. Thiên Thụy lời này làm tám phút tấn sắc mặt khó coi lên việc này ta đảo thật đúng là không biết. Thiên Thụy vẻ mặt quan tâm bộ dáng tiểu tám xem nàng kia là cái tốt, trong lòng thích, vừa vặn khi đó ngươi có mang, hắn liền tưởng đem kia nữ nhân lánh tiếng trong nhà đi, khả xảo bị ta kia ngạch phụ cấp đã biết. Tàn nhẫn khuyên hắn một hồi, để tránh ngươi thương tâm, làm hắn chạy nhanh đem người tống cổ rớt, chỉ tiểu tám. Hắn cái gì tính tình ngươi cũng biết, đã thu người, tự nhiên là không muốn phóng, chúng ta không có biện pháp, đành phải từ ngươi tỷ phu ra mặt, trước đem nữ nhân kia cấp an trí xuống dưới, nghĩ chờ ngươi sinh hải tử lại nói. Nói chuyện, thiên thủy túi đầu vẻ mặt ấy nấy tới cực điểm bộ dáng việc này là chúng ta không phải, làm không đủ địa đạo, vốn không nên giấu ngươi, nhưng ngươi khi đó đã 6-7 tháng có thai. Ta thật sợ ngươi nghe thế sự tình có cái cái gì sơ suất, chúng ta nhân ra như vậy, bên ngoài thoạt nhìn phong cảnh, nội bộ khổ cũng chỉ có chúng ta chính mình biết, ta chỉ nghĩ vạn sự đều không bằng ngươi bình bình an an đem hài tử sinh hạ tới quan trọng, cho nên, liền cũng giấu giếm ngươi, hôm nay ngươi. hài tử cũng sinh, thân thể cũng còn chắc địch, ta cảm thấy không nên giấu ngươi, liền tới cùng ngươi nói nói, nữ nhân kia muốn thế nào toàn từ ngươi, ngươi yên tâm, tiểu tám nếu là dám cùng ngươi nháo, ta tự nhiên là hướng về ngươi. Thiên thủy lời này bên trong nhất ngôn nhất ngữ, một cái biểu tình một động tác, đều cho tám phúc tấn một loại hết thể vì nàng suy nghĩ cảm giác, hơn nữa, trong lúc lơ đãng đem tiểu tám bán cái hoàn toàn, làm tám phúc tấn đối tiểu bắt cực độ bất mãn lên. Sự tình cũng nói xong, là ta xin lỗi ngươi, ta trước cho ngươi bồi cái tội. Thiên thủy khi nói chuyện đứng lên liền phải cấp tám phúc tấn hành lễ. Lúc này, thật là đem tám phúc tấn dọa tới rồi, thiên thủy cái gì thân phận, đó là cố luân công chùa à, vị so thân vương. Như thế nào có thể hướng nàng một cái bối lạc phúc tấn hành lễ đâu? Tám phúc tấn chạy nhanh đứng lên giữ chặt thiên thụy, vành mắt đỏ lên tỉ tỉ lời này nói rất là, từ trước đến nay mọi người chỉ nhìn đến chúng ta phong cảnh, lại không thấy được chúng ta khổ sở. Sự tình đã như vậy, ta còn có thể như thế nào, chỉ vạn sự chịu được thôi, ta chỉ cảm nhớ tỉ tỉ này một mảnh tâm ý. Thiên thụy thuận thế ngồi xuống, vỗ vỗ tám phúc tấn tay ngươi nói như vậy ta cũng yên tâm, chỉ có một chút ta muốn dặn dò ngươi. Rốt cuộc người này đặt ở bên ngoài không bằng đặt ở chính mình trước mặt tan tâm, ngươi nếu rảnh rỗi, vẫn là đem người tiếp vào phủ cho thỏa đáng, tỉnh người khác nói ra nói vào, còn có, ngươi cũng đừng quá hiếu thắng, lấy ngươi tâm kế, như vậy nữ nhân, đều có ngàn vạn cái làm nàng biện pháp, vẫn là không cần rất cường ngành hảo. Tám phúc tấn gật đầu ứng hạ, qua một hồi lâu, lúc này mới lấy khăn lau lau khoe mắt ướt át. cường cười nói ta nghe tỉ tỉ, ngươi từ trước đến nay là cái tốt, ta cũng minh bạch tâm ý của ngươi. Tỷ tỉ, tỉ chỉ yên tâm, ta cũng sẽ không thực khó xử người nọ. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đời ép về ngược chủ sự tình, thật ngượng ngùng a, Phượng ở chỗ này thuyết minh một chút, thiên thủy còn sẽ có một đoạn thời gian thừa nhận áp lực gì đó, bất quá, cũng sẽ không rất dài, nơi nào có áp bách nơi nào sẽ có phản kháng sao, nàng thực mau liền sẽ xoay người làm chủ, cho nên... Các vị thân thỉnh kiên nhận chờ đợi. chương 319 Khang Hy bị lửa đá. Tám phúc tấn tuy rằng nói như vậy, bất quá, thiên thủy lại là thực minh bệnh nàng, Tám phúc tấn cái kia tính tình nhất biệt níu, ngươi càng nói làm nàng đừng làm như vậy, nàng liền càng muốn làm cho ngươi xem. Thiên thủy càng nói làm Tám phúc tấn không cần khó xử tiểu tám cùng cái kia ngoại thất, Tám phúc tấn mặt ngoài không có gì, trong lòng lại nhất thống hận bất quá, chờ đến thiên thủy đi rồi, nàng còn không chừng như thế nào sửa trị tiểu tám đâu. Thiên Thụy trong lòng nói thanh xứng đáng, ai làm tiểu tám không có việc gì có việc tỉnh tính kế người, lại còn tính kế đến nàng che chở nhân thân thượng, làm nàng ăn như vậy đại một cái buồn mệt, nàng sao có thể không tìm hồi bãi đâu. Cùng tám phúc tấn nói trong chốc lát lời nói, Thiên Thụy liền đứng lên cáo tử, đến sảnh ngoài kêu Trần Luân Quính, từ tiểu tám đem bọn họ đưa ra phủ. Lên xe ngựa lúc sau, Trần Luân Quính mỗi ngày Thụy vẻ mặt tươi cười, nhịn không được hỏi sự tình nhưng thành. Thiên Thụy gật đầu ta đã lấy lời nói viên qua đi. Tám Phúc Tấn là sẽ không oán trách chúng ta, ngươi chỉ lo yên tâm hảo. Nói chuyện, nàng lại nhịn không được xì một tiếng bật cười ngươi chỉ lo nhìn, sợ hôm nay liền có Tiểu Tám chịu được. Trần Luân Quý Nguyên còn có chút không tin, cho rằng Tiểu Tám là cái lợi hại người, luôn là không thể bị chính mình Phúc Tấn cấp ngăn chặn. Kết quả, ngày thứ hai đại mặt trời mới mọc, Trần Luân Quýnh Tiến cung nên diện liền đụng tới Tiểu Tám, liền thấy hắn che che giấu giấu về phía trước đi tới, vừa đi còn một bên trộm ngắm có người nào chú ý tới hắn không có. Trần Luân Quýnh tò mò, cùng qua đi vừa thấy, thiếu chút nữa không cởi ra tiếng tới. Nguyên lai, tiểu tám má phải thượng một khối xanh tím, mặt trên còn mang theo hoa ngân, chắc là bị tám phúc tấn cấp cảo. Bát đệ! Trần Luân Quýnh cũng không phải cái gì quá hảo tâm người, muốn nhìn tiểu tám náo nhiệt, liền ra tiếng gọi lại hắn bát đệ nay tới rất sớm à. Lúc này ly thượng triều còn sớm đâu, chúng ta vẫn là trước tìm cái tránh gió địa phương nghỉ một chút đi. Bị người cấp thấy được, tiểu tám thực bất đắc dĩ sửa sang lại triều phục. Làm ra nghiêm trang bộ dáng, ho nhẹ một tiếng cũng hảo, ta chính cầu mà không được đâu. Chính khi nói chuyện, liền thấy Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ cùng nhau lại đây. Vài người cho nhau chào hỏi, Tiểu Tam đảo không có gì, Tiểu Tứ nhìn chầm chầm Tiểu Tám mặt nhìn đã lâu, khó hiểu do hỏi bát đệ đây là làm sao vậy. Cái nào lớn mật như thế? Dám đả thương ngươi. Nay Tiểu Tám có chút xấu hổ, đem mặt đường đến một bên tư ca, bất quá là trong nhà dưỡng chỉ khó thuần mèo hoang, ta ngày hôm qua không chú ý, cấp cào một chút. Không có gì. Tiểu tứ từ trước đến nay là cái nghiêm túc người, nơi nào chịu nghe tiểu tám nói, chính là đem hắn cấp kéo lại đây, nhìn kỹ đã lâu, mới cho mày hỏi hồ nháo, bao lớn người còn không chú ý, ta theo như ngươi nói vài lần, miêu từ trước đến nay ra tính, nơi nào có cầu trung thành, kia miêu nếu khó thuần, vẫn là ném hảo, ngày khác ta đưa ngươi mấy cái hảo cẩu. Tiểu tứ vừa nói khởi cẩu tới, kia thật là thao thao bất tuyệt, nghe tiểu tám đầu đau, Trần Luân Quynh thấy tiểu tứ rất có vừa nói rốt cuộc tư thế liền chạy nhanh kéo tiểu tam đến một bên hai người nói lên lặng lẽ lời nói tới chẳng được bao lâu hảo chút các đại thần đều đổi tới đoàn người đứng chung một chỗ hoặc kiên nhẫn chờ đợi hoặc ba năm cái đồng liều cùng nói chuyện lại đợi đại khái có một khắc tới chung liền nghe được tinh tiên tiếng vang lên mọi người chạy nhanh ở từng người vị trí thượng đứng lên chờ khang hy lâm triều tiếng bước chân truyền đến mọi người cúi đầu không dám nhìn tới đợi một lát chung liền nghe được lương cửu công kia sắc nhọn giọng nói ở kêu hoàng thượng giá lâm Mọi người chạy nhanh quỳ xuống cán đầu, hô to vạn thuế, lại nghe Khang Hy kêu bình thân. Lúc này mới lên. Chờ đến chiều nghị thời điểm, các kiểu sổ con liền đưa tới Khang Hy trước mặt, có ca công tụng đức, cũng có đạn cả người nào, càng có thẳng chỉ thật sự. Khang Hy nhìn Giang Nam đệ đi lên sổ con, trầm tư trong chốc lát nói đầu xuân, Giang Nam hạ vụ cũng nên đi cha cha, còn có, Giang Nam đưa qua sổ con nói gần nhất lại có thiên địa sẽ phản tác động tĩnh, châm tâm cực ưu, Hắn nói chuyện, ánh mắt dạo qua một vòng. Từ các đại thần còn có hoàng tử A ca trên người lưu qua đi, cuối cùng một gõ cái bản nói trung tính hầu, chấm ngươi cùng chín A ca đi tranh giang nam, một là cha xét hạ vụ, nhị là mật phóng, tham dò phản tặc ý đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Luân Quý nghe được điểm tên của hắn, chạy nhanh trong đám người kiêm mà ra lớn tiếng nói thần nguyện đi trước. Khang Hi vừa lòng gật gật đầu, lần thứ hai mở miệng chấm mấy năm gần đây vẫn luôn nghe những cái đó các lao thần nói bổng lộc thiếu, không đủ gia dụng, như với thành lòng đám người Nhật tử quá thật sự khang khổ, liền chính mình mẫu thân ăn sinh nhật cũng không chịu nhiều, mua chút thịt hiếu kính lão mẫu, ta đường đường đại thanh, quan viên kiệt lực làm việc, tự nhiên là không nên bạc đãi, chấm nghĩ đến, đại thanh năm gần đây lương tiền đầy đủ, cũng nên hướng thần hạ đẩy ân, liền nghĩ làm bọn, quan viên có thể xin hướng hộ bộ vay tiền, để giải lửa xém lông mày, các khanh cho rằng như thế nào? Khang Hi lời vừa ra khỏi miệng, những cái đó các đại thần lập tức vui sướng dị thường, một đám chạy nhanh quỳ xuống đất cắn đầu tạ ơn, hô to hoàng thượng anh minh thần võ. Nhưng là, Khang Hy kia một đám nhi tử sắc mặt đã có thể xuất sắc cực kỳ, một đám tất cả đều lộ ra không dám tin tưởng bộ dáng tới, trong lòng hô to, chẳng lẽ là hoàng thượng đầu bị lửa đá không thành. Bằng không, như thế nào liền nghĩ ra như vậy ngu không ai bằng biện pháp tới. Bất quá, Khang Hy nếu nói ra loại này lời nói tới, này lại là ở trong triều đình, hắn những cái đó mấy đứa con trai vẫn là cho hắn lưu mặt mũi, không có nói ra phản đối ý kiến tới. Tuy rằng đoàn người trong lòng đều là không vui, Còn là tất cả đều nhìn xuống. Khang Hy xem mọi người đều không phản đối, liền nở nụ cười, cả người cũng hiện tinh thần nhiều, hắn một lóng tay Bảo Thành nói thái tử, chuyện này liền ngươi xử lý hảo, ngươi làm việc chấm thực yên tâm, chắc là có thể làm tốt. Khang Hy tâm tư bên trong, giống loại này hướng các đại thần đẩy ân sự tình tự nhiên nên giao cho Bảo Thành làm, nơi nào còn có so dùng quốc khố tiền tới thu mua nhân tâm càng tiện nghi sự. Bảo Thành nếu là làm thành chuyện này, những cái đó các đại thần tự nhiên là vô cùng càng kích. Đối bảo thành về sau đăng cơ cũng là có lợi. Nói đến điểm này, Khang Hi hiện tại đối bảo thành thật đúng là rất yêu thương, mọi chuyện đều ở vì hắn suy xét. Nếu là một cái khác thời không trung bảo thành, sợ sẽ vui vẻ linh mệnh, hơn nữa đắc ý phi thường đi, bởi vì cái kia bảo thành có tư tâm. Chính là, nơi này bảo thành tiểu có chút khó xử, bảo thành không có gì quá nặng tư tâm, hắn từ trước đến nay làm việc đều là từ toàn bộ quốc gia phương diện suy xét, không quá so đo cá nhân được mất, tự nhiên thực không đồng ý Khang Hi tách làm nhi thần linh mệnh bảo thành lại không tình nguyện khang hy nói đến cái này điểm thượng hắn còn phải đáp ứng xuống dưới tổng không thể cấp khang hy không mặt mũi đi khang hy thấy sự tình gõ định ra tới trong lòng là cao hứng liền lại nói chút cố gắng nói liền tuyên bố bái triều chờ đến khang hy đi rồi chúng đại thần cao hưng phân chấn ra cung về nhà mà bảo thành mấy huynh đệ lại một người ủ rũ cúi đuôi đầy bụng tâm sự bảo thành nhìn xem tiểu tứ lại nhìn một cái tiểu tam nhỏ giọng nói hoàng a mã rốt cuộc làm sao vậy Như thế nào nghĩ ra như vậy một cái chủ ý, chẳng lẽ là cái nào suối dục không thành. Bảo Thành không dám nói khang hy không phải, đành phải đem chịu tội đẩy đến người khác trên người. Tiểu tứ tức giận nắm chặt nắm tay ra phải biết rằng cái nào tiểu nhân ở Hoàng A Mã trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, định không buông tha hắn. Tiểu tám phong lưu lay động quạt xếp các vị ca ca nói chính là, chuyện này thật đúng là không đơn giản đâu, Hoàng A Mã chỉ nghĩ đẩy ân, lại không nghĩ, những cái đó quan viên bên trong thanh liêm có thể có mấy cái. Đại đa số trong nhà nô bộc thành đàn, mua bán làm cũng đại, nơi nào yêu cầu những cái đó tiền, muốn hộ bộ ra bên ngoài vay tiền, cũng chỉ có thể phì những cái đó tham ô hủ tệ quan viên, như với thành lòng trở chân chính thanh quan, là tuyệt đối sẽ không mượn quốc khấu ngân lượng. Loại chuyện này chỉ có hại đối quốc gia hoàn toàn không có lợi chỗ, như thế nào nhưng thành. Tiểu cửu là cái thương gia, nhất tinh với tính toán sổ sách, hắn suy tư trong chốc lát nói các vị ca ca cũng biết ta là cái thương nhân, tự nhiên trước từ thương nghiệp góc độ suy tính từ xưa có ngôn vay tiền dễ dàng còn tiền khó người đều là có lòng tham này quốc gia tiền không lấy cũng uổng cũng thật nếu là đánh cái sợi cho mượn đi chờ tương lai lại đi muốn trướng đã có thể khó la tiểu muội vội la lên nhưng không riêng này đó ta đại thanh có bao nhiêu quan viên muốn đều chiều quốc khố vay tiền chính là núi vàng núi bạc đều đến bị bọn họ nhờ a vài người vẻ mặt lo lắng sốt ruột ai hoán thở dài trần luân quỳnh thấy bọn họ cái dạng này rút chân đã muốn đi hoàng thượng lại không đúng cũng không phải hắn một cái thần tử nên thảo luận, những cái đó hoàng tử các gã ca nói chuyện thật không có cái gì, nhân ra dù sao cũng là phụ tử, hồ độc còn không thực từ đâu, hoàng thượng lại thế nào cũng không có khả năng bởi vì một hai câu lời nói mà sát chính mình như tử. Nhưng hắn liền không giống nhau, bất quá là cái quá non rể, tự nhiên là cách một tầng, có chút lời nói, có thể không nói vẫn là không nói hảo. Hắn đánh chủ ý là tốt, nào biết, đoàn người lại không cho hắn như nguyện, tiểu tam mắt sắc trước phát hiện hắn động tác. Một phen đem hắn cấp tốn trở về tỷ phu đây là muốn làm cái gì? Hôm nay cũng không có gì đại sự, không bằng cùng chúng ta thương lượng một cái biện pháp. Trần Luân Quỳnh thấy sự không tốt, cường cười một chút này không? Hoàng thượng phái ta sai sự, ta cũng đến đi về trước chuẩn bị một chút, lại cùng công chúa báo bị hảo, tỉnh nàng lo lắng không phải. Tiểu Tam cười cười như này, tỷ phu trở về lúc sau còn thỉnh cùng tỷ tỷ nói thượng một tiếng, đem hôm nay lâm chiều sự tình nói cho tỷ tỷ, làm nàng giúp đỡ tưởng cái được không biện pháp chúng ta quá một lát liền đi trong phủ lãnh giáo tiểu tam quyết định chủ ý muốn đem thiên thụy kéo xuống nước đi ai làm nàng nhất đa mưu túc trí lại nhất được sủng ái đâu nhưng trần luân quỳnh lại không muốn thiên thụy khó khăn có thể sống yên ổn quá hai ngày lại đụng tới loại này suốt ruột sự tình trần luân quỳnh không muốn làm thiên thụy lo lắng nơi nào sẽ đồng ý tới a tam a ca nói gì vậy công chúa bất quá là cái nữ tác nhân ra như thế nào có thể can thiệp chính sự loại chuyện này vẫn là miễn bàn hảo kia ta đi trước a Nói chuyện, hắn nhấc chân liền đi, đi kêu kêu một cái mau a. Ai tam a ca còn muốn nói cái gì, lại không ngờ Trần Luân Quýnh đã đi xa, chỉ khi hắn một đấm nắm tay hắn lưu nhưng thật ra mau a. Tam đệ, trung tính hầu cũng có khổ chung, ngươi vẫn là đừng làm khó dễ hắn. Lúc này, bảo thanh đứng ra nói một câu công đạo lời nói lại nói, hắn nói cũng đúng, ngũ mội là cái nữ nhi ra, quá mức cường xuất đầu ngược lại không đẹp, chuyện này vẫn là chúng ta huynh đệ thương lượng quyết định hảo. Tam A ca bất đắc dĩ gật gật đầu cũng chỉ hảo như vậy. Nói chuyện, hắn đi theo bảo thành bên người, lầm bẩm luôn là không thể làm hoàng A mã tùy ý làm vậy. muốn chuyện này thật thành, bất quá mấy năm quốc khố bị mượn không còn, muốn thực sự có cái gì năm mất mùa hai năm, hoặc là có thảm họa chiến tranh, chúng ta nhưng thượng nào chủ tiền đi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trường 320 phụ tử khắc khẩu, Trần Luân Quýnh đánh mã về nhà, xuống ngựa đem dây cương ném cho gã sai vặt liền vào cửa, một đường đi, hắn một đường hỏi một ít trong phủ sự vụ, chờ tới rồi nội viện, liền mỗi ngày Thủy cùng Thấm Phương tương đối ngồi ăn cơm. Thấy hắn tiến vào Thiên Thủy cùng Thấm Phương đồng thời đứng lên, Thiên Thủy chạy nhanh làm tiểu nha đầu hầu hạ Trần Luân Quýnh thay đổi quần áo, lại đánh Thủy làm hắn giặt sạch tay mặt, lúc sau mới cười hỏi hôm nay đồ ăn cũng không tệ lắm, người muốn hay không dùng chút. Vào chiêu sớm giống nhau đều đến nửa đêm chuẩn bị, đại khái 3, 4 giờ chung phải ở cản thành cung bên ngoài chờ, Trần Luân quính lăn lộn một hồi, tự nhiên cũng đói bụng, liền gật gật đầu, ngồi ở một bên tiếp nhận tiểu nha đầu lấy tới bộ đồ ăn, cùng thiên thủy còn có Trần Thấm Phương từ từ ăn xong rồi cơm, liền chậu nước giặt sạch tay, lúc này mới nhìn Thấm Phương liếc mắt một cái nói muội muội nếu là có việc liền đi trước làm đi, ta và ngươi tẩu tử có chuyện nói. Trần Thấm Phương xem nhà mình huynh tẩu có chuyện, liền đứng lên cười cáo tử mang theo nha đầu trở về khuê phòng. Thiên Thụy nhìn xem Trần Luân Quính, thấy hắn có chút khó xử, liền phất tay làm bọn hạ nhân đi ra ngoài, nàng để sát vào hỏi chính là trên triều đình có chuyện gì. Trần Luân Quýnh gật đầu hôm nay nếu không phải ta đi mau, sợ bị tam á ca mấy cái cấp túng chặt. Nói chuyện, Trần Luân Quính đem trên triều đình sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho Thiên Thụy, cuối cùng còn nói Hoàng thượng làm ta cùng chín á ca hạ giang nam, sợ là này 1-2 ngày muốn đi, ta sợ ta này vừa đi kia vài vị ra tới chúng ta trong phủ hướng ngươi thảo chủ ý, trước cùng ngươi nói một tiếng, chuyện này còn muốn ngươi lấy cái chủ ý à. Thiên Thụy cười, nắm Trần Luân quính tay ngươi yên tâm, ta còn không có hồ đồ, chỉ là gần đây giang nam bên kia thực không bình tĩnh, ngươi cùng cựu đệ chính là phải cẩn thận a Trần Luân quính hồi nắm Thiên thủy tay, đem nàng kéo gần lại ôm vào trong ngực ta từ nhỏ liền đi theo phụ thân khắp nơi lang bạt sự tình gì chưa thấy qua, luôn là sẽ không có việc gì, ngươi cũng an tâm, ta này vừa đi. Nhiều thì hai ba tháng, chậm thì một tháng liền đã trở lại. Hai vợ chồng đem nói cho hết lời. Thiên thủy cười đứng lên, loát loát tóc nói tức là như vậy, ta cũng an tâm, ta đây liền đi cho ngươi thu thập đồ vật. Thiên thủy kêu lên mưa xuân mấy cái tới. Chủ tớ mấy người đều là lưu loát nhân vật, đem đi Giang nam sở muốn mang đồ vật toàn bộ liệt cái đơn tử, chiếu đơn tử chuẩn bị, quần áo nhưng thật ra không nhiều mang, liền vài món tắm rửa. Liền ngân phiếu gì đó mang theo rất nhiều đều là Thiên Thụy cùng tiểu cửu sở khai tiền trang ngân phiếu có thể ở cả nước thông đoái, còn nữa chính là một ít dược vật linh tinh đồ vật để ngừa Giang Nam cùng phương bắc nhiệt độ không khí kém rất lớn Trần Luân quính cùng tiểu cửu vạn nhất khí hậu không phục trên đường sinh bệnh cũng có cái dự bị đồ vật đem thường dùng dược phẩm đều dán lên nhãn lại đem quần áo đơn bao lên còn có ngân phiếu Thiên Thụy cầm bên người sở mang tiểu túi tiền đem ngân phiếu toàn trang đi vào thu thập xong này hết thảy Thiên đã qua buổi trưa Thiên Thụy cũng cảm thấy mệt hoảng Ăn xong rồi cơm cùng Trần Luân Quýnh hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ rời giường khi, Thiên Thụy cầm túi tiền cười nhìn Trần Luân Quýnh ta mấy ngày hôm trước không có việc gì mới theo túi tiền, đây là bên người mang theo, bên trong trang ngân phiếu, ngươi thu hảo. Trần Luân Quýnh tiếp nhận đến xem nhìn. Túi tiền thượng đồ án vẫn là giống nhau đơn giản, lần này theo một con nói không rõ là gì đồ vật, dù sao bạch hồ hồ một mảnh, tựa hồ giống chỉ thỏ con, lại tựa hồ giống chỉ tiểu hồ ly, hắn xem có chút choáng vắng đầu. Luôn là đoán không ra thiên thủy mỗi lần theo chính là gì đồ vật. Thiên thủy xem Trần Luân quính vẻ mặt chấm tư, liền cười nói ngươi cũng đừng đoán, ta đơn giản nói cho ngươi đi, đây là một con tiểu trư. Trần Luân quính khoe khoang xong chính mình túi tiền. Thiên thủy lại từ bên kia lấy ra một đôi màu đen dày tới đưa cho Trần Luân quính ta cũng không có cho ngươi làm quá thứ gì, đây là mới cùng đông mặt học, ta coi so theo hoa nhưng thật ra đơn giản rất nhiều, liền thử làm một đôi, ngươi thử xem hợp không hợp chân, nếu là không tốt, ta lại sửa đổi tới Trần Luân Quynh rất là kinh hỉ a, chạy nhanh tiếp nhận tới liền thí, mặc vào một đôi giày, Tả Hữu nhìn nhìn, lại trên mặt đất đi rồi mới tao, cảm thấy vẫn là rất vừa chân, hơn nữa, ăn mặc cũng thực thoải mái, trong lòng đường đề cao hứng cỡ nào, một phen ôm trầm Thiên Thủy tới tại Hạ Cảm Tạ công chúa, này giày thực hảo, thực thích hợp. Thiên Thủy kỳ thật là Man Cần Trương, đây là nàng lần đầu tiên làm đại kiện đồ vào đâu, nguyên lai like cho rằng khẳng định là không tốt, lại không nghĩ rằng được Trần Luân Quynh khích lệ, trong lòng cũng là mỹ tư tư, thầm nghĩ thoạt nhìn Nàng vẫn là có làm nữ hồng thiên phu a liền chỉ vào kia dạy nói nếu thích hợp, ngươi liền ăn mặc đi, ta ở nhà rảnh rỗi lại cho ngươi làm mấy xong Lời này nói, Trần Luân Quýnh trong lòng cao hứng, bất quá cũng biết thiên thủy làm nữ hồng là thực cố sức, này dày cũng không biết phí nàng nhiều ít tinh thần, hắn cũng đau lòng lão bà, chạy nhanh nói không đội dù sao trong nhà hạ nhân nhiều, làm các nàng làm phải, ngươi cũng không cần hao tâm tốn sức. Thiên thủy trong miệng đáp ứng, trong lòng lại vẫn là suy nghĩ phải cho Trần Luân Quýnh làm mấy xong dày hoặc là làm kiện quần áo xuyên. Bởi vì Trần Luân Quý lập tức muốn đi xa, hai vợ chồng thực không tha, cả ngày nị ở bên nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Luân Quý thu thập đồ vật, mang theo hai cái gã sai vặt đi ra ngoài, cùng chín ác ca hội hợp, cùng nhau chạy tới Giang Nam. Thiên Thủy ở Trần Luân Quý đi rồi, liền bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, bắt đầu làm nhàn tản phú quý người. Nàng trong lòng minh bạch, đây là phi thường thời kỳ, liền Khang Hi kia đầu góc nóng lên muốn hạ ý chỉ, còn có nhà nàng các huynh đệ thái độ Nói không chừng sẽ khiến cho một hồi rất lớn khúc chết. Thiên Thụy không nghĩ muốn trộn lẫn tiến chuyện này, tự nhiên liền phải trốn tránh một ít. Tiêu đầu, bảo thành huynh đệ mấy cái thấy công chúa phủ đại môn nhắm chặt, Thiên Thụy xin miệng hết thể yến hội, liền biết dự tính của nàng. Tuy rằng có chút đáng tiếc, bất quá cũng có thể lý giải Thiên Thụy khổ tâm, cũng liền không đi quái giày. Nhưng là, bọn họ không đi quái giày Thiên Thụy, lại vẫn là muốn thương lượng như thế nào giải quyết chuyện này, luôn là không thể từ khang hy tính tính tới, muốn thật làm hắn đem chuyện này làm xong. Nói không chừng về sau Khang Hy còn sẽ nghĩ ra khác không chuẩn sự tình còn lăn lộn người đâu. vai vị hoàng tử A ca trong lòng ai thán, làm người khó, làm nhân nhi tử càng khó, làm một cái đầu vóc thường xuyên chịu điên hoàng đế nhi tử là khó càng thêm khó A. Một ngày này, Khang Hy thấy Bảo Thành đồng ý sai sự, nhưng lại luôn là không có động tính, liền có chút tức giận, chịu Bảo Thành đi, muốn hỏi hỏi hắn đến tuột cùng đánh cái gì chủ ý. Bảo Thành kỳ thật là rất buồn khổ, loại này sai sự hắn là thật sự thực không nghĩ tiếp. Chiếu Khang Hy ý tứ làm, Khang Hy cùng những cái đó các đại thần là vừa lòng, chính là, hắn lương tâm thượng không qua được à, loại này đối quốc gia có làm hại sự tình, bảo trở thành sự thật làm không được, còn có, nhà hắn các huynh đệ sẽ như thế nào đối lại hắn. Đây là một vấn đề. Nhưng nếu không chiếu Khang Hy ý tứ tới, Khang Hy như vậy một cái cường thế quân vương. Hắn là từ trước đến nay không dung người phản bác, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có thật lớn một trận chửi ăn đâu, bởi vậy thượng, hắn mới có thể kéo liền kéo. Có thể không làm liền không làm. Lại không có nghĩ đến, chỉ kéo mấy ngày, Khang Hy liền đem hắn kêu qua đi, húc đầu liền hỏi Bảo Thành. Chấm giao cho chuyện của ngươi nhưng làm. Bảo Thành vừa nghe, khiếp sợ, chạy nhanh quỳ xuống nói Hoàng A Mã, nhi tử đang suy nghĩ biện pháp muốn xử lý, còn thỉnh Hoàng A Mã thư thả mấy ngày. Bảo Thành lúc này kỳ thật vẫn là muốn lại kéo thượng một kéo, hắn nói thư thả mấy ngày, lại không có nói ngày, là cùng Khang Hy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đâu. Khang Hy như thế nào sẽ nghe không hiểu lập tức liền kéo xuống mặt tới bảo thành, chấm một phen khổ tâm, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Chấm giao cho ngươi xử lý, chính là cho ngươi dựng đứng thân là chữ quân uy tín, hảo đẩy ân cấp thần hạ, chuyện này làm xong, tự nhiên có ngươi chỗ tốt, ngươi là cái thông minh hài tử, như thế nào thế nhưng. Bảo thành vừa nghe lời này, lập tức lại bắt đầu cắn đầu hoàng a mã, nhi thần minh bạch, nhi thần chỉ là, chỉ là, chỉ là cái gì? Khang hy nhướng mày, kêu biểu tình cơ hồ cùng thiên thủy một cái bộ dáng. Chỉ là bảo thành lau một phen hãn, cắn răng hạ quyết tâm chỉ là nhi thần cho rằng chuyện này rất là không ổn, không nên xử lý. Lời này vừa nói ra, Khang Hy trên mặt lập tức mây đen tiếp cận, một phách cái bản cả giận nói chấm một phen khổ tâm, ngươi không hiểu còn chưa tính, còn dám hoài nghi chấm nói, chúng ta đại thanh lập quốc nhiều năm. Từ thế tổ khi khởi, vì có thể ngồi ổn này giang sơn, vẫn luôn đều ở hướng thần hạ đẩy ân, đặc biệt là hướng người Hán đẩy ân, để thu mua nhân tâm, chấm không phải đại mình những cái đó khắc nghiệt quân vương. Không thể mắt thấy thần tử nhóm quá khổ nhận tử mà thờ ơ, đại thanh bổng lộc vốn dĩ liền không cao, chấm cho phép thần tử vay tiền như thế nào liền không được. Nếu là người khác dám hoài nghi hắn nói, Khang Hy sợ là không nói hai lời khiến cho người xoa đi ra ngoài, nhưng đưa ra vấn đề chính là Bảo Thành, Khang Hy nhịn rồi lại nhịn, tuy rằng sinh khí, còn là hướng Bảo Thành giải thích nổi lên hắn ý tưởng. Lúc này Giang Nam lại có chút nhớ loạn, chấm chính là hy vọng cấp những cái đó bọn quan viên bán cái ân nước, làm cho bọn họ càng tận tâm tận lực làm việc. Bảo Thành A, này đường quân vương muốn ân uy cũng thi, chúng ta đại thanh khai quốc thời điểm sát trọc quá nặng, sử thiên hạ ba tánh thất vọng buồn lòng, cho nên, chấm ngần ấy năm tới, vẫn luôn giảm thuế má, thi ân nước, lúc này mới an ổn giang sân A. Khang Hy nói xong lời nói, cả người hiện có chút mỏi mệt. Bảo Thành túi đầu, trầm mặc một hồi lâu, hắn là minh bạch Khang Hy ý tưởng, chính là, đẩy ân lại không phải như vậy cái đẩy pháp, muốn thật như vậy đi xuống, không ra nhiều ít năm, đại thanh quốc khố tất hùng, nội nô tấn háo. Này cũng không phải là đạo trị quốc ca. Phụ tử hai cái lý niệm bất đồng, các có các ý tưởng, đều nghĩ mọi cách thuyết phục đối phương. Xem Khang Hy vẻ mặt kiên định, bảo cô ý một trận run sợ, bất quá, vẫn là đánh bảo muốn nói ra ý nghĩ của chính mình. Hoang A Mã, ngài khổ tâm nhi thần minh bạch, chính là, này Pháp không phải lâu dài chi đạo, thiên hạ quan viên dữ dội nhiều, đều hướng quốc khố mượn ngân lượng, ta đại thanh chính là có núi vàng núi bạc cũng đến háo không A, còn nữa nói, hoàng A Mã rủ dâu quá mức. Sẽ có tổn hại uy nghiêm, lâu dài di vãng, sẽ làm những cái đó các đại thần tâm sinh châm trễ, tất trí tham quan mọc lan tràn, này pháp không thể được. Bảo Thành cắn răng nói ra hắn ý tưởng. Khang Hy giận dữ, một phép cái bàn đứng lên Bảo Thành, ngươi bất quá là thái tử, còn không có ngồi vào chấm cái này vị trí đâu, liền dám như vậy hoài nghi quân phụ, ngươi đến tuột cùng giáp tâm ở đâu. Thấy Khang Hy sinh khí, bảo cô ý nhưng thật ra bình tĩnh, hắn kỳ thật cũng là cái quật cường tính tình. Chẳng qua ngày thường hiện ôn tồn lễ độ một ít, nhưng thật ra làm người cho rằng là cái tính tính tốt, trên thực tế, lại là lấy định rồi chủ ý lại không sửa đổi. Bảo Thành phục thân cắn đầu Hoàng A Mã, chuyện này Nhi Tử không thể làm, còn thỉnh Hoàng A Mã trí tội. Người Khang Hi có chút không dám tin tưởng nhìn Bảo Thành, bao lâu cái kia ngoan ngoán lanh lợi Nhi Tử dám như vậy cùng hắn đối nghịch. Nhi Thần không thể làm ngu hiếu người, quân phụ có không phải địa phương, Nhi Thần liền phải chỉ ra tới, không thể làm quân phụ sai càng thêm sai. Này Phương là làm người tử làm người thần chi đạo. Bảo thanh thẳng khởi eo, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Khang Hy, trên mặt cương nghị, ánh mắt minh cao, thanh âm trong sáng cao cảng, trong lúc nhất thời phong hoa vô hạn. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 321 Thiên thủy Khuyên Can. Ngươi cho chấm cút đi quỳ gối bên ngoài hảo hảo tỉnh lại. Khang Hy trừ bỏ mới đăng cơ không có tự mình chấp chính thời điểm, chưa từng có gặp được quá như vậy mãnh liệt phản kháng, làm một cái quân vương, hắn là tuyệt đối chịu đựng không được, nhất thời khí xanh cả mặt, chỉ vào ngoài cửa đối Bảo Thành giống lớn một tiếng. Bảo Thành nhưng thật ra rất bình tĩnh, loại kết quả này là hắn sớm đoán được, bất quá, hắn cũng không hối hận, cùng với theo Khang Hy làm việc, làm tâm tình không thể có thể bình tĩnh, còn không bằng thoải mái hào phóng phản kháng một hồi, đảo cũng là kiên tâm thoải mái. Lúc này đây. Bảo Thành nhưng thật ra thực lý giải thiên thủy khi còn nhỏ thường ở hắn bên người giảng câu kia, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Những lời này ý tứ. Cắn một cái đầu, Bảo Thành chậm rãi lui đi ra ngoài, đến càn thành cung ngoại quỷ hảo, vẻ mặt bình tĩnh, không nói lời nào. Khang Hi thấy Bảo Thành tình nguyện quỷ gối bên ngoài, cũng không muốn cùng hắn nhận cái sai, trong lòng liền càng thêm tức giận, trực tiếp phất tay háo tử vào nội phòng, tự đi phê duyệt tấu trương, nhưng thật ra không để ý tới Bảo Thành chuyện này. Thái tử bị phạt quỳ chuyện này thực mau ở trong cung truyền lưu, bảo thanh mấy cái lớn tuổi AK đều đã ra cung kiến phủ, tự nhiên là không thể kịp thời nghe được, dư lại không có đón dâu AK bên trong, tiểu cửu hạ giang nam, tự nhiên lớn nhất liền số tiểu mười, hắn vừa nghe đến chuyện này, hơi một cân nhắc liền minh bạch đây là vì cái gì? Chuyện này Khang Hy luôn là làm không đúng, không riêng gì tiểu mười, chỉ sợ bọn họ huynh đệ đều là như vậy cho rằng, tiểu mười cũng thực thế bảo thành bất bình, nói nữa, tiểu mười là thiên thủy nuôi lớn. Cùng Bảo Thành quan hệ tự nhiên thân cận, vừa nghe nói chuyện này, liền chạy nhanh làm người chuyển tin đi ra ngoài, nói cho kia vài vị lớn tuổi ca ca, thật lớn ra nghĩ biện pháp giúp giúp Bảo Thành. Đừng nhìn tiểu mười là cái đồ tham ăn, nhưng nên giảng nghĩa khí thời điểm vẫn là man co tình nghĩa, tiểu tử này liền cơm chưa đều không có lo lắng ăn, liền chạy một mạch đi càn thanh cung, nhìn đến Bảo Thành một người cô linh linh quỷ gối bên ngoài, lúc này thời tiết tuy rằng ấm lại, nhưng rốt cuộc là đầu mùa xuân thời tiết, thường thường còn có gió lạnh thổi qua. Bảo Thành quỷ gối bên ngoài cũng có trong chốc lát, xuyên y y phục cũng không rắn chắc, càng hiện đơn bạc thật nhiều. Tiểu Mươi nhìn cái kia đau lòng thêm buồn bực a, đến khác không giúp được Bảo Thành, có nạn cùng chịu vẫn là có thể. Tiểu Mươi cũng không tìm Kang Hi, đứa nhỏ này quật tính tình vừa lên tới, trực tiếp đi đến Bảo Thành trước mặt quỳ xuống, ngạnh cổ nói nhị ca. "Đừng nói đệ đệ không niếc khí, đệ đệ chính là liền cơm cũng chưa ăn liền tới rồi a." Bảo Thành vô ngữ, cái nào lại nói hắn tới. Thập đệ là Nhị ca làm sai sự tình cho Hoàng A Mã sinh khí, với thập đệ không ngại, ngươi vẫn là trở về đi. Bảo Thành không đành lòng làm tiểu 10 cùng hắn chịu tội, liền xuất khẩu khuyên bảo. Tiểu 10 nơi nào chịu nghe, trực tiếp trừng mắt Nhị ca, ngươi nhưng đừng hại đệ đệ, nếu là làm tỷ tỷ biết ngươi ai phạt đệ đệ ở bên cạnh vây xem không đi quảng. Còn không được lột đệ đệ này một tầng ra a, đệ đệ vốn dĩ liền gầy, đến lúc đó còn không phải thừa bộ xương. Thấy tiểu 10 còn có tâm tư nói giỡn, Bảo Thành cười khẽ ra tới như này, Nhị ca cũng liền không khuyên. Chờ đến ngoài cung kia vài vị nghe xong tin chạy tới thời điểm, liền thấy chẳng những tiểu 10, tiểu 12, tiểu 13 còn có tiểu 14 đều đi theo bảo thành quỷ gối cản thành cung ngoại. Hơn nữa, tiểu 14 trên mặt còn mang theo đỏ tươi bàn tay ấn, tưởng cũng biết là bị khang hy đánh. Bảo thanh tâm thấp thỏm bất an, hãy đi trước nhìn tiểu 14. Hỏi rõ nguyên do, trong lòng cảm khái một phen, tiểu 14 tính tình này thật đúng là khó mà nói, thật là quá lô mãng. Khang Hy vốn dĩ liền ở nổi nóng, hắn lại vọt vào Càn Thanh cung cấp bảo thành câu tình, hơn nữa uy hiếp Khang Hy nếu không buông tha bảo thành, hắn cũng bồi bảo thành quỳ, chính là quỳ đến chết cũng không có câu ván hận gì. Kết quả có thể nghĩ, tự nhiên là bị tẩn cho một trận đuổi ra tới bãi. Tiểu tứ nghe xong cực độ bất đắc dĩ, 14 là hắn thân đệ đệ, hắn đương nhiên là quan tâm, xem 14 vốn dĩ bạch ngọc dường như khuôn mặt thượng một cái đỏ thâm bàn tay ấn, ngẫm lại liền đau hoàng a. Tiểu Lục trước vây quanh 14 dạo qua một vòng, Lại hảo hảo dò xét một phen, lắc đầu nói này dấu vết sợ có vài thiên tài có thể tiêu rất ta. Hắn lời này mới nói xong, liền thấy bảo thành cũng không biết từ nơi nào lấy ra một lọ thuốc dán tới ném cho 14, 14 tiếp nhận tới lau, không trong chốc lát kia dấu vết liền không có, mọi người xem thần kỳ không thôi. Lúc này mới nghĩ vậy vị thái tử nhị ca lợi hại nhất chính là một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, sau đó, mọi người cũng không hề lo lắng, dù sao chỉ bằng bảo thành y y thuật, chỉ cần người không cho Khang Hy chính chết luôn là sẽ không có việc gì. Không có nỗi lo về sau, chúng huynh đệ cũng không tin Khang Hy thật có thể đem bọn họ nhiều như vậy nhi tử cấp chính chết, cho nên, liền rất nhẹ nhàng vào cản thanh cung, đi cấp bảo thành mấy cái cầu tình. Tiểu 8 năm kỳ tiểu, đi ở cuối cùng, gia hỏa này trường chi nhớ, tâm nhắn nhiều, cũng không biết lần này có thể hay không cầu tình hình bên dưới tới, tiểu mười mấy đều đã bồi quỳ, nếu là Khang Hy không buông tha bảo thành mấy cái, bọn họ này đó làm huynh đệ cũng không thể thấy chết mà không cứu tự nhiên cũng đến, có nạn cũng chịu, cho nên, gia hỏa này lặng lẽ nói cho tùy thân tiểu thái giám, vạn nhất bọn họ cũng rơi vào đi, khiến cho tiểu thái giám đi đem thiên thủy dọn lại đây. Thiên thủy mấy ngày nay quá cũng rất thanh tĩnh, không ai quấy rầy, chính mình mỗi ngày đi dạo hoa viên, cân nhắc một chút mỹ thực, rất là tự tại. Nhưng là, nàng bình tĩnh sinh hoạt thực mau đã bị đánh vỡ. Đại giữa trưa, thiên thủy chính hưởng dụng mỹ vị cơm chưa đâu, liền thấy mưa xuân vẻ mặt ưu sầu đi đến, bùng một chút quỷ gối thiên thủy trước mặt công chúa. Mới vừa bắt ra ca bên người tiểu thái giám thần cầu, nói vài vị gia trọc giận hoàng thượng, hiện đều bị ở cản thành cung ngoại phát quỳ, cầu công chúa đi cứu giúp một phen. Thiên thủy rất là ngây người trong chốc lát, chiếc đua rất cũng chưa phát giác, này trong lòng thật là ngũ vị tạp trần A, thật là không nghĩ tới, kia vài vị tiểu tổ tông thế nhưng đem sự tình làm đến loại tình trạng này, thật là quá không xong. Nàng Nguyên nghĩ bảo thành huynh đệ mấy cái cho nhau thương lượng, nghĩ ra hảo biện pháp tới đối phó Khang Hy, lại không nghĩ rằng... Này mấy cái gia hỏa tất cả đều là lăng đầu thành A, ỉ vào một cổ tử kính đấu đá lung tung, xem đi, hiện tại đánh vỡ đầu đi. Hơn nữa, bảo thành một người rơi vào đi cũng liền thôi, ngươi nói một chút, dư lại kia vài vị như thế nào cũng bồi rơi vào đi, có nạn cùng chịu cũng không phải cái này đương pháp A, khó trách cái kia thời không bên trong liền khang hy đều khí mắng to bọn họ lương sơn bạc nghĩa khí gì. Tám quá, thiên thủy nghĩ lại lại tưởng tượng, đây cũng là một chuyện tốt, chiếu loại này tình hình xem ra. Huynh đệ mấy cái đảo cũng đồng tâm hiệp lực, sợ về sau cũng sẽ không xuất hiện cái gì huynh đệ tương tàn cục diện đi. Suy nghĩ trong chốc lát, liền ở Mưa Xuân đầy mặt nôn nóng muốn nói cái gì nữa thời điểm. Thiên Thụy thở dài, đứng lên nói Mưa Xuân, giúp ta đổi kiện quần áo, chúng ta này liền tiến cung đi. Mưa Xuân vẻ mặt không khí vui mừng đứng lên hầu hạ Thiên Thụy thay quần áo, trong lòng tin tưởng đại định, ở trong mắt nàng, Thiên Thụy là không gì làm không được, chỉ cần nàng vừa ra mặt, việc này khẳng định có thể thu phục. Đáng tiếc chính là. Thiên Thụy nhưng không mưa xuân như vậy đại lòng tự tin, nàng thực phiền a, cơ hồ sở hữu huynh đệ đều bị ham đi vào. Cần phải nàng như thế nào cứu giúp? Đau đầu a. Thay đổi một kiện hồng nhã táo trưởng, tóc cũng hơi chút thu thập một chút, Thiên Thụy cũng không có gì tâm tình hảo hảo trang điểm, liền như vậy đỡ mưa xuân trên tay xe ngựa, một đường chiều trong cung chạy tới. Thiên Thụy đuổi tới thời điểm, Khang Hi chính khí liền cơm chưa đều ăn không vô đầu, một cái kính ở đông loan các mang to, hắn liền tưởng không rõ, ngươi nói một chút. Làm gì nhất thời luẩn quẩn trong lòng sinh nhiều như vậy như tử, lúc trước nhìn còn Hảo, một đám đều rất thông minh tháo vát. nào biết, này đàn tiểu vương bát dê con tìm tha bản lĩnh cũng là nhất lưu A. Hảo, thực Hảo A huynh đệ đồng tâm, nhưng thật ra cùng hắn cái này đường lão tử lăn lộn thượng, đều nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nhưng này phụ tử binh còn không có ra trận đâu, thân huynh đệ đảo đánh thượng hổ, phi phi, hắn là hoàng đế, lại không phải lão hổ. Khang Hy lại tức lại phi lòng. Nhìn hắn những cái đó nhi tử đều quỷ mau một canh giờ. Mà bảo thành càng là quỷ mau hai cái canh giờ, hắn lại có điểm đau lòng, càng thành cung từ ngoài đến mặt nhưng đều là cẩm thạch trắng phô liền, mặt trên lại điêu long phượng đồ án. Quỷ gối mặt trên nhưng một chút đều không thoải mái à, đừng nói một canh giờ, nửa canh giờ đều có thể đem đầu gối cấp quỷ xưng lên. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài tiểu thái dám tới báo nói thiên thủy tới, khang hy càng là phiền đến không được, đến. Này lại tới một cái tìm tha. Bởi vì nghĩ thiên thủy nhất định cũng là tới cùng hắn đỉnh thứ, cho nên, ở thiên thủy tiến đông noan các thời điểm, Khang Hy liền đối nàng không cái hòa nhã, trực tiếp lớn tiếng hỏi nha đầu này đại buổi chưa tới làm gì. Sẽ không cũng là thế những cái đó bất hiếu tử van xin hộ đi. Nếu là cái này, liền miễn. Khang Hy tưởng cấp thiên thủy một cái không mặt mũi, làm nàng biết khó mà lui, nào biết, thiên thủy một chút đều không ngại, vẻ mặt tươi cười đi qua đi, đỡ hắn cánh tay, chính là đem hắn ấn ngồi ở ghế trên. Đôi tay thực linh hoạt thế hắn ấn bả vai, trong miệng cười nói ai tới cầu tình A. Hoàng A Mã nói cho nữ nhi, nữ nhi nhưng thật ra không biết, bảo thành mấy cái làm không đúng, cũng dám cùng Hoàng A Mã phân cao thấp, vốn dĩ nên phạt, cái nào sẽ như vậy bất thông tình lý, lại đây cầu tình A. Nói chuyện, thiên thủy còn thò lại gần, vẻ mặt lòng hiếu học nhìn Khang Hi. Khang Hi mặt hơi đỏ một chút, khụ một tiếng đem mặt thiên qua đi, thực cứng đờ hỏi ngươi không phải thế đám kia nhãi danh cầu tình, lại là tới làm gì. Ngại danh đều ra tới, thoạt nhìn, Khang Hi sắp thật khí không nhẹ a, Thiên Thụy cười cười, ở một bên ngồi xuống, xua xua tay kêu lên lương, cửu công tới lương công công, Hoàng A Mã còn không có dùng nữa đi, vừa vặn ta cũng đói bụng, trước bai cơm đi, ta đã lâu đều không có cùng Hoàng A Mã cùng nhau ăn cơm, hôm nay cũng hảo hảo bồi bồi Hoàng A Mã. Nghe được ngoan nữ nhi bồi hắn ăn cơm, Khang Hi trong lòng hỏa khí tiêu một chút, lại nhìn bầu trời Thụy vẻ mặt tươi cười, thật cũng không phải tới tìm tha, tự nhiên cũng sẽ không cho nàng không mặt mũi. Liền đối lương cửu công nói bãi cơm đi. Lương cửu công lên tiếng, lau một phen hãng đi xuống, tâm nói, quả nhiên vẫn là công chúa bài dầu cao vạn kim dùng tốt ta, này không, công chúa gần nhất, hoàng thượng lập tức ngồi giận. Lương cửu công làm việc vẫn là rất có hiệu suất, không trong chốc lát, phong phú cơm chưa liền bày đi lên, thiên thủy cầm lấy chiếc đũa, ngoan ngoan thế khang hy chia thức ăn, một bên gắp đồ ăn, còn một bên cởi nói hoàng áo mã gần nhất làm lụng vất vả quốc sự vất vả, nữ nhi nhìn nhưng thật ra gầy thật nhiều, thực nên bổ thượng một bổ. Ai? Thiên Thụy một câu gậy lên Khang Hy chuyện tương tâm, ngắm lại bên ngoài quỷ kia một vòng nhi tử, Khang Hy khổ sở trong lòng, cấp dục tìm cá nhân kể ra, liền đem chiếc đũa một phóng. Đối với Thiên Thụy giảng kêu kêu một cái thao thao bất tuyệt a, đem mấy năm nay hắn dưỡng nhi dưỡng nữ chúa xót sự tất cả đều nói ra. Cái gì lúc trước bảo Thanh Sinh ra thời điểm, hắn liền sợ bước lên hắn phía trước những cái đó toàn đã chết nhi nữ vết xe đổ, trong lòng có bao nhiêu lo lắng, Thiên Thụy cùng bảo Thành Sinh ra thời điểm, Hách Xá Ly Hoàng hậu qua đời. Hắn khổ sở trong lòng, nhưng vì hai đứa nhỏ còn phải cường trống, tiểu tam tiểu tứ sinh ra thời điểm, hắn có bao nhiêu vui mừng, phía sau nhi tử một đám sinh, mỗi lần hắn đều là vui mừng thêm sầu lo, liền sợ hài tử thân thể ôm yếu dưỡng không sống, chờ lớn lên hơi. Chút lớn, hắn còn muốn nhọc lòng hài tử học tập, sợ nhi tử không thành tài gì đó. Thiên Thụy ngồi ở một bên rất là cảm cùng thâm chịu phụ họa, đại khen một hồi Khang Hi, đem hắn nói thành trên đời này tốt nhất phụ thân, cái gì vừa làm cha vừa làm mẹ. Ngậm đắng nuốt tay, không chối từ vất vả, túi đầu cam vì trẻ con như linh tinh ca ngợi chi từ không cần tiền dường như ra bên ngoài ném, nói Khang Hy láo hoài rất an ủi, trực tiếp đem thiên thủy đương biết đã xong. Nói xong một phen dưỡng nhi vất vả sự, Khang Hy ngay sau đó chửi ầm lên, đem độc miệng công lực toàn bộ phát huy ra tới, từ bảo thanh mang đến tiểu 14, toàn thành nhất bang vong ân phụ nghĩa, không hiểu phụ thân khổ tâm ngoạn ý, mang kêu kêu một cái vui sướng đầm địa a, cái gì khó nghe nói đều nhảy ra tới. Nghe Thiên Thụy một chán hắc tuyến, tâm nói, Hoàng A Mã, các ngươi là phụ tử A, bọn họ đều là cái gì tiểu vương bắt dê con, ngại danh, không biết sống chết đổ vỡ, ngươi lại là cái gì? Đương nhiên, lời này Thiên Thụy chỉ dám ở trong lòng tưởng, không dám cùng Khang Hy nói, nàng mạng nhỏ còn muốn đâu, tự nhiên là muốn cố kỵ sao? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 322 huynh đệ đồng tâm. Vẫn là khuê nữ hảo a. Lão Khang trong lòng nhịn không được cảm khái vàng ngàn, sinh như vậy nhiều nhi tử có ích lợi gì, trưởng thành còn không đều một đám hợp nhau hỏa tới khí hắn, muốn sớm biết rằng như vậy, không bằng thiếu sinh mấy cái, hoặc là đổi thành nữ nhi đâu. Nữ nhi thật tốt a, lại chi kỷ lại hiếu thuận, còn có thể thế hắn bài ưu giải nạn. Không khỏi, Khang hi nghĩ tới xa ở Mông Cổ Lục công chúa, Lục công chúa mấy năm nay chính là đến không được a chẳng những đem ba lâm bộ cấp niết ở lòng bàn tay, lại còn có liên lạc vài cái đại bộ lạc, dù chi lấy lợi, kỳ chi lấy huy làm kia mấy cái bộ lạc vương ra ngoan ngoãn nghe lời, rất là cho hắn phân ưu a. Ngắm lại lục công chúa, nhìn nhìn lại trước mắt thiên thụy Khang Hy đều hận không thể đi ra ngoài bóp chết kia mấy cái hôn trướng đồ vật. Khang Hy người này tính tình cũng rất kỳ quái, hắn càng là thân cận người, hắn càng là đối với ngươi chợt lánh chợt nhiệt, có lẽ là thân là đế vương dưỡng thành thói quen đi, tựa như đối thiên thủy Hắn là thật đem thiên thụy đường nữ nhi đau, đương biết đã nói hết, cho nên, một có buồn khổ sự tình, liền nghĩ đến thiên thủy, liền sẽ tìm nàng lại nhải. Một có cao hứng sự tình, cũng nhớ kỹ thiên thủy, rất là hào phóng ban thưởng, biểu hiện ra hắn đau sủng chi tình tới. Mà nhất xui xẻo, khang hi nếu là hoài nghi, hoặc là phẫn nộ thời điểm, cũng sẽ trước hết nghĩ đến thiên thủy, sẽ đối nàng nghi thần nghi quỷ, sẽ chiều nàng phát hỏa, sẽ muốn đả kích nàng. Kỳ thật, đây đều là bởi vì thiên thủy chi kỷ. Khang Hy mới có thể làm như vậy, đương nhiên, ở sự tình qua đi, hắn cũng sẽ hối hận, sẽ muốn bồi thường Thiên Thụy, cho nên nói, quân tâm khó dò, đế vương tính tình chính là như vậy, Thiên Thụy trong lòng cũng minh bạch, đôi khi, Khang Hy đánh chửi, kia cũng là yêu thương một loại biểu hiện. Nghĩ đến bên ngoài quỳ các vị huynh đệ, lại nghe Khang Hy mắng to, Thiên Thụy cũng biết Khang Hy tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không có thật sự muốn trị bọn họ tội, cũng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ Khang Hy mắng hạ màn. Thiên Thụy một phách cái bản đứng lên thật là quá kỳ cục, bọn họ như thế nào có thể như vậy? Hoàng A Mã một thế hệ thánh quân có cái gì sai đâu, bọn họ ăn no căng. Không có việc gì tìm việc sao. Hoàng A Mã chỉ phạt bọn họ quỳ, quả thực chính là phạt quá nhẹ, nếu là ta, đại tát Hai đã sớm thượng. Không đúng, này cũng quá nhẹ, trực tiếp bản tử hầu hạ, đánh không chết tính bọn họ mạng lớn. Thiên Thụy một bộ khí tới cực điểm bộ dáng, lại là trụ cái bản. Lại là dầm chân, hung hăng đau mắng một đốn. Nàng một mắng, Khang Hy kỳ tích ngôi giận, nói, thiên thủy đem hắn muốn nói nói toàn bộ nói ra, hắn liền cảm giác rất thông khoái, rất có cao sơn lưu thủy ngộ chi âm cảm giác ca, lôi kéo thiên thủy kia quả thực liền phải lão lệ tung hành. Thiên thủy một bên mắng, một bên trộm quan sát Khang Hy, thấy Khang Hy ngôi giận. Lúc này mới thở dài, lại ngồi xuống, lau một phen nước mắt nói Hoàng A Mã, nữ nhi cũng biết Hoàng A Mã trong lòng khó chịu, thật là hận không thể ngoan tấu bọn họ một hồi, thế Hoàng A Mã xả xả giận, chính là... Bọn họ chính là lại không tốt, kia cũng là nữ nhi huynh đệ, là Hoàng A Mã Nhi tử. Nữ nhi chỉ nghĩ đến một câu, lúc trước khổng tử cáo tương tử, tiểu trượng tất chịu, vì nghiêng nhẫn nhịn. Nói vậy Hoàng A Mã cũng biết những lời này. Thấy Khang Hy gật đầu, thiên thủy nói tiếp hiện giờ tuy là đầu mùa xuân, nhưng thời tiết còn có hàn ý. Nữ nhi vừa rồi tiến vào thời điểm, nhìn đến bảo thành mấy cái quần áo đơn bạc, lại quỷ gối lạnh băng thạch trên mặt. Thật sự lo lắng a, Khang Hy vừa nghe lời này, lập tức tạc mao nha đầu Chấm chỉ đương ngươi là cái tốt, ngươi lai, like, ngươi vòng tới vòng lui vẫn là muốn thay bọn họ cầu tình a. như này, ngươi đi ra ngoài bãi. thiên thụy không để ý tới khang hy, cũng không tức giận, thật mạnh quỳ gối khang hy trước mặt, kéo hắn vật áo, rơi lệ nói hoàng a mã, nữ nhi không phải thế bọn họ mấy cái cầu tình, chỉ là lo lắng hoàng a mã. lúc trước thuấn hầu này phụ tiểu trưởng tất chịu, vì nghĩa nhẫn nhịn, chính là không cho này phụ rơi xuống không từ thanh danh. hôm nay hoàng a mã sinh khí trách phạt bảo thành mấy cái, vốn dĩ chính là phải làm. Theo lý thuyết nữ nhi là không nên cầu tình, chính là, như vậy thời tiết, bọn họ lại quy thời gian lâu như vậy, lại trách phạt đi xuống, muốn thật là có cái cái gì tốt xấu, đau lòng vẫn là hoàng a mã, bọn họ mấy cái đều là lô mãng tính tình, tất nhiên là sẽ không nghĩ vậy chút, nữ nhi lại không thể không vì hoàng a mã suy xét, không thể làm hoàng a mã lo lắng đồng thời, còn phải có tổn hại thanh danh. Thiên Thụy một chút đem nói cho hết lời, thấy Khang Hi sắc mặt hoan xuống dưới, lúc này mới cắn đầu nói nữ nhi cả gan Thỉnh Hoàng A Mã bỏ qua cho bọn họ mấy cái, cho phép quan viên vay tiền sự tình, Nữ Nhi sẽ tự đi thuyết phục bảo thành. Mỗi ngày Thụy đem nói đến loại tình trạng này, Khang Hy cũng là lo lắng kia một lưu mấy đứa con trai, tự nhiên theo dưới bậc thang, do dự trong chốc lát, lúc này mới gật đầu cũng thế, bọn họ bất hiếu, chấm lại không thể không tử, này làm người quân phụ khó a, Thiên Thụy nha đầu, ngươi đi ra ngoài tuyên chỉ đi, làm cho bọn họ đều tan. Chờ Khang Hy đem trường hợp nói cho hết lời, Thiên Thụy cảm tạ ân đứng lên bước nhanh đi ra cản thanh cung hạ đan bệ đi đến bảo thành mấy cái trước mặt lớn tiếng nói hoàng a mã có chỉ các ngươi đều tan đi nay bảo thành mấy cái có điểm lên người khang hi liền như vậy tha bọn họ tỷ tỷ bảo thành nhìn thiên thụy đặt câu hỏi hoàng a mã chính là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lời kia vừa thoát ra nhưng xem như đem thiên thụy cấp khí chứ thật muốn muốn nhấc chân đá tiểu tử này một đốn như thế nào liền như vậy chết cân nào đâu lại thấy kia một vòng huynh đệ đều nhìn nàng Thiên thủy đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói trước lên lại nói, các ngươi chỉ lo hướng Hoàng A mã nhận sai, chuyện này ta thế các ngươi tưởng chú ý. Nói chuyện, thiên thủy một xoa cái chán, một bộ đau đầu vạn phần bộ dáng thật không biết ta đời trước làm cái gì nghiệt, gặp phải các ngươi như vậy một đám tiểu tổ tông, một đám liền biết gặp rắc rối, ta lại muốn theo ở phía sau thế các ngươi thu thập cục diện rối dám. Thiên thủy rũi tay một chút tiểu mười cái chán đặc biệt là ngươi tiểu tử này, bản lĩnh khác không có, tỉnh biết gây chuyện. Nói tiểu mười một vướng lên trời thủy giả cái mặt quỷ đứng ở một bên chỉ cười không nói. dặn dò xong rồi này vài vị, thiên thủy mang theo bọn họ tiến điện, lại chiều bọn họ tàn nhẫn lấy ánh mắt. thấy bảo thành mấy cái có điểm không tình nguyện quỷ trên mặt đất hướng khang hy cắn đầu nhận sai, thiên thủy mới đại tùng một hơi. cuối cùng là đem bọn họ phụ tử chi gian quan hệ cấp hòa hoan xuống dưới. mãi mãi, đây đều là chuyện gì a? lần sau lại có loại chuyện này, nàng là nói cái gì đều mặc kệ. chờ đến nhận xong sai, thiên thủy một đám ra cản thanh cung. Bảo Thành cùng tiểu tứ mấy cái đều đuổi theo lại đây, một đám vây quanh Thiên Thụy dò hỏi, chính là có cái gì hảo biện pháp? Thiên Thụy khí hung hăng chừng mắt nhìn này đàn ra hỏa liếc mắt một cái, ánh mắt đảo qua, sắc bén phi thường, dọa một đám người tức khắc không dám lên tiếng. Thiên Thụy hôm nay một phen sướng nghiệm làm đánh, dùng ra 18 ban võ nghệ, mới tính đem chuyện này cấp bình qua đi, thật sự là trong lòng còn loa chứ hỏa, thấy những người này chẳng những không biết cảm nhớ, còn thẳng truy vấn nàng có cái gì hảo biện pháp, rất là khí khổ. Khi tiểu tính tình phát tác, nhấc chân một đám đá đi, từ bảo thanh đến tiểu 14, một cái cũng chưa bùng thà, mỗi người ăn một chân. Đều nói các ngươi là thông minh, nhiều người như vậy cũng không hảo hảo dùng dùng đầu óc, tỉnh biết đấu đá lung tung, ta nay chỉ nói cho các ngươi một câu, muốn thật là nghĩ biện pháp, liền đến tiểu cửu làm tiền trang đi hỏi thăm hỏi thăm, hỏi một chút những cái đó trường quài, này mượn tiền thủ tục muốn đi như thế nào. Thiên thủy bẻ xuống tay nói xong, sẽ không bao giờ nữa để ý tới này đàn ra hỏa. Dấm lên thật mạnh bước chân trực tiếp ra cung. Nàng vừa đi, dư lại kia vừa đến 14 tất cả đều có chút choáng váng. Này, đây là chuyện gì xảy ra a? Quốc gia đại sự như thế nào cùng tiền trang nhắc lên quan hệ? Tuy rằng làm không rõ, bất quá, thiên thủy lời nói luôn luôn đều là có đạo lý, bảo thành mấy cái vẫn là quyết định muốn đi tiền trang bên trong nhìn xem, có lẽ bên trong có cái gì bí mật cũng không nhất định, lại hoặc là, thiên thủy ở tiền trang thả đồ vật tới nói cho bọn họ đáp án đâu. Mấy người này thấu một khối một thương lượng, phái tiểu tứ, tiểu tám, tiểu 10 còn có 13 mấy cái cùng nhau ra cùng, đi tiền trang bên trong lấy kinh nghiệm. Tiểu tứ là vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng, tiểu tám đảo vẫn là đầy mặt tươi cười, không chút hoang mang phe phẩy cây quạt, tiểu 10 tùy tiện nói gấp cái gì, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, huynh đệ đồng tâm, cùng về sẽ nghĩ ra hảo biện pháp, đem việc này dảo hoàng. Tiểu 13 khí dậm chân thập ca liền biết nói lời này, muốn thực sự có hảo biện pháp, người nghĩ như thế nào không ra. Thẳng khí tiểu mười ở phía sau đuổi giết mười ba. Vẫn là tiểu tứ vững chắc một chút, qua đi tách ra hai người kia, một tay xách theo một cái ra cửa cung. Dư lại bảo thanh mấy cái xem này bốn vị ra cung, liền cũng từng người tách ra, về nhà tiếp tục cân nhắc thiên thủy nói rốt cuộc gì biện pháp. Nói, tiểu tứ mấy cái ra cung, tìm được một nhà ly gần nhất tiền trang, trực tiếp làm người đem trưởng quẩy kêu lên, sau đó từ trưởng quẩy dẫn đường tới rồi hậu đường, tiểu tứ đem ý đồ đến vừa nói, kia trưởng quẩy đầy mặt xuất sắc ca. Tâm nói này mượn tiền thủ tục có cái gì đẹp, đáng vài vị ra như vậy chỉnh trọng lại đây dò hỏi. Bất quá, trưởng quầy cũng là lanh lợi người, cũng không hỏi nhiều, liền trực tiếp kêu làm thủ tục tiểu nhị tới, cái kia tiểu nhị đảo cũng có thể nôn thiện biện, một miệng lanh lợi đem mượn tiền sở phải trải qua thủ tục cấp nói xong, sau đó lại rất có ánh mắt cáo lui đi ra ngoài. Tiểu tứ mấy cái nghe xong lúc sau lâm vào chấm tư, qua một hồi lâu, liền ở trưởng quầy thật sự chịu đựng không nổi bị bốn người chi rằng kia phát ra âm trầm không khí muốn dọa hư thời điểm bổ cản sủ bốn người mới tỉnh quá thần tới tiểu tứ khoẹt miệng nhẹ tiểu cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều mà tiểu tám cây quạt cũng khép lại thẳng lấy cây quạt gõ xuống tay tâm, tươi cười chân thành rất nhiều tiểu mười còn lại là đã đối với trưởng quậy bày ra tới điểm tâm gặm lấy gặm để tiểu 13 ba chống cầm một bộ cười tủm tỉm bộ dáng tiểu tứ thấy ba cái đệ đệ biểu tình liền biết này ba người cũng nghĩ đến biện pháp liền cười nói nếu đều có biện pháp Chúng ta liền chạy nhanh trở về đi, nhị ca sợ cũng sốt ruột trở, chúng ta đến trước cấp nhị ca mang cái tin. Nói chuyện, tiểu tứ mang theo ba cái đệ đệ liền đi, tiểu mười đi ở cuối cùng, vừa đi, còn một bên lại bắt hai khối điểm tâm đâu. Nói thật ra lời nói, tiểu mười là đói thảm, từ giữa trưa đến bây giờ, một ngụm đồ vật cũng chưa ăn đâu. Mánh nhìn thấy đồ ăn, cũng mặc kệ ăn ngon khó ăn, không muốn sống hướng trong miệng ta ca. Tiểu tứ quay đầu lại, nhìn đến tiểu mười này không tiền đồ bộ dáng Thực sự có một loại hận sắt không thành thép cảm giác. Tiểu 8 ở tiểu 10 phía trước, trong miệng nhỏ rộng nhắc mãi đồ tham ăn, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 323 tỏa chấn hộ bộ. Thì ra là thế A. Bảo thành nghe được tiểu tứ mấy cái truyền đến tin, một bộ vui mừng khôn xiết bộ dáng, ở trong phòng xoay vài vòng lúc sau. Thẳng sở trường gõ chính mình đầu trách không được tỷ tỷ sẽ khí thành như vậy, trách không được mang chúng ta buồn đâu, như thế sự tình đơn giản chúng ta đều tưởng không ra, thật là. Có một số việc kỳ thật cũng không phải thực phức tạp, chỉ trung gian cách một tầng giấy cửa sổ, muốn thật là điểm đấu, vậy cảm thấy đơn giản đến không được, nhưng ở điểm không ra thời điểm, ngươi sẽ gật đầu một cái nào đều sở không rõ ràng lắm. Bảo thanh hiện tại chính là cái dạng này, chỉ mấy chữ khiến cho hắn rộng mở thông suốt, tâm tình lập tức cũng hào lên. Ngồi xuống lại cân nhắc trong chốc lát, Bảo Thành hung hăng một phép cái bàn liền như vậy làm. Lấy định rồi chú ý, Bảo Thành thực mau liền viết sổ con, trực tiếp đi càn thành cung. Đương Bảo Thành đem hắn lập tức liền phải tọa chấn hộ bộ, làm quan viên đi hộ bộ vay tiền sổ con đệ đi lên lúc sau, Khang Hi nhìn trong chốc lát, lại nhìn xem Bảo Thành, tuy rằng thực nghi hoặc với Bảo Thành nhanh như vậy liền đầu góc thông suốt, nhưng nhi tử nghe lời hắn cũng cao hứng, liền không có nghĩ nhiều, khích lệ Bảo Thành một hồi, khiến cho hắn đi xuống. Bảo Thành ra càn thanh cung, vẻ mặt tươi cười, nhìn lên nhưng thật ra thỏa thuê đắc ý. Ngay sau đó, Bảo Thành đem các huynh đệ gọi vào cùng nhau, đoàn người thương lượng, từ Bảo Thành đi đầu, sau đó đại gia cùng nhau phân công nhiệm vụ, từng người vội một quán sự tình, nhất định phải đem chuyện này làm tốt. Bảo Thành cùng tiểu tứ còn có tiểu 10 phụ trách tỏa chấn hộ bộ, tiểu lục tiểu thất tiểu 83 cá nhân phụ trách dò hỏi sửa sang lại những cái đó muốn vay tiền quan viên tư liệu, mà Bảo Thành tỏa chấn binh bộ, một có chuyện gì cũng hảo phái binh ứng tiểu tam tiểu ngũ mấy cái phụ trách kế tiếp muốn nợ công tác. Chờ đem mọi người phân công xong, Bảo Thành lại cố gắng đại ra một hồi, liền từng người tan đi. Thiên thủy ra cung lúc sau, còn không phải thực kiên tâm, cũng vẫn luôn phái người chú ý, đương biết được tiểu tứ mấy cái xác thật đi tiền trang, lại được tin, bọn họ từ tiền trang ra tới thời điểm đều mang theo tươi cười. Thiên thủy biết này mấy cái hải tử nghĩ thấu trong đó mấu chốt, nhưng thật ra thật yên tâm, liền chuyên tâm xem khởi trò hay tới. Ngay này, Sáng sớm liền từ trong cung truyền đến tin, làm kinh thành quan viên nếu là sinh hoạt khó khăn nói, đều có thể đi hộ bộ mượn bạc dùng. Tin tức một truyền khai, toàn bộ kinh thành đều sôi trào, không riêng gì những cái đó bọn quan viên, chính là tông thất vương ra trong lòng đều cân nhắc thượng. Nếu hoàng thượng đều đã hạ chỉ, thái tử xử lý, nói vậy việc này là thật thật, nếu như vậy, bạc không mượn bạch không mượn, người không mượn người khác còn mượn đâu, đương nhiên đều phải chạy nhanh đi nhìn một cái, thế nào cũng đến mượn cái sấp xỉ một nghìn hai đi. Những người này trong lòng đều nhéo chú ý, ở nhà cũng đều viết giấy tờ, chuyên trở đi vay tiền đâu. Bảo thành đám người chuẩn bị tốt lúc sau. Hắn từ sáng sớm liền mang theo tiểu tứ cùng tiểu mười tọa chấn hộ bộ, vì cái gì muốn mang tiểu tứ cùng tiểu mười đâu. Tiểu tứ là bởi vì tính tình thẳng, làm việc nghiêm túc, lại có, hắn kêu một trường mặt lạnh, phàm là nhìn đến nhân tâm đều sẽ thẳng buồn chồn. Hắn cùng bảo thành một người giả mặt trắng một người sướng mặt đỏ, thực dễ dàng đem những cái đó các đại thần quân lấy. Tiểu mười đâu. Hắn ở kinh thành kia lô mang thô thẳng là có tiếng, mang theo hắn này đây phòng bất chắc, đôi khi, đụng tới cái loại này vô lại mặt hàng, không nói lý đồ vật, người lời hay nói tẫn đều là không dùng được, lúc này, tiểu mươi liền có thể xuất đầu, thập ra một lộ diện, hắn kia một thân phỉ khí trực tiếp làm người có khổ nói không nên lời. Bảo Thành đánh chủ ý là thực tốt, hắn mang theo tiểu tứ cùng tiểu mươi vào nha môn, hộ bộ quan viên đều chuẩn bị tốt xếp hàng nên đón gì đó, Bảo Thành khoát tay trực tiếp kêu mấy cái tuổi trẻ bút dán thức lại đây, dư lại những cái đó quan viên nên làm gì nên sao, là không thể chậm trễ công tác. Vài người muốn cái rộng mở phòng, bảo thành ngồi ở án sau, làm người đem hắn mang đến đồ vật đều dọn xong, lại nhìn xem ngồi ở hắn hai sườn tiểu tứ cùng tiểu mười, dặn do một tiếng đi theo bọn họ tới mấy cái ha ha hạt châu các người đi cửa nhen nhen, phàm mà muốn vay tiền đại nhân liền đưa tới nơi này tới. kia mấy cái ha ha hạt trâu lên tiếng đi ra ngoài, chẳng được bao lâu trong đó một cái liền mang theo một vị đại nhân tiến vào, người nọ là y đi nhị căn giác la thị người, xem như gia tộc bằng chi, ở trong triều làm cho một cái không lớn không nhỏ quan, trong nhà đảo còn mỏng có vài phần tài sản. Bảo Thành trước tiên làm tốt chuẩn bị công tác, vừa thấy người này liền nhận ra tới, trong đầu lập tức đem hắn tư liệu cấp phiên ra tới, lời trong lòng, này cũng không phải nghèo không qua được chủ, trong nhà thôn trang cửa hàng không thiếu, lại thiên vội vàng tới thâm lây, hừ hừ, chờ coi, ra nếu không tàn nhẫn trị trị các người. Các ngươi liền không biết mã vương gia còn có bà con mắt đâu. Ngươi nọ tiến vào lúc sau, đôi mắt không dám loạn xem, chạy nhanh quỳ xuống hành lễ, trong miệng thẳng nói nô tài ra mắt thái tử ra, gặp qua tứ ra, gặp qua thập ra. Bảo thành dơ tay đến, ngươi cũng không cần đa lễ, đứng lên đi, hôm nay tới nói vậy chính là vay tiền đi. Vị tiêu y ghi nhĩ căn giác la ra người, tên là Tả Dung, lúc này nâng nâng đầu, cười khổ một chút hồi thái tử ra, là như vậy chuyện này, nô tài trong nhà nhật tử sắc thật không hảo quá thật sự bất đắc dĩ, lúc này mới. Nga! Bảo thanh nhúng mày, quay đầu nhìn tiểu tứ liếc mắt một cái, liền thấy tiểu tứ đứa nhỏ này vẻ mặt băng sương mày khẩn ninh, sợ là trong lòng chính hỏa lớn đâu đi. Bảo thanh biết được tiểu tứ chi nhớ thực hảo, sợ là cũng biết cái này tả dung điểm mấu chốt, trong lòng cười lạnh, lại vẫn là thực ôn hòa nói như vậy, ngươi tính toán mượn bao nhiêu tiền. Tả dung vừa nghe bảo thanh hỏi, trong lòng vui vẻ, chạy nhanh nói nô tải không dám lòng tham, mượn thượng lượng bạc qua cái này khảm là được, cũng là hoàng thượng săn sóc bọn nô tài, thái tử ra ân nghĩa, lúc này mới nô tài cảm nhớ hoàng thượng cùng thái tử ân đức. Tạ Dung một phen buốt mông ngựa nói không cần tiền dường như ra bên ngoài đảo, bảo thành cùng tiểu tứ đều không phải cái loại này hư vinh người, cũng sẽ không bị người khen tặng thượng hai câu liền lâng lâng. Nhìn Tạ Dung, cái dạng này chỉ là càng thêm không mừng, mà tiểu mười thấy không hắn chuyện gì, căn bản là không đi quản Tạ Dung thế nào, hắn hiện tại tỉnh vùi đầu khổ ăn. Ha ha. Bảo Thành cười cười hai ngàn lượng bạc cũng không nhiều lắm, ngươi tức đã mở miệng, lại là cái thứ nhất tới vay tiền, tự nhiên là sẽ không làm ngươi khó xử. Nói chuyện, Bảo Thành làm người đưa cho Tả Dung tờ giấy, cười nói ngươi nhìn xem mặt trên nội dung, đây là mượn bạc hiệp ước, chúng ta ký này hiệp ước, ngươi cũng có thể chiếu làm, này bạc tự nhiên là muốn cho ngươi mượn. Tả Dung trong lòng vui mừng quá đỗi, chạy nhanh cúi đầu tiếp nhận giấy tới liền xem, kia trên giấy rậm rạp viết rất nhiều chữ nhỏ, nhìn kỹ, so với tiêu cực nhỏ chữ nhỏ còn muốn tiểu. Cũng không biết là người nào viết, thế nhưng có thể viết như vậy giống nhau đại, còn như vậy tinh tế. Lại xem nội dung, tả dung vội vàng xem xong. Vẻ mặt không dám tin tưởng, lại cẩn thận nhìn một lần, ý mừng tối lui, thay thế chính là vẻ mặt hôi bại. Này, này, thái tử ra, này tả dung trong tay cầm giấy, rất là kinh sợ run lên hai run. Bảo thành mỉm cười như thế nào? Người nhưng làm được đến. Nhìn đến bảo thành nụ cười này, tả dung không biết vì cái gì. Trong lòng lạnh lùng. Cực độ sợ hãi, bảo thành kia Trương Thanh Tuấn Phi thường mặt hiện tại ở trong mắt hắn so láo hổ còn đáng sợ, kia gương mặt tươi cười so ác quỷ càng làm cho nhân tâm hẳn. Hắn hiện tại liền tưởng hung hăng phiên chính hắn hai cái cái tác, thật cho rằng quốc gia tiện nghi là như vậy hảo chiếm sao. Lấy thái tử cùng kia vài vị ra thông minh, sao có thể ngoan ngoãn khiến cho bọn họ đem bạc cho mượn đi đâu. Này không, chính mình đụng phải tới tìm chết đi. Lộng tới hiện tại loại tình trạng này, tả dung đó là tiến thối không được, không bay tiền. Mới vừa hắn chính là nói trong nhà không có gì ăn. Liên như vậy đi, không lay động minh là nói dối sao, nhưng nếu là vay tiền, này tiện, thật sự là quá hà khắc rồi, nhậm là ai cũng không dám thêm này hiệp ước đi. Nguyên lai, like, bảo thành cấp tả dung kia giấy hiệp ước thượng tất cả đều là dựa theo tiền trang quy củ tới viết, tự nhiên, so tiền trang hơi thư giãn một chút, nhưng là, đối với tả dung đám người tới nói, vẫn là quá hà khắc rồi. Nhìn tả dung kia trương hôi bại mặt, bảo cô ý cười thầm. Thầm nghĩ quả nhiên vẫn là tỉ tỉ tâm tư thâm A, cái này biện pháp hảo A tức bất hòa khang hy đình lưu đồng ý sai sự, cũng có thể phòng ngừa quan viên tham tiện nghi, đem quốc khố cấp nhở. Hảo A, các ngươi đều tới vay tiền, hành. Cô đáp ứng, chính là, vay tiền đến chiếu cô quy cụ làm. Tiền lại như vậy hảo mượn sao? Ngươi vay tiền đến có thế chấp vật đi, bằng không ai dám đem bạc cho ngươi mượn A, còn có, vay tiền luôn là đến biết rõ trả lại ngày đi, nếu là tới rồi kỳ hạn còn không còn nói chính là muốn thu hồi thế chấp vật bán đấu giá. mặt khác quốc gia tiền nhưng không bạch mượn, dù sao cũng phải có lợi tức à? ngươi ở bên ngoài tiền trang vay tiền còn phải phó lợi tức đâu? hướng chi là quốc cố, tự nhiên, đây là quốc cố tiền, không thể cùng bên ngoài so. ta có thể đem lợi tức hơi chút hạ thấp một chút. bên ngoài ba phần lợi, ta thu một phân nửa, này tổng thành đi. kia hiệp đước thượng chính là giành mạch rõ ràng viết này đó quy củ đây là tả dung sở không nghĩ tới, trong lòng tự nhiên sẽ kinh dị, sợ hãi còn có mạc danh hoảng loạn. Tà Dung, này tiền ngươi rốt cuộc là mượn vẫn là không mượn. Bảo Thanh nhìn chăm chầm Tà Dung, cười nhạt hỏi. Này, nô tài, nô tài Tả tà Dung trên đầu mạo một đầu mồ hôi lạnh. Bảo Thanh túi đầu, chơi ngón tay nói cô biết, nhà ngươi ở Tây Thành trên đường cái có hai gian cửa hàng, cũng còn xem như kiếm tiền, ngươi nếu là vay tiền nói, kia hai gian cửa hàng nhưng làm sự bảo đảm, ngươi nhưng đồng ý. Kia hai gian cửa hàng chính là hắn mệnh căn tử a, Tả Dung tự nhiên sẽ không lấy cửa hàng tới nói giỡn. Ai biết thế chấp lúc sau sẽ thế nào, vạn nhất nếu là không cho hắn đâu. Nô tài, không mượn. Tả dung lao một phen hãn, quỳ xuống lớn tiếng nói. Lúc này, Bảo Thành trên mặt nụ cười biến mất, hắn còn không có nói chuyện. Tiểu tứ sớm khí cực, đang đứng lên tả dung, ngươi thấy rõ ràng, đây là hộ bộ nha môn, không phải nhà các ngươi phòng khách. Ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ngươi nói vay tiền liền mượn, nói không mượn thì không mượn sao. Đương ra mấy cái đều là kia nhàn hốt hoảng người, chuyên môn cho các ngươi chọc cười từ a. Đương ra là cái gì? Thái tử ra, tứ ra. Cái này, tả dung thật sự banh không được, lập tức mềm trên mặt đất, khác không sợ à, bọn họ này đó đại thanh quan viên đều biết, một sợ bát ra cười ngọn, nhị sợ mặt lệnh tứ ra mắng hoan à. Hiện giờ tứ ra như vậy một mắng, tạ dung liền có đã chết nửa thành cảm giác tứ ra, nô tài là thật không mượn, tha nô tài đi. Khu khu ngồi ở bảo thành bên kia tiểu mười lúc này bị kinh tới rồi, đột nhiên ho khăn lên, bảo thành lắc đầu, thuận tay đưa cho tiểu mười một ly trà lại thuận tay giúp hắn vô vô bối, thuật khí. Tiểu mưa uống một ngụm trà, nuốt xuống trong miệng điểm tâm, lay động kia viên quang nao túi, lớn tiếng nói nha, tả Dung à, cộng lại ngươi là lấy ra mấy cái trêu đùa đúng không? Ra mấy cái không phải kia người rảnh rỗi, sự tình nhiều muốn mệnh, một giây nhưng đều là mấy trăm lượng bạc tính, ngươi nói một chút, ngươi chiếm ra mấy cái thời gian dài như vậy, đến bao nhiêu tiền đi? Đến, tả Dung đây là bị không châu bắt chó đi cày, thật sự không có biện pháp, vẻ mặt đưa đám nói thật ra nô tài mượn, tiêu cửa hàng nô tài áp. lúc này mới đối sao? tiểu muôi một cười, tiếp tục cùng đồ ăn chiến đấu hăng hái. tiểu tứ nơi này lại là không có dễ dàng như vậy quá quan, hắn hận nhất loại này không nguyên tắc tiểu nhân, này tả dung lại đụng vào họng súng thượng, tự nhiên là không dễ dàng như vậy buông tha hắn. tiểu tứ một phách cái bàn đến, chạy nhanh ký tên, ngươi lấy thái tử cùng ra làm cho cười, đối ra mấy cái vô lễ kính, tự nhiên cũng không thể khinh thang ngươi, thêm song tranh chữ áp, đến bên ngoài lãnh mười bà tử. Tứ ra. Tả dung khóc, một phen nước muối một phen nước mắt ra tứ ra tha nô no tài đi, tha nô no tài đi. Tứ đệ. Bảo thành cười đem tiểu tứ ngăn lại tả dung đại nhân nói như thế nào đều là triều đình mệnh quan, hắn cũng không phạm bao lớn sai sự, ngươi làm hắn ra lãnh mười bản tử, như vậy nhiều người nhìn, hắn mặt hướng nào gác. Thái tử ra là người tốt ta, tả dung trong lòng nghĩ, chạy nhanh cắn đầu thái tử ra, là nô no tài không phải, ngài bang nô no tài cầu cái tình đi. Cô tự nhiên sẽ giúp ngươi cầu tình. Bảo thành đôi Tả Dung cười gật gật đầu, lại quay đầu đối Tiểu tứ nói tứ đệ, vì Tả Dung đại nhân mặt suy nghĩ, đi ra ngoài lãnh bản tử liền không cần, liền ở chỗ này lãnh đi, chạy nhanh đánh xong chạy nhanh làm hắn đi, đường chậm chễ chúng ta thời gian. Cái nào nói Thái tử là người tốt, ta nhất định một cái tác chụp chết hắn. Tả Dung vẻ mặt đưa đám tưởng, tới rồi loại tình trạng này, đó là thật sự không có cách. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử. Vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 324 Tảo Lý hai ra. Hộ bộ cửa vây quanh thật nhiều người, có kia thông minh ở quan sát động tĩnh, có kia hồ đổ chính cân nhắc ngốc một lát muốn vào đi mượn ít bạc ra tới gì. Đang ở đoàn người đều xảo phân loạn thời điểm, liền nghe được bên trong chuyển đến một trận đau tiếng hô, chỉ chốc lát sau, liền có hai cái tiểu tạm dịch nâng cá nhân ra tới. Đoàn người vây qua đi vừa thấy, đây chẳng phải là vừa rồi đi vào vay tiền tả dung sao sớm có cấp quá khứ hỏi ta nói tả ra mượn đến tiền không tả Dung đó là xuân phong đắc ý đi vào tiêu cha gọi mẹ ra tới quả thực có thể nói dựng tiến hành ra hắn trong lòng chính khó chịu đâu lại nhìn nhiều thế này người kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng nơi nào sẽ có cái gì lời hay đầu a hắn Tâm nói bên trong kia ba vị ra lợi hại các ngươi là không nhìn thấy a không ta nhìn thấy cũng phải nhường các ngươi kiến thức một chút không thể làm ta một người chịu tội không phải tả Dung ăn ý xấu Tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, hắn nằm cười hoàng thượng ý chỉ, sao có thể mượn không đến tiền. Đây là mượn tới rồi, lúc trước hỏi chuyện người nọ hỏi tiếp mượn nhiều ít. Tả dung vươn hai ngón tay một khoa tay mối chân hai ngàn lượng. Một trận hít ngược khí lạnh thanh âm A, như vậy trong chốc lát hai ngàn lượng bạc tới tay, thật là không tội A. Có người liền ở trong lòng tính toán, này tả dung nhát gan A, liền mượn hai ngàn lượng, thật sự là quá ít, muốn ta, thế nào cũng đến mượn cái năm sáu ngàn lượng đi, thời buổi này. Gan lớn no chết nhát gan đói chết. Vậy ngươi này, có cẩn thận người tự nhiên sẽ không bỏ qua tả dung, chỉ vào hắn nằm kia tư thế thế nào. Bị đánh ra tới. Tả dung thở dài đừng nói nữa, đều là ta ngày hôm qua nước đáy ngựa uống nhiều quá, hôm nay rượu còn không có tỉnh lại đâu. Đi vào va chạm thái tử ra, bị đánh mấy bản tử, bất quá, ta hồ đồ, các vị sợ là không hồ đồ, định sẽ không va chạm. Tả dung trên mặt mang cười nói lời nói, trong lòng lại là hận muốn mệnh. thầm nghĩ. Các ngươi đều chạy nhanh đi vào mượn bái, tốt nhất có kia không phục lại cùng thái tử ra trên đỉnh hai câu, đến lúc đó. Nghe tả dung như vậy vừa nói, mọi người tâm tư linh hoạt, có tay chân mau, đã sớm vào hộ bộ nha môn, có người còn ở bên ngoài thở ngắn thăng dài, tự trách mình chạy chậm. Khi trước đi vào chính là phú sát ra một vị lao đại nhân. Cũng coi như là trong chiều lao nhân, hiện tại không chịu trách nhiệm sai sự, ở nhà hưởng thanh phúc đâu, đừng nhìn lao nhân tuổi rất lớn, nhưng chạy kêu kêu một cái mau à. Vị này lao nhân cùng mễ tư hàn là đồng lửa, tên gọi là nó tư ha, hắn tiến phòng, nhìn đến bảo thành mấy cái, cười hành lễ nói nô tài cấp vài vị ra chào hỏi. Thấy nó tư ha như vậy đại số tuổi, bảo thành tự nhiên cũng sẽ không thực khó xử hắn. Khiến cho người cho hắn dọn ghế ngồi, chờ ngồi định rồi lúc sau, bảo thành nhưng không nhàn công phu cùng lao thần lăn lột, liền nghị trực tiếp đem người đuổi đi. Bảo thành cười cười lúc trước tả dung sau khi ra ngoài, người có thể thấy được, vay tiền sự tình hào thuyết. Ta trước cùng ngươi nói một câu, chỉ cần có thế chấp vật, này thế chấp đồ vật còn phải cùng ngươi mượn tiền giá trị tương đương, sau đó viết rõ trả lại ngày. Hơn nữa lợi tức, này liền thành. Nó tư ha lập tức sửng sốt tả dung chưa nói a. Tả dung chưa nói, cô cùng ngươi nói một câu cũng thành. Bảo thanh đảo cũng không giận, tiếp tục nói. Một bên nói, một bên bưng trả lên tới uống một ngụm ngài năm nay thế nào cũng 60 nhiều đi, cô như thế nào nghe, hôm kia còn nạp cái tám đại ngõi nhỏ xuất thân tiểu thiếp a. Nghe nói, cái kia tiểu thiếp chuộc thân bạc cũng không ý ta. Nó tư ha không phải ngốc tử. Vừa nghe lời này nơi nào còn không rõ à, Bảo Thành căn bản là không nghĩ vay tiền cho bọn hắn, lại nghe Bảo Thành đem hắn động tĩnh nói rõ ràng, trong lòng cũng sợ hãi, chạy nhanh đứng lên nói nô tài không phải tới vay tiền, nô tài lớn như vậy số tuổi, cũng không có cái dùng tiền địa phương, bất quá chính là tới hỏi một chút, ha ha, này hỏi cũng hỏi qua, nô tài cáo lui. Bảo Thành khoát tay ngài đi thong thả a Chờ nó tư ha sau khi ra ngoài, lại tiến vào một bắt người, Bảo Thành dùng đồng dạng biện pháp đem người cấp chấn trụ, bất quá, có kia vô lại, chính là nói trong nhà nghèo, thật sự không có đồ vật thế trước, làm Bảo Thành khai khai ân gì. Lúc này, Bảo Thành tiểu triều tiểu tư nháy mắt, tiểu tứ liền mở ra trước mặt tư liệu, từng hàng nghiệm đi xuống, đem những người đó trong nhà đều có cái gì sản nghiệp, mỗi hạng sản nghiệp giá trị bao nhiêu tiền, toàn bộ run lên cái đế hướng lên trời, làm những người này muốn khóc nghèo đều khóc không được. Mà bảo thành tiểu tiếp theo cười ha hả nói, hành, đem các ngươi này đó sản nghiệp đều thế chấp lại đây, liền có thể mượn bạc, một câu, đem những người đó trực tiếp đả kích vững rớt, người vượng đầu vượng náo liền phiêu đi ra ngoài. Bảo thành cùng tiểu tứ còn có tiểu mười ở hộ bộ tọa chấn chỉ một ngày thời gian, liền không còn có người hướng họng súng thượng đụng phải, càng không có đại thần tiến đến mượn bạc, bảo thành xem sự tình như vì, liền trực tiếp đem này hiệp ước còn có quy định gì đó giao cho hộ bộ quan viên, làm cho bọn họ chấp trưởng. Liền mang theo tiểu tứ mấy cái ra hộ bộ, Bảo Thành cùng tiểu mười hồi cung, tiểu tứ hồi phủ. Theo lý thuyết, chuyện này đến đây cũng liền tính hạ màn, cuối cùng là Bảo Thành cùng Khang Hy lúc này rằng có chung, Bảo Thành toàn mặt thắng lợi. Chính là, Bảo Thành còn muốn thừa thắng sung lên, nguyên nhân chính là mấy ngày nay tra hộ bộ chứng ngục phát hiện thật nhiều thiếu hụt cùng hóa đơn tạm tử, Bảo Thành thế mới biết, hóa ra Khang Hy ngầm đã mượn thật nhiều tiền cấp những cái đó lao thần. Lại nhìn một cái những cái đó lao thần của cải. Cái nào trong nhà đều không nghèo à, lại cầm quốc khố tiền bạch bạch hoa ngần ấy năm, tiêu xài quốc gia bạc, chính mình ăn sung mặc sướng, đến bây giờ cũng không nói trả lại, nếu không thừa lúc này phải về tới, sợ là lại muốn càng sẽ khó càng thêm khó. Bảo Thanh cân nhắc, hắn hiện tại đã lập uy, thừa khang hy hiện giờ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, chạy nhanh đem tiền phải về tới, về sau chặt lại vòng quay chu chuyển tiền tệ, không cho tùy tiện vay tiền, chuyện này cũng liền tính thôi. Cho nên... Ngày thứ hai bảo thành cùng tiểu tứ ba người làm theo tọa chấn hộ bộ, làm tiểu tam tiểu ngũ mấy cái chạy đến những cái đó thiếu tiền đại thần trong nhà lôi kéo làm quen, ám chỉ đến lượt còn tiền. Những cái đó đại thần nơi nào chịu còn, một đám không phải khóc than chính là chơi xấu, bất quá, cũng có mấy cái thông minh lưu loát, trực tiếp đem tiền còn thượng, dư lại thật lớn một bộ phận đều là lấy không ra tiền tới. Bởi vậy, nhưng thật ra làm bảo thành thực khó xử. Vô nó, còn không thượng tiền tất cả đều là được sủng ái. Đã từng lập hạ quá công lao lao thần, những người này là không thể bức bách, nếu là bức hẩn khó tránh khỏi sẽ rơi xuống khắc nghiệt thanh danh. Trong đó, thiếu tiền nhiều nhất còn số Giang Nam tạo lý hai nhà. Tạo lý hai nhà trưởng quản Giang Nam doanh nghiệp, phụ trách tiến cống tơ lửa theo phẩm, cũng là nước luộc thực phì sai sự, theo lý thuyết, hẳn là rất có tiền mới đúng, không nên thiếu quốc khố bạc. Chính là, Khang Hy ngần ấy năm Nam Tuần rất nhiều lần, đều là tại đây hai nhà chú bệ, hoàng đế đi tuần, kêu mang biển người đi. Chiếu cố những người này ngân lượng nhưng chính là con số thiên văn.